Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện trọng sinh chi mà thế nữ vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 155, mang tiến không gian, duy nhất còn có điểm tác dụng chính là thức hoàng, kia nhất chiêu liền phát ra thượng trăm lông chim, đều bắn về phía con bò cặp nhóm, nhưng là con bò cặp nhóm phần đuôi đều thực đúng lúc chuyển qua phía trước đem mấu chốt nhất mảnh đất cấp chặn. An hiểu, cái này làm sao bây giờ?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 Không tốt, Trần Kình chạy nhanh mang theo đại gia đi, nhanh lên, đây là mệnh lệnh, An Hiểu hướng bọn họ nơi đó quát, này bọn họ không muốn sống nữa nàng còn muốn mệnh đâu. Không thể liền như vậy tập thể đều chết ở như vậy tiểu nhân con bò cạp trên tay a, Đội trưởng, ngươi ra tới đại gia cùng nhau đi, Trần Kình ở chặt bò một đao lúc sau còn ngẩn đầu đối với bên này la lớn. An Hiểu hiện tại thật muốn gõ bọn họ mấy bàn tay. Mỗi người đều là như vậy bồn sao.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 Bất quá xem những cái đó miệng vết thương vẫn là không có gì biến hóa, phòng trường còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đi. An Hiểu nhìn thoáng qua Nguyên Khải Chân, đã lạn không thành bộ dáng. Trong lòng trầm xuống, đi ra ngoài, trở về thời điểm trên tay bưng một chậu còn mạo nhiệt yên thủy, trên tay còn cầm một cái khăn lông khô. Đem thủy đặt ở mép giường một cái ghế thượng, vừa vặn có thể cho Nguyên Khải với tới.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 Đem trên người hắn miệng vết thương đều dùng dược lo một lần lúc sau, bắt đầu dùng băng gạc cho hắn triền đi lên. Trên đùi công phu đều thực nhẹ nhàng liền hoàn thành chính là đùi căn. Đường triền băng gạc thời điểm, liền ở kết thúc thời điểm, An Hiểu tay phải thực không cẩn thận chạm vào một chút nguyên khải bí ẩn địa phương. Đường thấy nguyên khải cái kia tức khắc biến thành nhưng kình thiên trụ thời điểm, An Hiểu nháy mắt đầu mong. Nàng trước kia là xem qua đảo quốc phiến tử, nhưng là trong hiện thực vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy.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 Người như thế nào biết? Qua hồi lâu, Nguyên Kiều Cảnh rốt cuộc nói chuyện, chẳng qua thanh âm có chút khô khốc, lam văn thấy Nguyên Kiều Cảnh nói chuyện trên mặt tức khắc có tươi cười. Tỷ tỷ là người tốt, người tốt có hảo báo, đây là ta mụ mụ nói Nga cho nên tỷ tỷ cũng sẽ trở về. Làm văn điểm Mỹ tươi cười khác ở Nguyên Kiều Cảnh con ngươi Nguyên Kiều Cảnh tâm tình cũng là rộng mở thông suốt, đúng vậy, mami cùng Nguyên Khải đều là như vậy lợi hại người, sao có thể sẽ bởi vì một ít con bò cạp đã bị đánh bại đâu. Hảo đi ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu là ta mami đã trở lại ta thỉnh ngươi ăn ngon. Nguyên kiều cảnh nhìn thoáng qua Lam Văn cặp kia mắt to như cũ là nhàn nhạt bất quá ngữ khí rõ ràng khá hơn nhiều. Nghe thấy lời này, Lam Văn con ngươi lập tức liền sáng. Hảo Nga, ngươi nói, nhưng không cho đổi ý Nga. Lam Văn vươn ra ngón tay, muốn cùng hắn kéo kéo câu chính là Nguyên kiều cảnh đứng lên lại hướng đại nhân phương hướng đi đến. Đem Lam Văn cấp ném vào tại chỗ.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 Vì sinh mệnh, hắn đành phải vậy, những người này là không muốn sống, hắn nhưng không nghĩ trở thành vật bồi táng đi theo bọn họ cùng chết, hắn lại không phải đầu óc bị lừa đá. Nhớ tới những cái đó đen nghìn nghịt một tảng lớn, phải nói là toàn bộ xa mà con bò cạp kia đổ sộ trường hợp giết người là không đền mạng Một cây nho nhỏ độc châm tiến vào ở trong thân thể kia quá quả thực liền không phải người sinh hoạt. Kia thống khổ chỉ có bị chát người chính mình đoán rõ ràng, căn bản là không thể hình dung ra tới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 Hiện tại ở bên nhau, ngay sau đó lại là thực mau liền phải chia lìa. Kia căn bản là không có gì ý tứ, vẫn là hiện tại trạng huống liền khá tốt. An hiểu nói, xa xa mà đã thấy kia phía trước lều trải. Nàng biết những cái đó là bọn họ địa bàn cũng chạy nhanh hướng bên kia đi đến. Kia nhanh chóng thân ảnh thực mau liền vượt qua nguyên khải. Nhìn kia một mặt lượng lệ thân ảnh nguyên khải trong lòng cũng là có chút chua sót. Hình như là đều minh bạch hiện tại trạng huống giống nhau.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 nghiêm phổ lại đây, lôi kéo an hiểu nhìn nhìn trong mắt tràn đầy đều là lo lắng, thế cho nên mã văn chiêu đều là mừng rỡ như điên, cùng bọn họ chào hỏi qua sau, an hiểu liền thấy mặc xa thực cấp những cái đó bị thương người đoan thủy rửa sạch miệng vết thương, nàng lúc này mới nhớ tới nguyên khải nói qua con bò cạp độc châm là có ăn mòn tác dụng, chỉ cần không có dược phẩm kia bọn họ trên người thịt là tổng hội lạn xong.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 An Hiểu dùng quần áo trong túi móc ra một bao đồ vật đưa cho An Hiểu. An Hiểu có chút hồ nghi nhận lấy, mở ra vừa thấy thế nhưng là ở trong không gian, nàng cho hắn bôi kia một loại dược. Chỉ là không nghĩ tới, này nguyên khải tâm như vậy thế thế nhưng cầm một ít ra tới. Mạc Sa, người đem cái này cho bọn hắn đều tô lên, không cần đồ quá nhiều, sau đó lại dùng băng gạc đem miệng vết thương cấp cuốn lên. An Hiểu nói đến, đem thuốc bột cho Mạc Sa.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 Biệt nữ nói thanh tạ sau, Nguyên Kiều Cảnh bay nhanh chạy ra. Cùng Nguyên Khải đơn độc ngốc tại cùng nhau thật đúng là một cái gian nan thời gian đoạn. Tuy rằng trên người hắn cảm giác làm hắn thực thoải mái, nhưng là này trong lòng vẫn là có chút biệt nữ. Nhà, Nguyên Kiều Cảnh đem kẹo đều nhét vào tại chỗ chờ hắn lam văn trên tay. Cái này thích ăn quỷ, làm ngươi ăn đường, xem ngươi hàm răng rớt trống trơn. Nguyên Kiều Cảnh trong lòng xấu xa nghĩ đến, chúng ta cùng nhau ăn đi.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 Như vậy kỳ ba sự tình là đội trưởng nghĩ đến. Bất quá, này có thể được không? Mọi người đều hoài có chút do dự tâm tình bắt đầu làm việc. chương 157. Đồ ăn không đủ, an hiểu nhìn kia phiến trên sa mạc mấy người bọn họ ra sức lộng bùn đất ra tới, khô khô bùn đất một chiếu vào trên sa mạc liền sẽ bị gió nhẹ cấp quát động. Hơn nữa có chút bạc nhược địa phương, vừa mới trải lên bùn đất lúc sau, liền sẽ bị cuốn đi, lại khôi phục sa mạc nguyên giảng. Nhìn một màn này, An Hiểu cũng có chút do dự. Bất quá ở quan sát hướng gió lúc sau, An Hiểu lại lựa chọn mặt khác một mảnh xa mạc mảnh đất làm cho bọn họ phô bùn đất. Mọi người tuy rằng có chút hoài nghi như vậy cách làm, nhưng là An Hiểu nói trông quy là muốn nghe. Bên này Phong tuy rằng tiểu một ít nhưng là cái hiệu quả cũng là không sai biệt lắm, hảo không bao nhiêu. Thấy này, An Hiểu thấy một bên một chậu nước bẩn. Bừng lên tới liền bát hướng về phía những cái đó bùn đất nhìn nhanh chóng bị út khô thủy những cái đó bùn đất cũng là đã ướn ướt gắt gao dán ở hạt cát thượng cứ như vậy này bùn đất cũng không có bị thổi chạy như vậy xem ra này sanh hóa ý niệm vẫn là hấp dẫn còn lại người thấy tình cảnh này cũng rốt cuộc là tin an hiểu cách làm đều bắt đầu càng thêm ra sức hướng những cái đó bùn đất thượng bao trùm một tầng lại một tầng bùn đất bất quá bọn họ dị năng cũng không phải quá cường hãn chưa từng có bao nhiêu thời gian liền không được Bất quá, nhìn hiện tại thành quả, đã là thực không tồi, ít nhất là có hy vọng. Đội trưởng, chúng ta đi ra ngoài tìm điểm xương rồng bà. Đường đường lại chuẩn bị cùng Hồng Thất đi ra ngoài tìm điểm xương rồng bà trở về. Trước kia không có ăn qua cây ngoạn ý, lần này ăn một lần, hương vị vẫn là man không tồi sao. Bất quá chính là xương rồng bà bên ngoài những cái đó thứ là một cái thật không tốt đồ vật, đặc biệt đâm tay. Ở được đến An Hiểu cho phép lúc sau, đường đường cùng Hồng thất hai người lại là khiên đại đao liền đi trước lần trước địa phương. Lần trước địa phương xương rồng bà tương đối nhiều, hôm nay chính là làm đủ chuẩn bị công tác tổng muốn lộng đủ bọn họ những người này ăn thượng mấy ngày đồ ăn. Bằng không trở về cũng vô pháp đối đãi những cái đó vất vả lao động mọi người a Hai người tại hành tàu rất dài một đoạn thời gian lúc sau, rốt cuộc là tới rồi lần trước địa phương. Còn có chút xương rồng bà cũng là đều không có, chỉ còn một cái căn những cái đó đều là hắn sao ngươi kiệt tác. Bất quá không có như thế nào do dự, hai người lại bắt đầu ma đao soàn soạt giống xương rồng bà. Ở một đao một đao lại một đao huy chém dưới, những cái đó xương rồng bà cơ hồ đều bị bọn họ đoạt lấy xong rồi. Đi rồi, hôm nay liền đến này đi. Đường đường nói, phóng hảo đao, ninh một đống lớn xương rồng bà liền trở về đi. Hơn nữa này hồng thất cũng không có nhiều lời vô nghĩa. Hai người một trước một sau, đôi tay đều kéo rất nhiều xương rồng bà đi trở về. Chính là ở đi ngang qua đầy đất thời điểm, đi ở phía trước đường đường bỗng nhiên cấp dừng lại. Làm sao vậy, như thế nào không đi rồi. Nhìn thấy đường đường bỗng nhiên dừng lại, này hồng thất cũng là có chút buồn bực, thiếu chút nữa liền đụng phải. Bất quá ở không có được đến đường đường trả lời thời điểm, vòng qua hắn, đi phía trước tới xem. Chính là ở nhìn thấy kia một mảnh bạch cốt thời điểm cùng với còn có những cái đó trên mặt đất quần áo lúc sau, bọn họ đều ngây ngần cả người. Này đó bạch cốt bọn họ trong lòng rất rõ ràng là của ai. Đặc biệt là ở nhìn thấy những cái đó quần áo thời điểm. Hôm qua mới đi, như thế nào hôm nay liền biến thành một đống bạch cốt. Hai người thần sắc khác nhau về tới lều trại đóng quân mà. Đội trưởng, chúng ta phát hiện một việc. Bọn họ vừa trở về thời điểm, Nguyên Kiều Cảnh cùng Lam Văn liền rất hiếm lạ sông tới, này đó xương rồng bà cũng quá nhiều quá lớn đi. Chính là đường đường cùng Hồng thất hiện tại lại không có tâm tư cùng bọn họ chơi, trực tiếp tìm tới còn đang xem bọn họ đánh nền An Hiểu. Chuyện gì, thấy bọn họ thần sắc ngưng trọng An Hiểu cũng có chút nặng nề. Sự tình gì như vậy ngưng trọng chúng ta ở trở về trên đường thấy một số lớn bạch cốt. Đường đường nói. Hơn nữa những cái đó bài cốt là hôm qua mới thoát ly chúng ta kia chi đội ngũ, ước chừng có một trăm nhiều người. Nhớ tới những người đó thế nhưng không minh bạch liền đã chết. Hắn trong lòng cũng là vô cùng bi thống. Nếu bọn họ ngày hôm qua không đi nói, nói không chừng bọn họ những người đó cũng liền không cần đã chết. Hơn nữa, này cũng thuyết minh cái này là sa mạc rất nguy hiểm, còn có một ít nguy hiểm đồ vật không có bị bọn họ khai cuột ra tới. Đó là tiềm tàng uy hiếp, hắn cảm thấy hiện tại rất cần thiết đề cao cảnh giác. An hiểu không nói gì, nàng nghe thấy đường đường nói một đống bài cốt thời điểm nàng liền nghĩ tới. Những người này là bị con bò cặp cấp ăn mòn, nhưng là đến tột cùng có phải hay không, hiện tại nàng cũng tìm không thấy chứng cứ. Nàng biết muốn ở xa mạc kiến tạo căn cứ cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, cũng biết sẽ thực khó khăn, nhưng là tạp vụ đã có cái này hy vọng kia nàng cũng là sẽ không dễ dàng liền từ bỏ. Sự tình gì đều có thể tìm được biện pháp giải quyết tuy rằng hiện tại đích xác vẫn là vô giải. Hiện tại ai cũng không nghĩ thấy bất luận cái gì một người chết những cái đó đều là không cần phải. Hiện tại trên thế giới này người sống là quá ít nhưng là ai cũng không thể quyết định chính mình khi nào chết. Ta đã biết làm chính mình sự tình đi. Một lát sau An Hiểu nói. Phía trước họa ra tới bản vẽ, nàng là xem qua, rất tuyệt. Hiện tại những cái đó rảnh rỗi người cơ hồ đều bị lộng tới nơi này tới đánh nền. Bất quá, này sa mạc đánh nền cũng là một kiện thực bất đắc dĩ sự tình, sa mạc thổ chất là tơi, bởi vậy bọn họ đánh nền nhất định phải đánh càng sâu càng thêm vững chắc mới được. Hơn nữa hiện tại bọn họ nơi này cũng là chỉ có vàng, còn hảo này vàng cũng không so thiết cùng với cục đá kém cỏi Hảo đi, nhưng là ta tưởng nói, đội trưởng, chúng ta hay là nên đề cao cảnh giác. Đường đường sau khi nói xong, cùng Hồng thất qua đi lộng xương rồng bà. Có lẽ là hắn nghĩ đến quá nhiều. Nhưng là có lẽ làm tốt hiện tại trước mắt sự tình sẽ càng thêm phù hợp thực tế một chút. Hai người các ngươi đang làm gì? Mới vừa trở lại vừa mới phóng xương rồng bà địa phương, đường đường thế nhưng thấy Nguyên Kiều Cảnh cùng Lam Văn hai cái tiểu thí hài ở cầm tiểu đao chơi những cái đó xương rồng bà. Hắn tức khắc hỗn độn, đại ca đại tỷ A, này đó đều đều là đồ ăn A. Như thế nào có thể liền như vậy bị hai người các ngươi phá hủy? Chúng ta chính là chơi từng cái Nga. Lam văn ngày đó sự sán lạn ấm áp tươi cười, làm đường đường một câu trách cứ nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể đem bọn họ đuổi tới một bên đi, đối với kia trên mặt đất xương rồng bà thịt khối hao tổn tinh thần. Hai cái tiểu mau hài, không biết đồ ăn tầm quan trọng có phải hay không? Nguyên kiều cảnh cùng Lam văn thấy đường đường thương tâm bộ dáng nhanh như chớp liền lưu. Lý U Mỹ, ngươi qua đi giúp lục ngôn bọn họ miếng đất kia thượng tưới một ít thủy đi. Thấy lục ngôn bọn họ miếng đất kia thượng lại làm An Hiểu hô Lý U Mỹ làm nàng giúp một chút vội. Nhìn Lý U Mỹ kia không nói hai lời liền đi làm việc. An Hiểu trong lòng cũng là có chút vui mừng. Này hiện tại Lý U Mỹ cùng trước kia Lý U Mỹ giống như là đổi linh hồn không đổi thân thể dường như. Nếu không phải biết này đích xác chính là Lý U Mỹ bản nhân nói, nàng đều sẽ cho rằng đây là ai xuyên qua lại đây. An Hiểu, những cái đó bị thương người thương tình trên cơ bản đều được đến giảm bớt. Lúc này, Nguyên Khải đã đi tới kia trên chán còn có chút mồ hôi mỏng. Nghĩ hai ngày này Nguyên Khải bận việc An Hiểu có chút nghi hoặc cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi trước kia là bác sĩ. An Hiểu nghi hoặc hỏi, nàng còn chưa từng có nghe thấy Nguyên Khải nói lên chính mình chức nghiệp, bất quá, giống như là bác sĩ nói kia cảm giác vẫn là man không tồi. Ít nhất về sau cái này trong đội ngũ nếu là có ai sinh bệnh kia tìm hắn tuyệt đối là có bảo đảm. Nguyên Khải nhìn thoáng qua An Hiểu, như là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Ta không phải bác sĩ, bất quá là cái cầm dao giải phẫu thôi. Nguyên Khải nói An Hiểu con ngươi xẹt qua một tia ảm đạm. Cái này trong đội ngũ đại bộ phận người đều là người thường, sinh bệnh đó là không thể tránh khỏi, nhưng là về sau nếu là có bệnh gì đau thật là tìm ai đi. Nàng chỉ biết trị cách cảm mạo, làm người ăn chút thuốc trị cảm thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khác chứng bệnh kia nàng chính là một trận choáng váng. Căn bản chính là một không thanh nhị không sở sao, nhưng là hiện tại vẫn là trước cố hào trước mắt sự tình đi, hiện tại thế giới bất bình thản, nhiều khúc chết, nhiều khó xử a. mami các người đang làm gì? Nguyên Kiều Cảnh cùng Lam Văn ở thời điểm này xuất hiện. Đường Nguyên Kiều Cảnh thấy hai người bọn họ ở bên nhau thời điểm kia biểu tình rõ ràng một chút liền buồn bực. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì hai ngày này cha nuôi đều là giàu dĩ, không vui. Chẳng lẽ là bởi vì Nguyên Khải sao? các ngươi vừa mới có phải hay không chọc đường thuốc thúc không cao hứng. An Hiểu hỏi, nàng vừa mới chính là nghe thấy được đường đường kia dùng sức nghẹn thanh âm. Nghe được nàng đều nhưng khó chịu, nghe thấy An Hiểu nói như vậy, hai cái tiểu hài tử trên mặt tức khắc đều không đẹp. Bọn họ không nghĩ tới việc này An Hiểu cũng sẽ biết. A Di, chúng ta vừa mới chính là nho nhỏ chơi từng cách chính là không cẩn thận động đao ở những cái đó xương rồng bà thượng cắt vài cái hạ mà thôi nha. Cho rằng An hiểu là không cao hứng, Lam Văn chạy nhanh nãi thanh nãi khí giải thích. Chính là nàng một mở miệng, này Nguyên Kiều Cảnh liền có một loại muốn miết nàng xúc động. Hắn mâm mi căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì được không. Nàng như vậy không đánh đã khai, lập tức liền hoàn toàn bại lộ, đều không có gặp qua như vậy bồn nữ hài. Nguyên Kiều Cảnh quả thực phải bị này Lam Văn ngốc đầu ngốc não cấp tức chết rồi, cặp mắt kia cũng là thở phì phì trừng mắt nàng. Lam văn phát hiện nguyên kiều cảnh ánh mắt kia cổ chỗ co rụt lại Này ánh mắt như thế nào như vậy khủng bố đâu An hiểu thấy hai cái tiểu hài nhi chi gian hỗ động kia tâm tình cũng là cao hứng khẩn a. Phía trước vẫn luôn cảm thấy này kiều cảnh là cô độc bất qua hiện tại có Lam văn về sau khá hơn nhiều Ít nhất hắn không cô độc hơn nữa phía trước là vẫn luôn giả vờ đại nhân bộ dáng kiều cảnh Ở Lam văn hôn đúc hạ kia cũng là trở nên thực dễ dàng liền sinh khí Nhưng là càng là như vậy, An Hiểu ngược lại cảm thấy đây mới là tiểu hài tử hẳn là có trạng thái. Mami, ngươi không cần nghe nàng nói bậy, đúng rồi, Nguyên Khải, Nguyên Khải thúc thúc ngươi còn có hay không kẹo. Nguyên kiều cảnh thực mau liền đem ánh mắt chuyển rời đến Nguyên Khải trên người, nói hiện tại hắn thật là không biết nên gọi Nguyên Khải cái gì. Xem hắn cùng mami quan hệ lại biến hảo, muốn kêu Daddy nói, hắn đã kêu không ra khẩu, nhưng là muốn kêu Nguyên Khải nói, giống như lại không lễ phép hơn nữa gần nhất còn luôn là tìm hắn muốn đường ăn. Rơi vào đường cùng, này Nguyên Kiều Cảnh chỉ có thể biệt nữ kêu nổi lên Nguyên Khải thúc thúc. Nguyên Khải cũng chỉ là cười cười, sau đó cho hắn hai đều phân một ít kẹo thấy bọn họ hai vứt bỏ bóng dáng, cũng không biết này Nguyên Kiều Cảnh khi nào mới có thể tiếp tục kêu hắn ba so thật đúng là tưởng nghiệm kia đoạn thời gian A. Ta nói, Nguyên Khải, ngươi về sau thiếu cho bọn hắn một ít đường, sẽ không ngươi cái kia nhẫn bên trong cũng chỉ trang đường đi. Nếu là ăn hỏng rồi bọn họ nha, xem ta không tìm ngươi tính sổ. An hiểu nhớ tới, hai ngày này hai cái tiểu hài tử luôn là tới tìm hắn muốn đường, hơn nữa hắn mỗi lần đều là sẽ thất cấp Cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ, hài tử còn nhỏ tuy rằng là có chút không giống bình thường hài tử, nhưng là cái hàm răng cũng không thể như vậy đối đãi a Hoặc là nói ăn nhiều chút xương rồng bà mới là đối, này xương rồng bà hương vị lại không tồi, cũng sẽ không mệt bọn họ. Ta đã biết bọn họ chỉ là tiểu hài tử, này đó đừng chờ đến bọn họ ăn nị thời điểm tự nhiên sẽ không lại đến tìm ta muốn, nếu là ta hiện tại liền không cho bọn họ nói kia bọn họ không chỉ có sẽ ghi hận ta, hơn nữa này vốn dĩ ý nguyện cũng không có đạt tới, chẳng phải là sẽ hoàn toàn ngược lại. Giáo dục tiểu hài tử không thể đi đổ, hẳn là sơ. Nguyên Khải nói, này buổi nói chuyện nghe được An Hiểu trợn mắt há hốc mồm. Này Nguyên Khải trước kia có phải hay không ngành giáo dục cao thủ a? Này bất quá chính là phổ phổ thông thông ăn cái kẹo mà thôi thế nhưng cũng có thể xả ra nhiều như vậy đạo lý lớn. Thật đúng là nhân tài a. Bất quá, nghĩ lại dưới, này Nguyên Khải nói luôn là có đạo lý. Thấy An Hiểu kia xuất thần bộ dáng, Nguyên Khải cười cười lúc sau, lại tránh ra đi làm việc. Gần nhất đại gia trên người gánh nặng đều rất nhiều a. Mắt thấy chấm đất cơ đào không sai biệt lắm, nhưng là An Hiểu lại sầu, này kiến trúc tài liệu đi nơi nào lộng đâu. An Hiểu ta cùng Trần Kình cùng đi tìm những người này trở về thuận tiện đang xem xem có hay không cục đá gì đó cùng nhau lộng trở về. Liền ở An Hiểu sầu muộn chi gian, Nguyên Khải cùng Trần Kình thương lượng một chút đều quyết định đi tìm một ít đồ vật trở về. Bằng không chỉ bằng bọn họ này một ít người quản chi là này tu cái căn cứ muốn tu đến năm nào tháng nào đi đi thôi lại lộng một phần bản đồ trở về An hiểu nói bọn họ tới nơi này nhiều như vậy thiên cái này xa mạc chung quanh địa hình vẫn là không có hoàn toàn khống chế hào hiện tại cái này nền đánh cũng không tồi nhiều như vậy thiên tài đại hào nền nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn họ lần này chuẩn bị thu căn cư sẽ khá lớn ít nhất cũng là 3.000 tới mét vuông mấy ngày qua thật là đem bọn họ đều mệt Nguyên Khải cùng Trần kinh tới rồi chấn nhỏ thượng khi mới phát hiện nơi này như cũ bông tuyết 4 phiêu a Bất quá đến nỗi này sa mạc bên trong vì cái gì không có tuyết này vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá, tại đây loại thời điểm càng là không bình thường liền càng là bình thường, càng là bình thường liền càng không bình thường, cho nên bọn họ đều vẫn là rất lý giải. Nguyên Khải, người nói cái này thiên chúng ta đi nơi nào tìm cục đá. Trần kình trà sát lạnh băng tay, A ra một hơi, nhìn nhìn trắng xóa bốn phía, một cái tang thi bóng dáng đều không có thấy, còn nói người nào đâu. Bất quá, nơi này giống như thoạt nhìn cũng thật là quá an tĩnh. Sẽ có, Nguyên Khải sau khi nói xong liền trực tiếp hướng một phương hướng đi đến. Trần kình cũng chạy nhanh đuổi kịp, nhìn trước mặt này tuyết trắng kiến trúc Trần kình có chút nghi hoặc. Này không phải bọn họ lần trước tới cái kia trường học sao? Chẳng lẽ nói nơi này còn có người đâu? Đi trước thư viện nhìn xem, Nguyên Khải nói liền lật qua tường hướng trong đi. Nhìn Nguyên Khải này thành thạo bộ dáng, Trần kình cũng cảm thấy đây là cái tay giả đời. Khụ khụ khụ, tìm được rồi thư viện ở đi vào trong ngáy mắt trần kỉnh khụ lên. Nơi này bụi đất cũng quá nhiều đi, trong không khí toàn bộ tràn ngập đều là này cát đất. Hư, Nguyên Khải làm một cái hư thủ thế. Hắn hình như là nghe thấy được cái gì thanh âm. Nơi đó mặt có rất nhỏ thanh âm. Hai người thật cẩn thận đi phía trước đi. Liền ở một địa cầu nghi bên cạnh Nguyên Khải thấy một phần bản đồ lúc sau, đang chuẩn bị đi lấy thời điểm, một con khô khốc bàn tay lại đây. Trần Kình tay mắt lanh lẹ một đao huy đi xuống. "Giống, Tang Thi giống lên một tiếng, kia không có đoạn một cái tay khác lại duỗi thân lại đây, Trần Kình lại lần nữa một đao đi xuống, Tang Thi đầu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hai người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chi gian này phía trước con đường đã bị các Tang Thi cấp phong tỏa đã chết. Đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy Tang Thi. Nguyên Khải đem bản đồ cất vào trong túi lúc sau, cũng là trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây thật dài côn sắt. Một côn đi xuống một cái tang thi đầu như vậy rơi xuống đất. Nhanh chóng mở ra một cái lộ lúc sau, hai người đã xông ra ngoài liền đem đại môn cấp để thưởng. Nơi này như thế nào nhanh như vậy liền có tang thi? Trần kình vẫn là có chút nghi hoặc, mấy ngày trước bọn họ tới thời điểm nơi này chính là không có tang thi. Hơn nữa như vậy nhiều người như thế nào sẽ mặc kệ tang thi ở chỗ này đâu. Còn nữa cũng sẽ không nhiều thế này thiên nơi này liền tràn đầy tang thi đi. Này đó Tăng Thi là học sinh, là rất sớm trước kia liền có. Nguyên Khải nói, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Bọn họ phía trước ở chỗ này người bất quá là không dám lại đây nhìn xem thôi. Nếu là bọn họ dám lại đây nhìn xem nói cũng không biết có hay không năng lực có thể giết nhiều như vậy tang Thi. Trần kình Lý giải gật gật đầu, các ngươi là người nào, như thế nào ở chúng ta địa bàn thưởng. Lúc này, liền ở hai người chuẩn bị thư cổng trường Quang Minh Chính Đại đi ra ngoài thời điểm, vài người trong tay cầm thương chỉ vào Nguyên Khải hai người. Vẻ mặt phòng bị, chúng ta là tới tìm người, khụ khụ khụ các người có bao nhiêu người. Nguyên Khải vừa thấy này đen tuyền hỏng súng đối với chính mình, biểu tình nháy mắt lạnh nhạt. Trần Kinh thấy bộ dáng này cũng chỉ là đè đè Nguyên Khải bả vai. Chỉ cần Nguyên Khải tính tình không tốt lắm, nếu là người khác như vậy chỉ vào hắn, nói không chừng đều đã biến thành tang thi. Có 300 nhiều người, các người có chính mình căn cứ. Lấy thương nam nhân vẫn là có chút phòng bị nhìn Trần Kinh. Bọn họ cũng biết tình huống nơi này không tốt lắm, nơi này an toàn thi thố không tốt lắm, cái kia cổng trường đều là bổ thu thật nhiều lần. Hơn nữa cái này mùa đông không thế nào hào tìm thực vật Trần kình này một mở miệng hắn cũng chính là biết là có ý thứ gì, bất quá vẫn là yêu cầu an toàn có bảo đảm. Chúng ta căn cứ đang ở kiến tạo ở sa mạc yêu cầu tìm đại lượng người, còn có kiến tạo tài liệu tỉ như cục đá. Trần Kinh giải thích nói, nghe nói như vậy, hẳn là hấp dẫn. Bất quá, bọn họ này đồ ăn, xem ra cũng là muốn chạy nhanh bổ túc A. Này nếu là đã không có đồ ăn kia cái gì đều uổng phí. Kia hành chúng ta cùng các ngươi đi, bất quá chúng ta là hy vọng mỗi người bình đẳng, còn có nếu là chúng ta không muốn làm chúng ta có thể tự do rời đi. Nam nhân nghĩ nghĩ, trả lời nói, ở sa mạc thật là có thể, nhưng là này nếu là có cái cái gì không muốn kia rời đi sự tình vẫn là chính mình định đoạt. Cái này không thành vấn đề. Trần kình nói, sau đó đang xem qua những người đó lúc sau thế nhưng phát hiện nơi này có mấy chục cái nữ tính. Cùng bọn họ thương lượng hảo lúc sau, có 100 tới nam tính đi theo Trần kình đi tìm cục đá, còn có 100 người tới, trong đó một nửa là nữ tính đi theo Nguyên Khải hồi sa mạc bên trong. Mami, bên kia có thật nhiều người lại đây ai? Đang ở chơi hạt cắt hai cái tiểu hải nhi ở nhìn thấy Nguyên Khải dẫn dắt những người đó trở về thời điểm, hưng phấn mà chạy tới an hiểu bên người. An Hiểu nhìn cách đó không xa, đừng phát hiện đi đầu nhân sự Nguyên Khải thời điểm, cũng biết đây là hắn dẫn người đã trở lại. Trong lòng còn có có chút cao hứng, ít nhất bọn họ những người này áp lực sẽ thiếu một ít có người chia sẻ. An Hiểu, có một trăm nhiều người cùng Trần Kình đi tìm cục đá, này một trăm nhiều người liền trước đi theo ta đã trở về. Nguyên Khải vừa trở về liền tìm được rồi An Hiểu, An Hiểu nhìn nhìn kia trong đó 50 tới cây nữ tính, vẫn là có chút kinh ngạc. Làm nam tính đi hỗ trợ đào đào đất cơ đi, nữ tính nhìn xem là làm một ít nhẹ nhàng việc đi, còn có thể cấp lý u mỹ, làm cho bọn họ tưới tưới nước. An Hiểu nói, miếng đất kia mấy ngày này bị làm cho cũng không tệ lắm, thoạt nhìn là có thể loại đồ vật. Hơn nữa nơi đó cũng là bị dùng có chút đồ vật cũng vòng lên, An Hiểu đang chuẩn bị loại một ít đồ ăn thử xem đâu. Đúng rồi, đây là ta tìm được bản đồ. Nguyên Khải đem trong túi kia trương bản đồ đào ra tới. An Hiểu tiếp nhận tới vừa thấy. Tìm được rồi bọn họ hiện tại ở vị trí, đích xác ly sa mạc trung ương rất xa, bất quá ở nhìn thấy trên bản đồ kia một chỗ nguồn nước lúc sau, An Hiểu vẫn là có chút kinh ngạc. Trên bản đồ tiêu hiện kia khối nguồn nước liền ở bọn họ nơi này cách đó không xa, chỉ một thoáng An Hiểu lại nghĩ tới một chút. Lý U Mỹ dị năng không cao lắm, trong khoảng thời gian này phí Thủy cũng là phí tương đối lợi hại, nếu có thể tìm được Thủy tài nguyên nói, đó là càng thêm không tồi. Nguyên Khải, ngươi là một ít người đi tìm xem cái này nguồn nước A đi thuận tiện lại lộng một ít trở về, nhìn xem khoảng cách nơi này có bao xa. An Hiểu đem bản đồ trả lại cho Nguyên Khải, nhìn những cái đó hiện tại còn không có sự tình gì nhưng làm nữ tính nhóm nói. Nguyên Khải làm việc hiệu suất không thể không nói, thật sự là không tồi. Không quá vài phút liền thấy một ít nữ tính mang theo thùng nước đi tìm nguồn nước. Lý U Mỹ này đó là một ít củ cải đỏ hạt giống, người đem chúng nó chiếu vào trong đất trước nhìn xem hiệu quả. An hiểu từ trong không gian tìm được rồi một bao củ cải đỏ hạt giống, giao cho Lý U Mỹ. Hy vọng lần này có thể thành công đi. Này khối thổ địa hiện tại tuy rằng là không lớn, nhưng là thiếu loại một chút rau dưa vẫn là có thể. Chính là An hiểu nhìn nhìn hiện trường mọi người. Nơi này tổng cộng là có 400 người tà hữu, hiện tại một ngày lượng cơm ăn đều là lấy trước gấp 3, này lương thực nhưng không đủ ăn à. Mấy ngày trước đường đường cùng Hồng Thất tìm trở về sương rồng bà cũng là sắp ăn xong rồi. Hơn nữa gạo cũng là càng thiếu, bọn họ sắp tới đi quanh thân tìm sương rồng bà, rất nhiều lần đều là tay không mà về. Nhìn dáng vẻ sương rồng bà đều bị bọn họ làm cho không sai biệt lắm. Khi hiện tại nếu đại gia ở làm việc đó chính là cần thiết muốn đồ ăn. Đi nơi nào tìm đâu? An hiểu ngẩn đầu nhìn thoáng qua trước kia tới con đường kia. Nếu nơi này có chấn nhỏ kia trước kia cũng là có loại mà người, này đồ ăn cũng nên là sẽ không thiếu đi. Đội trưởng, chúng ta đồ ăn không đủ. Lúc này, đường đường cũng lại đây nói chuyện này. Thấy hắn ngươi khóa mày, cũng biết này lương thực thật là rất ít. Đại gia làm việc một mệt kia lượng cơm ăn liền sẽ biến đại. Nhưng là lại không thể không cho bọn họ ăn no, đồ ăn rồi lại là không nhiều lắm, này thật đúng là một cái thực phiền toái sự tình. Chúng ta một khối đi chấn trên tìm điểm đồ ăn đi. An hiểu nói, nhìn thoáng qua đường đường cùng hồng thất. Khi bọn hắn 5 người xuất hiện tại đây quạnh quẽ chấn nhỏ khi vẫn là đại tuyết bay tán loạn. Ở biết bọn họ muốn ra tới tìm thực vật thời điểm, này nghiêm phổ cùng mã văn chiêu cũng thị phi muốn đi theo tới. Vô pháp nhi tới liền tới đi. Người nhiều tìm được đồ ăn nói không chừng cũng sẽ nhiều. An hiểu ta nghe nói cái này thật sự có kho lương. Mấy người đang chuẩn bị đâm tiến một nhà cửa hàng thời điểm, nghiêm phổ bỗng nhiên nói. Cái này cũng bất quá là hắn bỗng nhiên chi gian nhớ tới mà thôi. Trước khi bọn họ còn ở trường học thời điểm, liền nghe thấy có người nói khởi quá, bất quá giống như trước nay là không có người tìm được quá. Trước nhìn xem nhà này cửa hàng. An Hiểu nói, do dự một chút lúc sau, vẫn là sốc lên nhà này cửa hàng kia trong suốt mảnh. Cửa hàng bên trong thông hắc loáng thoáng có thể thấy được một chút quang. Bất qua cái này cửa hàng bên trong rất là yên tĩnh, bọn họ đánh đèn pin nhìn trên kệ để hàng đồ vật. Nơi này đã là bị người siêu tầm quá một lần được từ trên mặt đất những cái đó rơi dụng đồ ăn cùng với thứ này giá thượng mất đi giống như đều là đồ ăn. Những cái đó dùng đều không có như thế nào thiếu. Mấy người bọn họ thấy ăn liền vội vàng đem đồ ăn đều nhét vào mang đến trong bao kia trong miệng cắn đèn pin, một bàn tay lấy bao, một bàn tay hướng bên trong tác đồ vật. chương 158, tìm kiếm đồ ăn, khi bọn hắn ba người đều đem ba lô nhét đầy thời điểm thấy trên kệ để hàng những cái đó đồ ăn đều còn không có lấy đi nhiều ít trong lòng cũng là ở lấy máu A. Bất qua hiện tại cũng vô pháp A cầm, chỉ có thể trốn chạy. Liền ở bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Loàng soàng một tiếng. Chỉ thấy một cái kệ để hàng bị trần kình ba lô không cẩn thận cấp đụng vào. Tức khắc bạo phát rất lớn thanh âm, mà lúc này, giống như cũng từ bên trong trên lầu phát ra một ít thanh âm. Thực mau, liền có một ít tang thi từ thang lầu trên dưới tới. Trước nhất biên kia chỉ tang thi thế nhưng trực tiếp từ thang lầu phía trên té xuống, óc bắn đầy đất. Phía sau tang thi lục tục đi xuống tới. Liền ở bọn họ đều quyết định chạy nhanh rời đi thời điểm quay người lại thế nhưng bốn phía đều có một ít tang thi hướng bọn họ vây tới. Mọi người đều là tách ra cứ như vậy, mỗi người bên người đều có một đống tang thi. Ở cái này có chút hắc ám trong phòng, những cái đó tang thi đi bước một tới gần, một người cầm một cây đao một trận chém. Tình huống có chút khẩn cấp, mau, mau lao ra đi. Mã văn chiêu hô to, hắn vừa mới rõ ràng thấy trên lầu tang thi tang thi là càng ngày càng nhiều. Này nếu là vẫn luôn đi xuống, sợ là cho dù có lại cao năng lực kia cũng là muốn ngã quỷ ở chỗ này. An hiểu ở phía trước biên khai một cái lộ ra tới, còn thừa vài người liền phụ trách mặt khác phương hướng tang thi. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc là trốn thoát liên quan đồ ăn. Thật thì em đi gặp quỷ, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy tang thi. Hồng thất mắng một tiếng, vừa mới hắn ra tới thời điểm có chỉ tang thi thế nhưng bắt lấy hắn chân. Thiếu chút nữa đã bị té ngã một cái còn hảo Trần Kinh kịp thời một chân dẫm bạo đầu của hắn. Nơi này có xe, nếu không chúng ta lộng đi. Đường đường thấy cửa siêu thị ngừng một chiếc xe việt dã giật mình. Chấn nhỏ này cách bọn họ đóng quân mà vẫn là có hảo chút khoảng cách nếu là như vậy đi trở về đi nói sợ là muốn chút thời gian. Còn không bằng trực tiếp lộng chiếc xe khai khai. Ta nhìn xem này xe có thể hay không khai. Trần kình nói liền đi kiểm tra rồi vừa xuống xe từ mở cửa xe thời điểm thế nhưng thấy một ít yên còn có một ít bia kiểm tra một chút mạch điện lúc sau phát hiện không có gì vấn đề liền ở bọn họ đều ngồi trên xe thời điểm này xe lại khởi động không được nơi này không có du chúng ta đi trước tìm điểm du trở về trần kình bỗng nhiên nói thật là vận khí không tốt lắm thế nhưng không có du đường đường ngươi cùng ta đi tìm du các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta trong chốc lát đi Trần Kinh nói, liền đem đường đường cấp kéo xuống xe. Bọn họ còn lại người liền tại đây trong xe mặt cấp chờ. Như vậy lãnh thiên đi nơi nào tìm xăng, đường đường trà sát tay, đáng chết khi nào mới không dưới tuyết A. Lần này tuyết đi đường đều có chút khó khăn, thật dày một dưới chân đi, muốn rút ra đều có chút lao lực còn đừng nói mặt khác. Đây chính là còn phải đi rất xa lộ, nơi này hẳn là có chạm xăng dầu, cái này thị trấn lại không lớn, không dùng được bao nhiêu thời gian. Trần Kinh nói, liền ở một cái lộ quẹo vào chỗ liền thấy một cái loại nhỏ chạm xăng dầu. Người xem, loại địa phương này chạm xăng dầu đều là tương đối hào tìm. Nói, hai người đã muốn tới chạm xăng dầu. Nơi này như cũ là yên tĩnh vô cùng. Hai người một trước một sau thật cẩn thận đến gần rồi chạm xăng dầu. Nơi này còn có một ít chiếc xe cũng không biết có phải hay không hào xe. Hai người trong tay cầm đại đao kiểm tra rồi nhìn một chút này bên ngoài cố lên đồ vật lúc sau, sau đó nhìn nhìn còn ngừng ở một bên xe hơi, liền ở Trần kình mở cửa xe chuẩn bị kiểm tra một chút này xe có phải hay không tốt thời điểm. Chỉ thấy ba cái tang thi đầu nháy mắt rũi lại đây. Trần kình trong lòng cả kinh, một cái nắm tay liền hung hăng tạp hướng về phía phòng điều khiển nam nhân kia chán, nháy mắt chết bất đắc kỳ từ. Còn có hai cái tang thi còn lại là ngồi ở phía sau. Này thiếu chút nữa đem mở cửa xe đường đường cấp sở tới mức trái tim co rút lại, chạy nhanh lui về phía sau hai bước. Cái kia nữ tang thi không có cắn được hắn, đầu rũi ra toàn bộ thân mình đều từ trong xe rớt ra tới, ghé vào trên mặt đất kia miệng cùng tay còn đang suy nghĩ đường đường nhìn lại, này đó tang thi trong đầu cũng là chỉ biết đồ ăn này một từ. Trần kình lại là một dưới chân đi, nữ nhân đầu bảo. Cuối cùng cái kia thiểu nữ hài như tang thi còn ở trong xe. Đường đường một phen kéo ra tới, lại là một quyền. Hắn bỗng nhiên phát hiện này dùng nắm tay cùng chân lập tức liền có thể bạo rớt một cái tang thi là một kiện thực sản sự tình Nhưng là chỉ chớp mắt liền thấy chạm xăng dầu kia trong phòng lục tục ra tới rất nhiều tang thi, nháy mắt chui vào trong xe, lập tức liền khởi động động cơ. Đường đường cũng là chạy nhanh chui đi lên, hai người rất xa liền đem những cái đó tang thi cấp ném ở phía sau. Ta đều không nghĩ nói, này thật đúng là mạo hiểm. Trong xe, đường đường hít sâu một chút có chút may mắn nói đến. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về tiếp đội trưởng bọn họ đi. Trần Kình nói kia xe liền hướng siêu thị phương hướng chạy tới. Mà lúc này cửa siêu thị an hiểu bọn họ từ Trần Kình cùng đường đường ra tới tìm xăng thời điểm đều ngốc tại trong xe. Chính là không quá nhiều một hồi liền nghe thấy được cửa thanh âm. Bọn họ nháy mắt phản ứng lại đây. Nơi này vẫn là ở siêu thị, vừa mới siêu thị bên trong chính là còn có thật nhiều tang thi không có giải quyết. Vì thế, bọn họ chạy nhanh lấy thượng đồ vật xuống xe, ngay cả đường đường cùng Trần kình Phân cùng với trên xe vốn dĩ liền có bia uống yên, đều cấp lấy thượng. Nhưng là này cũng lãng phí một ít thời gian, mà An Hiểu hiện tại cũng là chỉ có một bàn tay có thể chiến đấu. Mau, đội trưởng bọn họ gặp gỡ phiền toái. Trần kình xe một khai lại đây liền thấy những cái đó tang thi vây quanh bọn họ tình hình. Đem Trần Ga một oanh rốt cuộc chạy trốn qua đi. Thấy Trần kình bọn họ tới, liều mạng tránh thoát chạy tới. Liền ở bọn họ đều lại đây thời điểm, An Hiểu phát hiện này Hồng Thất còn không có lại đây đâu. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Hồng Thất một người bối thượng bối một cái bao trên tay trái cũng đề ra một cái bao, mà hắn cũng chỉ có tay phải đi công kích những cái đó tới vây công hắn các tang thi. Mà lúc này Mã Văn Chiêu cũng quay trở lại giúp Hồng Thất giải quyết mấy cái tang thi. Rốt cuộc ở những cái đó khủng bố miệng rộng dưới, hai người thành công trở về ngồi trên xe. Ta tưởng nói chúng ta hôm nay có phải hay không suy về đến nhà, đi như thế nào đến nơi nào nơi nào đều có tang thi Đường đường còn ở oán giận, này vì điểm đồ ăn liền đi mạo sinh mệnh nguy hiểm thật đúng là man bực bội. Há ngăn là suy, hình như là ta trước nay liền không có may mắn quá đi. Hồng thất nhìn một chút kia ba lô thượng máu, khó nghe đã chết. Bất quá, giống như bọn họ những người này trên người đều là huyết không chỉ có là trên người kia trên mặt cũng là không ít. Cũng chỉ có chờ trở về thời điểm lại rửa sạch sạch sẽ. An hiểu, các ngươi đã trở lại. Bọn họ mới vừa một hồi đến sa mạc này nguyên khải bọn họ liền đón đi lên. Nhìn bọn họ trên người đều là huyết cũng biết hôm nay là gặp được tang thi, bất quá này không có bị thương chính là chuyện tốt. Bọn họ đây là mang về cục đá. An hiểu nhìn thoáng qua bỗng nhiên nhiều người, đang ở hỗ trợ khuân vác cục đá. Cũng biết là bọn họ đều đem cục đá cấp lộng đã trở lại. Bên kia cũng là mấy đống lớn đồ vật, nhìn dáng vẻ này khiến căn cứ tốc độ sẽ mau không ít. Nguyên Khải, ai là các ngươi đội trưởng? Lúc này, chỉ thấy phía trước cái kia ở trong trường học lấy thương chỉ và bọn họ nam nhân đã đi tới, nhìn bọn họ này trong đội ngũ người hỏi. Nàng là An Hiểu, chúng ta đội trưởng. Nguyên Khải nhìn An Hiểu nói, kia trên mặt còn có chút kiêu ngạo thần sắc, xem An Hiểu có chút không thể hiểu được. Bất quá, nam nhân kia đang xem An Hiểu liếc mắt một cái sau, cũng không có gì biểu tình. Nhưng là từ hắn ánh mắt xem ra, là thực không tin. Lại còn có có chút khinh thường cảm giác, các ngươi trong đội ngũ đội trưởng thế nhưng là cái nữ nhân. Nam nhân hiển nhiên là thực không thể tin được kia kinh ngạc ánh mắt gắt gao mà nhìn Nguyên Khải. Như là muốn hắn cấp cái cách nói nhi giống nhau, như thế nào, không kiến thức quá. Nguyên Khải biết hắn lời này là có ý tứ gì kia lông mày một trọn ngữ khí cũng có chút cứng đờ. Khinh thường an hiểu, hắn càng thêm sẽ khinh thường người kia ha hà a là không có kiến thức quá, bất quá ta thật không biết nữ nhân này có cái gì năng lực có thể quản lý hảo chúng ta nhiều như vậy người. Nam nhân như là khiêu khích nhìn an hiểu, hắn trong lòng thực khó chịu, nếu là nói cái này trong đội ngũ đội trưởng là Nguyên Khải, hoặc là một nam nhân khác, hắn đều nguyện ý thừa nhận, cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng là hiện tại lại cũng chỉ bất quá là một nữ nhân. Cái này làm cho hắn từ đáy lòng khó chịu còn có không tin phục. Thế nào, là muốn làm một trận? An Hiểu bên miệng xả ra một mặt đầu cung, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng nhìn nam nhân. Thấy An Hiểu bộ dáng này, đường đường bọn họ mấy cái đều là thực sứt khoát loé. Đây là đội trưởng muốn bão nổi điểm báo a, hiện tại không đi, chờ hạ muốn chạy đều đi không xong. Hành a, bất quá ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ta nhường ngươi ba chiêu. Nam nhân nghe An Hiểu lời này, vốn dĩ tưởng rất hào phóng nói chính mình không đánh nữ nhân, nhưng là vì Tiêu Tiêu An Hiểu khí thế, vẫn là nhịn. Nhưng là An Hiểu nghe thấy lời này, lại phụt một tiếng cười. Ta vốn dĩ cũng tưởng đối với ngươi nói ngươi cuối cùng kia một câu, bất quá nếu ngươi đều đã nói ta đây liền không nói bãi. An Hiểu nói, lời này vừa ra, Nguyên Khải đều có chút buồn cười. Hắn biết An Hiểu là sẽ không nhậm người khi dễ đi. Ngay cả bắt đầu cũng là muốn khí khí người khác, nam nhân bị An Hiểu lời này cấp khí chứ. Kia sắc mặt nháy mắt liền trở nên thanh hắc nhưng vẫn là chịu đựng không có động. Mà An Hiểu động liền ở nam nhân cho rằng An Hiểu muốn đánh hắn mặt thời điểm, rũi tay đi hộ mặt không nghĩ tới An Hiểu lại động cước. Một chân đá thượng hắn bụng nắm tay cũng ở cùng thời gian dừng ở hắn trên mặt. Này tay chân tốc độ cơ hồ là giống nhau nhanh chóng, làm nam nhân căn bản là không có phản ứng lại đây cũng đã ngã vào hạt cát bên trong. Này vốn là muốn nhìn trò hai người ở nhìn thấy một màn này thời điểm, đều chạy nhanh lưu đi làm việc. Mà trên mặt đất kia nam nhân trong lỗ mũi hiện tại cũng là ở đổ máu. Xoa xoa bụng sau nam nhân đứng lên, duỗi tay lau một phen cái mũi chỗ máu tươi. Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Nam nhân máu mũi còn ở ra bên ngoài lưu, nhưng là trải qua vừa mới sự tình, hắn như cũ là không có đã chịu giáo huấn giống nhau. An Hiểu khinh thường nhìn thoáng qua nam nhân, bất quá chính là thể trạng tốt hơn một chút, nhìn tư thế trước kia hẳn là cái tham gia quân ngũ đi. Chẳng lẽ này tham gia quân ngũ đều là như vậy dã sao Ta đem người đánh chết liền tính là có bản lĩnh An hiểu nhẹ nhàng bâng cô nói Kia mày lá liễu một trọn Xem ra tới nàng căn bản là không đem việc này đương hồi sự nhi Này biểu tình làm nam nhân trong lòng càng là nén giận Bất quá chính là sẽ một chút quyền cước công phu xú nữ nhân mà thôi Muốn hắn cam tâm thần phục với nàng Nằm mơ đâu đi Hừ, liền sẽ chơi điểm ngoài miệng công phu Nam nhân nói, liền bắt đầu hoành chân một đá. Đường an hiểu cảm giác được một cổ sắc bén phong thời điểm cũng chỉ thấy một cái đùi hướng nàng đánh úp lại. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước tránh thoát này một công đánh, sau đó chủ động đá chân đá hướng nam nhân. Bị hắn tránh thoát, liền như vậy tới tới lui lui mấy chiều an hiểu sấn nam nhân không chú ý, một cái lắc mình liền vọt đến hắn phía sau. Móc ra tùy thân mang theo trùy thủ, để ở hắn cổ chỗ. Thế nào, có phục hay không? An hiểu ngữ điệu vẫn là nhàn nhạt, nhạt, ngay cả một tia thắng lợi vui sướng cũng là nhìn không ra tới. Bất quá nam nhân biểu tình lại là suy sụp xuống dưới. Phục một tiếng con nắm chắc nói truyền ra tới, ngay cả rất xa chỗ đều có thể nghe thấy. Nghe thấy lời này, An hiểu nhẹ buông tay, chùy thủ thu, lui về phía sau vài bước. Nếu phục liền làm việc nhi đi, An hiểu nói liền tránh ra. Nam nhân nhìn An hiểu thân ảnh có chút xấu hổ. An đội trưởng ta kêu Lưu Bồng. Liêu bồng một tiếng hô to, bất qua An Hiểu lại không có phản ứng hắn. Đội trưởng, chúng ta đã trở lại. Đường Lý U Mỹ dẫn theo những cái đó nữ tính ninh đã trở lại một thùng thùng nước ngọt lúc sau, có chút thì khí dương dương đối An Hiểu hô. Chúng ta phát hiện cái kia hồ nước nhỏ ly chúng ta nơi này không xa, liền ở 200 mét ngoại đâu. An Hiểu nghe thấy lời này, nhấp nhấp miệng. Này đó thủy vẫn là rất quan trọng, ở đi đến thùng nước biên nhìn nhìn những cái đó thủy lúc sau còn rất thanh triệt. Bất quá đến nỗi này Thủy có thể hay không uống, nàng hiện tại cũng là không biết. "Đội trưởng, ngươi đang xem cái gì đâu?" Lý U Mỹ thấy nàng không nói lời nào, đi đến trước mặt cũng đem ánh mắt đặt ở những cái đó thủy trên người. "Này còn không phải là thủy sao? Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt sao?" "Ta suy nghĩ này đó thủy có thể hay không uống." An Hiểu nói, nếu là này đó thủy có thể uống nói, kia bọn họ về sau cũng liền không cần đem Lý U Mỹ mệt chết mệt sống. Nàng là cái nữ nhân, này nơi rừng chân có 400 tới hào người, nếu là này nước ăn vấn đề toàn bộ đều khiêng ở trên người nàng nói, sợ là cũng sẽ chịu không nổi à. Này Thùy có thể hay không uống làm Hiểu Mỹ kiểm nghiệm một chút không phải được rồi sao? Lý U Mỹ nói, Hiểu Mỹ là viện nghiên cứu kỹ sư, điểm này vấn đề nhỏ hẳn là không làm khó được nàng đi. Bất quá này đội trưởng không nghĩ tới điểm này cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì nàng thấy trên người nàng kia mang vết máu quần áo. Đúng vậy, nghe thấy Lý U Mỹ lời này, An Hiểu đầu óc nháy mắt mở ra. Nàng như thế nào bổn đâu, có cái kỹ sư ở chỗ này còn muốn chính mình đánh vỡ đầu nghĩ tới nghĩ lui cũng không chê phiền toái. Lý Hiểu Mỹ, người hỗ trợ kiểm nghiệm một chút bọn họ lộng trở về những cái đó thủy có thể hay không uống đi. Đường An Hiểu tìm được Lý Hiểu Mỹ thời điểm, nàng đang ở nàng lều chạy nghiên cứu trước kia từ Trung ương căn cứ mang đến những cái đó tư liệu đâu bất quá nghe thấy an hiểu thanh âm vẫn là chạy nhanh thu thập hảo những cái đó tư liệu sau liền đi cầu lấy mẫu ăn qua kia xương rồng bà xào đồ ăn lúc sau đại gia lại lần nữa tiến vào bận rộn công tác trạng thái đội trưởng ta phải ra kết quả an hiểu đang chuẩn bị đi xem nên thời điểm lý hiểu mỹ tìm lại đây những cái đó thủy có thể uống không có bị ô nhiễm cùng địa phương khác thủy bất đồng hoàn toàn là cùng trước kia thủy giống nhau Lý Hiểu Mỹ nói, sau đó cảm thụ một chút chính mình trạng thái cũng không có gì không giống nhau địa phương. Là có thể uống đi. An Hiểu vẫn là có chút lo lắng hỏi, này không phải nàng không tin Lý Hiểu Mỹ kiểm nghiệm mà là có chút lo lắng. Phía trước gặp qua những cái đó thủy đều là bị ô nhiễm, hoàn toàn là không thể uống, chính là cái này địa phương vì cái gì có thể uống đâu. Hoặc là nói nơi này thủy vì cái gì không có bị ô nhiễm. Là bởi vì không có nhân mã. Đúng vậy ta đã uống qua một ly, đến bây giờ mới thôi cũng không có gì không thoải mái cảm giác. Lý Hiểu Mỹ nói, chính là bởi vì sợ kiểm nghiệm sai rồi, vì nhiều điểm bảo đảm cho nên nàng còn chính mình đương thí nghiệm phẩm uống lên những cái đó thủy thật là không có gì vấn đề. An Hiểu nghe thấy nàng lời này, chỉ là có chút kinh hãi, sau đó khác cũng là không có gì. Hiện tại mọi người đều là ở vì kiến tạo căn cứ này làm cống hiến, vất vả bọn họ. Hành ta đã biết người hỗ trợ đi nói một chút về sau chúng ta dùng ăn thủy đều từ đại gia đi trong hồ đánh, làm mọi người đều tỉnh dùng. An Hiểu phân phó sau khi xong, thấy Lý Hiểu Mỹ đi rồi, nàng lúc này mới đi xem những cái đó căn cứ. đường nhìn đến những cái đó hòn đá tảng đã phô hào lúc sau, An Hiểu vẫn là không thể không cảm thán, vẫn là người nhiều lực lượng đại, nhanh như vậy liền có điểm hình dạng. Như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục tới rồi mùa xuân. Đã là tháng tư phân, đã trải qua hơn 3 tháng, bọn họ căn cư cũng cuối cùng là hoàn thành. Trước kia thấy cái kia ao hồ cũng biến thành sông đào bảo vệ thành. Mà bọn họ căn cứ nhân số hiện tại cũng là không chỉ 400 người, đã sớm đã đột phá 1.000 người. Mà An Hiểu phía trước cấp lý U Mỹ kia bao cả rốt hạt giống cũng là sớm đã biến thành đại đại ngọt ngào cụ cải đỏ. Đội trưởng, chúng ta tìm đồ ăn lại không đủ ăn, lúc này mới mấy ngày à ta tưởng nói chúng ta căn cứ này người ăn cái gì cũng nhanh, chúng ta đều sắp cung ứng không dậy nổi. Hôm nay, đường đường lại chạy tới an hiểu trước mặt tố khổ. Kia mặt ủ mày ê bộ dáng cũng thật sự là hào chơi. Này căn cứ là xây lên tới, bọn họ an toàn phương tiện cũng là ở đi bước một hoàn thiện. An hiểu cảm thấy, bọn họ căn cứ này đồ ăn tiếp viện cũng không thể vẫn luôn từ bọn họ cung phụng dân cư quá nhiều, bọn họ là có thể tổ chức một ít người làm nhiệm vụ, có thể cấp khen thưởng, nhưng là đến nỗi cái này mỗi cơm đồ ăn mặc kệ có phải hay không người thường đều là bao, như vậy không tốt. Như vậy thời gian dài xuống dưới kia mọi người đều sẽ sinh ra một loại không thư tiến thủ tâm thái, nếu là vừa lòng với hiện trạng kia căn cứ này đến lúc đó sợ là cũng không có cỡ nào kiên cường. Đường đường, người cùng Hồng thất đi thương lượng một chút, nhà ăn hiện tại mỗi ngày chỉ cung ứng hai cơm, hơn nữa toàn bộ đều là phải có cống hiến nhân tài có thể đi vào, bọn họ nếu là muốn ăn cơm nói, liền chính mình đi ra ngoài tìm thực vật. An Hiểu nói, đứng ở vọng tháp thượng các nàng, nhìn phương xa kia từng mảnh cát vàng. Trong lòng cũng là vô hạn cảm khái. Không nghĩ tới căn cứ này liền như vậy kiến thành căn cứ này kiên cố trình độ là không gì sánh được tường vây nhất bên ngoài là thật dày cục đá xây mà thành tường thành tường thành bên trong còn có một tầng kim khối làm tầng thứ hai tường thành liền tính là đạn pháo kia cũng không phải dễ dàng liền có thể nổ nát. Bọn họ căn cứ này kiến trúc có điểm như là lâu đài có phòng họp còn có nhà ăn nhà ăn gì đó còn có rất nhiều phòng ốc kiến trúc hiện tại vẫn là không thật nhiều địa phương bọn họ này một ngàn người căn bản là trụ không được mấy mét vuông bọn họ này đó phòng ốc cũng là có khác động thiên đều là bỏ thêm một tầng lại một tầng sắt thép cũng là kiên cố không phá vỡ nổi an hiểu phòng bị chính là đột nhiên hạ mưa axit gì đó nàng yêu cầu bọn họ tìm tài liệu cũng là muốn chống phân hủy thực đương nhiên kiên cố cũng là một đại yêu cầu cùng đặc điểm hành vẫn là biện pháp này nhi hảo ta đây đi trước a Đường đường nói liền đi trước bất quá liền ở An Hiểu chuẩn bị hạ vọng tháp đem vị trí này còn cấp thủ vệ người thời điểm, nàng bỗng nhiên thấy xa mạc một chỗ khác xuất hiện một số lớn người. Những người đó nện bước đều là giống nhau, chính là đi đường thanh âm ngay cả nàng xa như vậy đều có thể loáng thoáng nghe thấy. An Hiểu nháy mắt cảnh giới lên yêu cầu một bên thủ vệ kéo vang lên cảnh báo. Tức khác toàn bộ trong căn cứ đều là tiếng cảnh báo. Nghe thấy thanh âm tất cả mọi người là kinh hoàng chạy ra tới mà nguyên khải cũng sớm tại lúc này ra tới an hiểu sao lại thế này nguyên khải phía sau đi theo nguyên kiều cảnh cùng lam văn hai cái tiểu hải nhi hiện tại giống như là hoàn toàn không có ý thức được hiện tại có chuyện gì giống nhau ta cũng không biết bất quá ta thấy tới người có chút giống lần trước chảo mã văn chiêu những người đó an hiểu nói chuyện khi thần sắc cũng là tương đối ngưng trọng nàng tựa hồ còn thấy có trọng hình vũ khí bọn họ những người này tới nơi này là làm gì chúng ta tìm các ngươi thủ lĩnh nói chuyện Khi nói chuyện liền ở căn cứ nhân viên lấy hảo thương liền đang nghe An Hiểu kia ra lệnh một tiếng khi kia đã tới rồi thường thành ngoại người bỗng nhiên nói. An Hiểu đứng ở gần nhất vọng tháp bên trên, nhìn thoáng qua những người đó trang bị. Hảo ra hỏa thế nhưng vẫn là các loại đạn pháo tất cả đều là mới nhất hình vũ khí. Xem ra những người này là có bị mà đến a Bất quá, nếu tới, nàng cũng sẽ không liền như vậy thả bọn họ đi, lần trước mã văn chiêu sự tình bọn họ liền như vậy ăn một lần ngậm bồ hòn, nói như thế nào lần này nàng cũng muốn thảo điểm lợi tức trở về. Tuy rằng bọn họ nơi này là không có gì đại pháo hỏa tiễn xe tăng đi, nhưng là ít nhất súng ống đạn dược vẫn phải có. Nói đi, chuyện gì? An hiểu một tay cầm khuếch đại âm thanh khí, một tay cầm một phen xoái khí súng lục kia bên ngoài người rõ ràng không biết nơi này thủ lĩnh là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là thanh âm dễ nghe như vậy nữ nhân. Bọn họ hiện tại liền nhận định nơi này người là ở lừa dối bọn họ đâu. Kêu các ngươi chân chính thủ lĩnh nói chuyện. Bên kia một người mặc khôi giáp nam nhân, trong tay cũng là cầm một cái khuếch đại âm thanh khí còn có một phen súng tự động kia ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn, nhưng là rõ ràng chính là ẩn nhẫn, không có bùng nổ. An hiểu có chút khó chịu, đương nàng là giả chính là đi tì thì ta chính là có nói cái gì liền chạy nhanh nói, không lời gì để nói liền cút đi. An hiểu đối với những người này đó là hoàn toàn không có hào cảm, nhưng là chi đội ngũ này lực lượng là thần bí tuy rằng hơi chút có chút kiên kỵ bất quá đó là trước kia. Hiện tại có cái này không gì chặn được căn cứ kia cũng tương đương với xuyên áo chống đạn giống nhau, ít nhất sẽ không ném mảnh. Hơn nữa những người này cũng thật sự là nàng trong lòng thứ, nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Những người đó nếu là nuốt vào trung ương căn cứ, vậy sẽ không bỏ qua trên thế giới này bất luận cái gì một cái cường đại căn cứ. Bên kia người thấy an hiểu ngữ khí không tốt trong lòng tự nhiên là thực không thoải mái. Tuy rằng mặt mũi của hắn không có bao lớn, nhưng là giống nhau còn không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Nếu không phải lần này có nhiệm vụ trong người, nói không chừng hắn đã sớm cấp một pháo anh tới. Chúng ta là tới cùng các ngươi đàm phán. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thuộc sở hữu chúng ta, chúng ta có thể phát cho các ngươi đồ ăn cùng tài nguyên. Nam nhân tiếp tục gào thét thanh âm này đại làm cho bọn họ tất cả mọi người nghe thấy được. An hiểu mày một trọt, đồ ăn cùng tài nguyên. An hiểu không nói gì, lúc này, nguyên khải nguyên kiều cảnh cũng theo đi lên. Nhìn không có phản ứng bọn họ an hiểu, biểu tình buông lỏng. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc .com, chương 159, Cút đi, cút đi. An hiểu thanh âm bình đạm không có gì lạ, nhìn phía dưới những cái đó người một nhà, mỗi người trong tay đều là cầm vũ khí chờ khai hỏa. Một chút cũng không vội táo cảm giác này vẫn là không tồi. Bất quá an hiểu nhìn thoáng qua bọn họ bên kia xe tăng, vẫn là có chút lo lắng. Bọn họ kiến trúc viên đạn là không có ảnh hưởng, nhưng là này đại pháo cái gì chút vẫn là có chút hưa a. Nói như vậy các ngươi thị phi muốn cùng chúng ta động thủ? người sẽ không sợ các ngươi này cực cực khổ khổ tu hào căn cứ bị chúng ta hủy hoại. bên kia người nghe thấy nàng cũng dám nói như vậy lời nói ngữ khí cũng là có chút tức giận. nhưng là thượng cấp phân phó sự tình vẫn là muốn tận khả năng làm tốt. bằng không hậu quả là hắn cũng gánh vác không dậy nổi. là các ngươi đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ, nếu là không muốn chết liền lăn trở về các ngươi quê quán đi. An hiểu ngữ khí như cũ là không có chút nào biến hóa, này bình tĩnh đạm mặc thanh âm thực sự là đem nam nhân cấp khí muốn học máu. Hào, nếu các ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Nam nhân nói xong sau, đem khuếch đại âm thanh khí một ném, liền chuẩn bị làm những cái đó đại pháo xe tăng khai hỏa. Cũng chính là lúc này, ở an hiểu có chút lo lắng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một trận mãnh liệt sóng điện não truyền ra tới. Vừa quay đầu lại lại chỉ thấy Nguyên kiều cảnh chính tập trung tinh thần nhìn những cái đó xe tăng. Liền ở nam nhân hạ lệnh sau kia bọn họ chờ mong đã lâu đạn pháo thanh lại chậm chạp không có nghĩ ra được. Cái này làm cho bọn họ bên kia người rất là hoảng loạn. Cũng chính là lúc này, Nguyên khải ra lệnh một tiếng. Những cái đó tàng tốt người đều sôi nổi khai hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp trở nên cực kỳ huyết tinh. Mà an hiểu lại là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chính mình như tử, này thật sự là có chút thần kỳ. Không nghĩ tới như vậy một đoạn thời gian không có chiếu cố kiêu cảnh, hắn lại nhiều học xong một loại kỹ năng, thật đúng là không tồi a. Kia bên ngoài người thấy này xe tăng đại pháo không thể dùng, cũng chỉ có thể dùng súng ống. Nhưng là bọn họ số lượng quá ít hơn nữa ra tay chậm cũng là sớm đã chiếm hạ phong. Không có bao lâu, liền thấy những người đó cơ hồ đều đã là ngã xuống đất không dậy nổi chết thằng cẳng. Hoa ngô, bọn họ thật đúng là rác rưởi. Nguyên kiều cảnh thấy tình cảnh này, rất là khinh thường nói. Mà xuống biên người sớm bị phân phó đi mở ra đại môn, đem những cái đó có thể sử dụng đồ vật đều đoạt tiến vào. Kiều cảnh kia xe tăng còn có thể dùng sao? An hiểu nhìn thoáng qua kia bên ngoài chen chúc tới mọi người kia mấy chiếc xe tăng thật sự là thấy được xem đến nàng trong lòng cũng là vừa động. Này xe tăng thật sự là cái hảo gia hỏa a. Đương nhiên có thể sử dụng, ta vừa mới cũng bất quá là làm chúng nó tạm thời không thể dùng mà thôi, không cần xem thường ngươi nhi tử nga, đúng không? Ba so, Nguyên Kiêu cảnh lôi kéo Nguyên Khải cánh tay, kia biểu tình kêu một cái khoe khoang a. An hiểu Hắc Tuyến, này Thiêu cảnh khi nào lại đem Nguyên Khải kêu ba so? Này Nguyên Khải là lại đem này hài nhi cấp Thu nạp. Mami, ngươi không cần như vậy xem nhân gia nga. Nguyên Kiều Cảnh thấy An Hiểu kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sau, làm bộ một mặt thẹn thùng sau, lôi kéo Nguyên Khải đi xuống. Trong khoảng thời gian này tới nay, Nguyên Kiều Cảnh vì mỗi ngày như vậy mấy cái kẹo que đều phải chạy đến Nguyên Khải chạy đi đâu muốn, này dần già hắn cũng đã bị Nguyên Khải thu mua. Hắn biết đứa nhỏ này đối với An Hiểu tới nói vẫn là rất quan trọng, hơn nữa hiện tại tiến công An Hiểu cũng là muốn từ nàng để ý người bắt đầu tiến công. Hiện tại xem ra còn quả thật là hiệu quả lộ rõ a. Nguyên Khải thật đúng là kỳ quái, phía trước thấy những cái đó rùa đen xe tăng không thể dùng, không nghĩ tới này ta gần nhất thí, là có thể dùng, này có phải hay không nhân phẩm vấn đề. Bọn họ mới vừa một chút đi, liền nghe thấy oanh một tiếng, nơi xa hạt cát khơi dậy mấy triệu cao. Mà hiện tại người nói chuyện cũng là Trần Kình, hắn đối với xe tăng vẫn là tương đối ham thích. Lần trước kia chiếc xe tăng đã bị bọn họ trực tiếp ném ở kia huyền nhai bên trên kỳ thật lúc ấy hắn trong lòng cũng là thực không tha à có thể là đi chạy nhanh dọn dẹp một chút trở về chuẩn bị mấy ngày này cần phải đánh lên tinh thần không chừng khi nào liền lại sẽ có người tới tìm phiền toái. Nguyên Khải nói nhìn trên mặt đất kia rậm rạp viên đạn xác đang xem xem nơi xa vừa mới đạn pháo cách kia vị trí trong lòng bỗng nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Trần Kình cũng không có kéo dài thực mau liền dẫn người đem vài thứ kia đều lộng vào căn cứ. Tam chiếc xe tăng còn có rất nhiều súng ống đồ ăn cũng có một ít bất quá đều không nhiều lắm. Mấy thứ này đều bị nộp lên trên, sau đó bị trần Kình cấp bảo quản đi lên Hiện tại căn cứ này cũng là có nhất định chế độ hơn nửa đại gia lâu như vậy Tới nay cũng là sớm đã tin Phục An hiểu đám người Đối với bọn họ lời nói kia đều là nói một không hai Tuy rằng hiện tại nhiều một ít đồ ăn, nhưng là hiện tại vật tư vẫn là không thế nào đủ dùng a. Có thể nói là đã tới rồi kề bên bên cạnh Đội trưởng chúng ta trước kia đem sự tình đều an bày Hai ngày này ta sẽ mang một nhóm người đi ra ngoài tìm chút đồ ăn trở về, này xem như đại gia nhiệm vụ, hoàn thành tốt có khen thưởng. Hôm sau, đường đường cùng Hồng thất lại đây, đem tình huống cùng An Hiểu nói một chút lúc sau, bọn họ vẫn là cảm thấy muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Tuy rằng là hiện tại đồ ăn càng thêm thiếu hơn nữa này mà thế đều gần một năm, nhưng là cho dù là hy vọng xa vời, bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua đại gia đồ ăn mới là quan trọng nhất. Hành, sự tình các ngươi chính mình an bài đi, đồ ăn có hay không không có quan hệ có thể bình an trở về liền hảo. An hiểu nói, căn cứ kiến hảo về sau, nàng cơ hồ rất ít quản sự tình gì. Thổ địa kia phương diện sự tình giao cho lục ngôn, phòng ốc kiến trúc gì đó giao cho phùng quốc thắng, này đồ ăn phương diện giao cho đường đường cùng hồng thất trần kình cùng nguyên khải còn lại là cái gì đều quản một chút. Mã Văn Chiêu còn lại là cùng Tào lỗi thành lập một chi trinh sát đội, mỗi ngày đều phải đến căn cứ mấy dặm mà nội trinh sát tình huống, Lý U Mỹ cùng nàng chính mình tìm ra một ít người đi quản thủy Tài Nguyên, Hồ Phi cùng Nghiêm Phổ còn lại là đi theo An Hiểu, nàng có chuyện gì đều sẽ tìm bọn họ. Liền ở Hồng Thất cùng đường đường hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, có người gõ vang lên An Hiểu cửa văn phòng. Tiến vào, được đến đồng ý sau chỉ thấy Tào lỗi hấp tấp chạy tiến vào. Đội trưởng, chúng ta hôm nay đi trinh sát thời điểm, phát hiện có rất nhiều tang thi hướng chúng ta cái này phương hướng tới, bốn phương tám hướng đều có, số lượng rất nhiều. Tào lỗi nói kia trên mặt nôn nóng thần sắc cũng là rõ ràng có thể thấy được. Nghe thấy lời này, này hồng thất cùng đường đường cũng không có lập tức rời đi. Đều chầm mặc một chút tự hỏi vấn đề. Nghe thấy lời này, an hiểu nhíu nhíu mày. Hồ Phi, ngươi làm những cái đó ở căn cứ bên ngoài người đều chạy nhanh trở về, chói chặt đại môn, làm đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. An Hiểu đối với bên ngoài hô to một tiếng, này Hồ Phi lập tức liền hiện thân với trong nhà. Nghe An Hiểu nói xong, này Hồ Phi cũng là lập tức liền không có bóng người. Này đó tang thi khoảng cách nơi này có bao xa. An Hiểu phân phó sau khi xong, hỏi tào lỗi. Phòng chừng có 500 tới mễ, mã văn chiêu bọn họ cũng chính mang theo người đã trở lại tào lỗi trả lời ở phát hiện chuyện này thời điểm là Mã Văn Chiêu trước làm hắn trở về mật báo, rốt cuộc bọn họ đều phát hiện này đó tăng thi tốc độ vẫn là phổ biến so chậm, vẫn là tới cập nhưng là đến nỗi vì cái gì này Mã Văn Chiêu không chính mình trở về, này liền còn chờ nghiên cứu. Hiện tại này Mã Văn Chiêu chính là thật đánh thất thành tào lỗi sư phó, đem hắn trước kia những cái đó bản lĩnh cơ hồ đều là không chút nào tư tàng giao cho tào lỗi. Còn có An Hiểu dạy hắn ý niệm lực cũng là đều giao cho tào lỗi, còn hảo này thảo tới cũng là không có làm hắn thất vọng, vẫn là rất có tuệ can. Đừng đừng, các ngươi tạm thời cũng cũng đừng đi ra ngoài, chờ có tang thi sự tình đi qua rồi nói sau. An Hiểu nói, này hai người lên tiếng sau cũng liền đi ra ngoài. Chỉ có thể làm đồ ăn lại căng một thời gian. Sau khi nói xong An Hiểu cũng đi ra ngoài. Này Nguyên Kiều Cảnh không biết lại cùng Lam Văn chạy địa phương nào đi chơi thế nhưng cũng không dính nàng. An hiểu, người đã biết tang Thi sự tình đi. Mới ra môn, liền thấy Nguyên Khải đón đi lên. Ngẩn, đúng vậy, ta đã biết. An hiểu gật đầu, nàng hiện tại chính là chuẩn bị đi phía trước nhìn xem đâu. Cũng không biết này Tăng Thi đến tột cùng có bao nhiêu, nếu là số lượng quá nhiều, này thật đúng là có chút khó khăn. Bất quá này có Tăng Thi cũng làm cho bọn họ những người này chức luyện luyện tập tuy rằng đại đa số đều là người thường, nhưng là này thuần thục độ còn có này can đảm là cần thiết luyện lên. Cái này trong đội ngũ cũng là chỉ có Lam Văn cùng Nguyên Kiều Cảnh hai cái tiểu hài tử, hai người bọn họ hiện tại là không cần phải, nhưng là này nữ tính sao? An Hiểu vẫn luôn đều ở do dự mà muốn hay không làm cho bọn họ luyện luyện tập. Thật nhiều nữ tính đều là đến bây giờ đều là sợ hãi tang thi, có chút đến bây giờ cơ hồ đều là không có giết qua một cái tang thi. Bộ dáng này đi xuống là hoàn toàn không được, tuy rằng căn cứ này có nhất định chế độ chính là nói nam nữ kém không đều bình đẳng, cùng trước kia xã hội giống nhau, mỗi người đều là giống nhau, nhưng là thời gian này càng dài, nữ tính nếu là đều chỉ có thể trồng rau gì đó, nam nhân lại đều là đi ra ngoài sát tang thi, hoàn thành nhiệm vụ kia đến lúc đó này hình thức luôn là sẽ biến. Này không phải một cái hảo dấu hiệu. Ta phía trước đi ra ngoài quan sát một chút này đó tang Thi đều là tự chủ hướng bên này, ta tưởng hẳn là gần đây tang Thi, đại khái đều là bị ngày hôm qua những cái đó tiếng vang hấp dẫn lại đây. Nguyên Khải nói, sau đó hai người cùng nhau hướng phía trước cổng lớn phương hướng đi đến. An Hiểu cũng ở tự hỏi vấn đề này, Tăng Thi tuy rằng thị giác là không tốt nhưng là này thính lực kia cũng là có thể nói nhất tuyệt. Hơn nữa này kiên trì muốn ăn đến thịt nghị lực cũng thật sự là kiên trì lâu lắm, như vậy khủng bố kiên trì lực thật sự là quá dọa người, mà kệ là rất xa nhiều muốn dẫy dụ hướng bên này. Đây là tang thi, an hiểu suy nghĩ một chút ngày hôm qua động tĩnh thật là có chút đại, có thể hấp dẫn tới tang thi là một kiện thực bình thường sự tình, bất quá nàng lúc ấy cũng phòng trừng tang thi muốn tới nơi này, phòng trừng cũng muốn cái hai ba thiên đi. Không nghĩ tới lại là như vậy mau liền tới rồi, nhìn dáng vẻ hiện tại tang thi kia gàng là phổ biến đều phải lợi hại một ít. Ngày hôm qua tiếng vang là lớn một ít hiện tại có tang thi còn không phải rất kỳ quái, bất quá ta tổng cảm thấy mấy ngày này chúng ta sẽ không thanh tịnh. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi vọng tháp thưởng. Quả nhiên, hiện tại xa xa nhìn lại, ở kia kim hoàng sắc hạt cát thượng toàn bộ đều là rậm rạp tang thi căn bản không thể đếm hết. Lại nhìn về phía một cái khác phương hướng kia số lượng cũng là cực kỳ nhiều Hiện tại những cái đó còn có một ít người ở bên ngoài cũng chạy nhanh tiến vào Cát gao đóng lại đại môn Đội trưởng có cái gì chỉ thị sao Chi gian tại hạ biên đội ngũ phía trước lưu bồng kéo ra giọng nói hỏi an hiểu Nguyên khải trừng hắn một cái Này giọng phòng trừng mười dặm ngoại đều có thể nghe thấy được tuyệt đối là trêu chọc tang thi hảo thanh âm Trước mắt không có tại chỗ đợi mạnh đi An hiểu liếc liếc mắt một cái lưu bồng, từ lần trước sử trị hắn tâm phục khẩu phục lúc sau, này lưu bồng một sự thường lui tới khi ngạo mạn vô lễ tư thái, đối với an hiểu đó là cực kỳ bội phục. Chỉ cần ở trong căn cứ vừa nhìn thấy an hiểu, cặp mắt kia đều là tạc lượng tạc lượng. Đối với an hiểu phân phó cũng đều là nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ok tuân mệnh lưu bồng một bộ vô nịnh nọt hình tượng đối với an hiểu được rồi cái quân lễ. Này buồn cười bộ dáng, làm phía dưới biểu tình khẩn trương người đều cười khai, tạm thời được đến hòa hoãn. Ta nói, người có thể hay không không cần như vậy tìm đường chết bộ dáng. Ở trong đội ngũ Lam Văn xương hiện tại cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tưởng hắn tuy rằng là tương đối ái nói chuyện một ít, nhưng là đối với đội trưởng kia cũng là cung cung kính kính, nhưng là nhìn xem này lưu bồng, mặc kệ từ cái gì phương hướng nhìn lại kia đều là cả lơ phất phơ, mười phần lưu manh, hắn đều tại hoài nghi hắn trước kia có phải hay không đường phố tên Côn đồ nhi Lưu bồng nghe thấy Lam Văn Sương này kháng nghị bộ dáng kia lông mày một trọn, miệng một phiết trên mặt ngạnh cha cha dâu cũng là run run lên thoạt nhìn thật sự là có chút buồn cười. Cầm lấy đoạt liền hướng trên vai một kháng, sau đó một bộ ngậm dạng trừng mắt Lam Văn Sương. Nhìn này rõ ràng chính là cường đạo giống nhau Lưu bồng, Lam Văn Sương hối hận không kịp A. Lúc trước thế nào nguyên khải bọn họ khiến cho người này tới trong căn cứ quả thực chính là ô nhiễm tầm mắt kích phát hắn trái tim nhảy lên năng lực A1. Ai oán nhìn thoáng qua kia vọng tháp thượng hai người sau, Lam Văn Sương cũng rốt cuộc là nhắm lại hắn kia có thể nói nhất huyệt miệng. Kiều Cảnh, người thật sự có biện pháp đối phó này đó tang thi sao? Nơi nào đó góc tường, Lam Văn có chút nghi hoặc nhìn chính mân mê trên tay vũ khí nguyên Kiều Cảnh, nho nhỏ gương mặt có thi không tín nhiệm. Sau đó nhìn nhìn kia càng ngày càng gần tang thi đại quân cả người không tự chủ được đánh cái rồng mình. Mụ mụ làm nàng mang theo nguyên kiều cảnh hào hào ở trong phòng mang theo, ngàn vạn không cần ra tới. Chính là này nguyên kiều cảnh không nghe nàng khuyên, một hai phải ra tới chơi chơi, không có biện pháp, vì mụ mụ phân phó nhiệm vụ cũng chỉ có thể là đi theo ra tới, chính là ở nhìn thấy này đó xấu xí khủng bố tang thi sau kia cả người vẫn là chịu không nổi, càng thêm run rẩy chính là nàng tâm. Nàng chính là chưa từng có giết qua tang thi, chỉ cảm thấy loại này ra hỏa không chỉ có xấu xí còn hung mãnh vô cùng, nếu không phải lo lắng Nguyên Kiều Cảnh, đó là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không ra tới. Người tốt nhất đừng hoài nghi ta, Nguyên Kiều Cảnh đem trên mặt đất một cây tước trông thấy gậy gỗ đặt ở hắn mới làm vũ khí công tiễn thưởng. Hắn tưởng chơi cái này chính là suy nghĩ đã lâu, hơn nửa lần này có tang thi, vẫn là lợi hại như vậy kia đương nhiên cũng là muốn tới chơi chơi mới đã duyên. Hắn đối với tang Thi là hoàn toàn không có cảm giác đối với này Lam Văn sợ hãi, hắn khi căn bản là thể hội không đến, ngược lại bởi vì Lam Văn sợ hãi, cùng nàng có chút xa cách chủ yếu là nàng quá nhát gan. Nhưng là trước mắt giống như chỉ có nàng có thể cùng hắn chơi, mami cùng ba so bận quá, cha nuôi cũng là cơ hồ suốt ngày đều không ở nhà, thật sự là nhàm chán cực kỳ, bất quá còn hảo cha nuôi mỗi lần trở về đều sẽ mang một ít hào ngoạn đồ vật tỷ như lần này cung tiễn. Nghe thấy nguyên kiều cảnh kia khẳng định thanh âm, làm văn cũng không dám nói cái gì nữa, ngược lại là quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tới những cái đó hốc mắt hãm sâu, nơi nơi đều là ám hắc sắc huyết các tang thi. Xem qua nàng cơm đều sẽ ăn không đi vào, mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, nguyên kiều cảnh bỏ lên trên nhất bên trên một cục đá, đem vừa mới chuẩn bị tốt kia căn tiểu mộc mũi tên căng chặt ở huyền thượng, sau đó tay phải buông lỏng, một cái tang thi đầu bị đâm thủng, ngã xuống trên mặt đất. Thế nào, thấy sao? Nguyên kiêu cảnh từ trên tảng đá bỏ xuống dưới, có chút đắc ý nhìn thoáng qua kia chỉ ngã xuống đất tang thi, đang xem xem Lam Văn mặt. Lam Văn hiện tại sắc mặt là mặt xám như cho tàn, nàng đồng tử ảnh ngược vẫn là vừa mới cái kia ngã xuống đất tang thi, nàng vừa mới rõ ràng thấy có màu trắng đồ vật từ cái kia tang thi trong óc chảy ra. Nôn nôn, Lam Văn hai đầu gối quỷ trên mặt đất toan thủy từ ít hầu thượng ra bên ngoài mạo mà nước mắt cũng là ngăn không được ra bên ngoài lưu. Thấy nàng như vậy thống khổ bộ dáng, này kiều cảnh có chút bất đắc dĩ sờ sờ cải ót. Như thế nào như vậy yếu ớ ta? Sớm biết rằng liền không mang theo nàng ra tới thật là làm người không thể nề hà. Người là có thể đổi cá biệt phương thức giết nó sao? phun xong lúc sau, làm văn đã là hư thoát một mông ngồi dưới đất kia hai mắt cũng là mông lung còn có chút phiếm hồng. Nàng chỉ cần vừa nhớ tới cái màu trắng óc từ tang thi trong óc chảy ra, nàng liền cảm thấy cả người đều nổi da gà thật là một loại rất khó chịu cảm giác. Đổi cá biệt phương thức, người không phải là không có giết qua tang thi đi. Này tang thi cần thiết là giết đầu, bằng không bọn họ liền sẽ vẫn luôn tồn tại hơn nữa thẳng đến là ăn tới rồi thịt người mới thôi. Nguyên Kiêu Cảnh trả lời, nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó mọc mũi tên, hắn tay vẫn là ngứa, vừa mới cái loại cảm giác này quá tuyệt vời, tuy rằng mami bằng không hắn vận dụng dị năng sát tang thi, nhưng là hắn có thể dùng loại này bình thường biện pháp sát tang thi à. Cũng coi như là tận lực đi, Nguyên Kiêu Cảnh vừa mới nói, nghe thấy lam văn lỗ tai, lại là một trận muốn nôn mửa cảm giác, như cũ là nước mắt lưng tròng. Ta nói ngươi, ngươi nếu là không giết tang thì nói, tang thì liền sẽ giết ngươi, ngươi lựa chọn cái nào. Nguyên kiêu cảnh hiện tại cũng không chơi, dứt khoát cũng là một mông ngồi ở hạt cát thượng, hai mắt nhìn Lam Văn. Lam Văn con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn còn có chút vô thố. Ta ta cũng không biết, Lam Văn đôi tay giảo ở bên nhau, bất an động. Tuy rằng nàng biết nguyên kiêu cảnh lời nói là chính xác nhưng là nếu là thật sự phải làm ra cảm thấy nói, nàng thật đúng là không biết. Giết người thật đúng là một kiện thực chuyện khó khăn, huống hồ đối phương miệng là một cái rất lợi hại biến dị người, không phải, phải nói thành là tang thi. Ta cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể không cần lẫn nhau giết, có lẽ bọn họ không ăn người nói, chúng ta đây cũng liền không cần giết bọn hắn. Một lát sau, liền ở nguyên kiều cảnh muốn tiếp tục giáo dục nàng thời điểm, nàng lại mở miệng nói chuyện. Này nội dung quả thực đều có thể làm nguyên kiều cảnh trong gió hỗn đột. Chẳng lẽ nàng thật đúng là cho rằng này đó tang thi đều giống hắn giống nhau không ăn người sao? Không thể không nói, này tiểu hài từ thế giới thật đúng là đơn thuần thực A. Nhưng lạc giống như nguyên kiều cảnh quên mất một việc này lam văn hình như là so với hắn còn muốn đại cái một tuổi đi. Ta nói cho ngươi à, loại chuyện này cơ hồ là không tồn tại, dù sao là cần thiết phải có một người chết, đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi chết cho nên hiện tại ta muốn cho ngươi tới học học như thế nào sát tang thi, như vậy về sau liền tính ngươi có nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không sợ tang thi. Nguyên Kiều Cảnh nói liền đứng lên, vỗ vỗ chính mình mông nhỏ. Sau đó lại đây kéo Lam Văn, nhưng là Lam Văn rõ ràng là có chút không muốn kia phản kháng tay cũng đại biểu cho sợ hãi. Ngươi còn phải bảo vệ mụ mụ ngươi đúng không? Nếu là về sau mụ mụ ngươi không cẩn thận gặp được tang thi làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ ngươi liền nhìn mụ mụ ngươi bị tang thi cấp ăn sao? Nguyên Kiều Cảnh tuy rằng là cái nam hài, nhưng là này Lam Văn tránh thoát sức lực thật sự là quá lớn, làm hắn cũng có chút vô lực. Cho nên thông minh như Nguyên Kiều Cảnh, hiện tại cường không được chỉ có thể tới công tâm. Quả nhiên, nghe thấy được Nguyên Kiều Cảnh lời này, Lam Văn vẫn là có chút do dự. Tuy rằng là cái tiểu hài tử nhưng là đối với mụ mụ cảm tình vẫn là nhiệt liệt hơn nữa nàng hiện tại cũng là chỉ có mụ mụ. Nếu là mụ mụ không thấy kia nàng chính là lẻ loi hiu quạnh một người cho nên hiện tại nàng cũng suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không học sát tang thi. Nguyên kiều cảnh cũng không nóng nảy, liền ở một bên chờ. Vậy được rồi, ngươi dạy ta đem. Một lát sau, này Lam Văn rốt cuộc là đầu hàng. Nhìn thoáng qua đã muốn tới gần bọn họ tang thi còn có chút sợ hãi. Nghe thấy lời này, Nguyên kiêu Cảnh trong lòng kia kêu một cái thoải mái a, hắn liền nói sao, nếu là hắn muốn làm sự tình, đó là không có một năm làm không thành. Tới ta dạy cho ngươi, Nguyên Kiều Cảnh nói liền đem Lam Văn mang lên vừa mới kia khối đại thạch đầu, hai người bám vào trên tường thành, Nguyên Kiều Cảnh đem cung tiễn cho Lam Văn, sau đó chính mình nhảy xuống đi đem mộc mũi tên cầm đi lên. Sau đó liền bắt đầu xuống tay giáo nàng dùng như thế nào cung tiễn, mà bên này cổng lớn. Đội trưởng ta thần mã thời điểm bắt đầu động thủ A. Này Tăng Thi đều phải công tiến ta hang ổ. Thấy Tăng Thi li căn cứ càng ngày càng vào, hơn nữa này Tăng Thi số lượng cũng là càng ngày càng nhiều từ này cổng lớn không muốn ăn, mãi cho đến chân trời nhìn không thấy địa phương, nơi đó đều là lúc ấy, này một mảnh mênh mang trên sa mạc toàn bộ đều là Tăng Thi, mà bọn họ đội trưởng còn không có Nga phân phó động thủ, này thật sự là làm lưu bồng có điểm chịu không nổi. Hắn vốn dĩ chính là một cái tính nôn nóng ở nhìn thấy tình cảnh này lại vẫn là không động thù thời điểm kia gàng là sốt ruột a. Nhưng lạc hiện tại An Hiểu nhìn thoáng qua kia bên ngoài tang thi, bỗng nhiên nghĩ tới Thức Hoàng còn có xích hổ cùng với kiêu cảnh cự mãng, Thức Hoàng cùng xích hổ là đã tới, nhưng là này cự mãng lại như cũ là ở bên người nàng, hơn nữa một không chú ý cơ hồ là nhìn không thấy bóng dáng. Này nguyên nhân là, này cự mãng trước mắt hình thì thật sự là quá nhỏ. Này cự mãng biên như vậy tiểu nhân nguyên nhân vẫn là nàng, vì không cho cự mãng dọa sợ căn cứ người, khiến cho kiều cảnh hỗ trợ đem cự mãng tàng một chút. Ai biết này kiều cảnh thế nhưng trực tiếp đem cự mãng làm cho như vậy tiểu nhân. Cự mãng bản lĩnh nàng là gặp qua tước hoàng cùng xích hồ còn có này cự mãng cùng nhau hỗ trợ nói kia hôm nay đại chiến khẳng định sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là này cự mãng hiện tại nàng không biết như thế nào biến đại a Các người khai hỏa đi, không cần bị thương tước hoàng cùng xích hồ a. An hiểu nói, nhìn xem liếc mắt một cái ở bên ngoài thước hoàng cùng xích Hổ trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Tuy rằng bọn họ hai cái đều là rất lợi hại, hơn nữa cũng đều là vô pháp bằng được tang thì bọn họ là không sợ, liền sợ chính là bọn họ những người này nổ súng đem nó hai bị thương. Những người này thương pháp đều là giống nhau, chính xác độ cũng không cao cho nên ở làm cho bọn họ nổ súng phía trước. An hiểu vẫn là có chút nghi ngờ, rốt cuộc nếu là khai thương, này tức hoàng chúng nó sự tạm thời vứt đến một bên, nhưng là này chấn tĩnh quá lớn, nếu là lại hấp dẫn tới càng nhiều tang thi nói, sợ kia cũng là mất nhiều hơn được a Ở được đến an hiểu cho phép lúc sau, những người đó nhanh chóng trốn đến phía trước liền an bài tốt cương vị thưởng. chương 160. Kho lương, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, những cái đó tiếng súng viên đạn bay đầy trời. Kia bên ngoài tang thi cũng là một đám ngã xuống, nhưng là đều không có hoàn toàn từ tuyệt. An hiểu nhìn thoáng qua những cái đó có chút không có cánh tay, hoặc là không có chân cắt tang thi, đều trên mặt đất bỏ hướng cái này phương hướng tới tình cảnh này tuyệt đối là thực khiếp sợ. Tước hoàng cùng xích hồ ở đây trên mặt đất kia cũng tuyệt đối là tiêu sái một hồi. Hai cái vương giả phối hợp cực kỳ ăn ý, một tiếng gào thét nhất chiêu chăm thức sát một lần lông chim đi xuống, chăm tới cái tăng thi tử vong rốt cuộc, không một hồi chúng nó kia cách đó không xa liền xếp thành một tòa tiểu sơn, tạm thời ngăn cản một chút kia phía sau các tang thi bất quá những cái đó tang thi tuy rằng là bị ngăn đón nhưng là kia trèo tường bản lĩnh an hiểu là không dám khen tặng ở những cái đó tiểu sơn đôi trước những cái đó tang thi lập tức đã bị vướng ngã nhưng là cũng là ở hướng cái này địa phương bò tới này nghị lực căn bản là không phải người có thể đạt tới cũng coi như là vì thịt không tiếc hết thầy đại giới a an hiểu cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bên người con rắn nhỏ khóe miệng run rẩy một chút hồ phi phiền toái ngươi đem kiều cảnh mang lại đây một chút Nhìn thoáng qua chính cầm bắn chết thống khoái con bướm an hiểu thình lình đinh nói như vậy một câu. Hồ Phi nghe xong, lập tức ném xuống súng ống, chạy về phía trước Nguyên Kiều Cảnh ngốc cái kia phòng. Mà hiện tại Nguyên Kiều Cảnh hiện tại đang ở cùng Lam Văn chơi vui sướng đâu. Ta học xong ai? Kiều Cảnh, ngươi xem, ta học xong. Nói chuyện vui sướng thanh âm đúng là Lam Văn, ở Nguyên Kiều Cảnh giáo hội nàng dùng cung tiễn lúc sau, này Lam Văn mở ra nữ hán từ phong thái, liên tiếp bắn mấy cái tang thi kia trên mặt đắc ý rào giặt biểu tình làm Nguyên Kiều Cảnh muốn xấu hổ. Còn không phải ta giáo đến hảo ta cũng không biết giáo ngươi có phải hay không đối, như thế nào đoạt ta món đồ chơi. Nguyên Kiều Cảnh có chút không hài lòng nói thầm nói. Hơn nữa này Lam Văn độ chính xác cũng là cực cao kia cơ hồ là tiễn tiễn bạo đầu a, Này ngược lại làm hắn có chút hâm mộ, rõ ràng hắn sư phó thế nào hiện tại còn bị cười nhạo đâu. Chạy nhanh đi xuống lại cho ta lấy một mũi tên. Lam Lam nói nhẹ nhàng đầy một chút nguyên kiều cảnh, người sau thập phần bất mãn, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, không tình nguyện bò đi xuống cầm một mũi tên. Mà Lam Văn hiện tại lại là đang nhìn kia bên ngoài, gần là trong chốc lát nàng đối với này đó tang thi đã hoàn toàn đã không có sợ hãi, ngược lại là làm nàng cảm thấy hảo chơi, nhanh chóng như vậy liền thích ứng, ngược lại là Lam Kiều Cảnh có chút không vui, hắn căn bản là không có gặp qua như vậy thô lỗ tiểu nữ hài nhi hảo sao? Nhã cầm đi. Nguyên Kiều Cảnh đứng ở phía dưới, đem mộc mũi tên đưa cho Lam Văn, Lam Văn vừa chuyển đầu thuận tay tiếp qua đi. Sau đó đem mộc mũi tên đặt ở huyền thượng, nhắm chuẩn, chuẩn bị xạ kích. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất sinh ra. Kiều Cảnh, các người ở chỗ này làm gì? Hồ Phi thanh âm thình lình đinh sông ra, ở trong sân tìm vài vòng đều không có tìm được Nguyên Kiều Cảnh người, này chạy ra tìm quả thực còn thấy, nhưng là ở nhìn thấy Lam Văn một cái tiểu nữ hài ở như vậy cao giờ địa phương, vẫn là có chút lo lắng. Chính là Hồ Phi này một tiếng giống, làm Lam Văn một cái xúc đua không kịp. A, hét thảm một tiếng, Lam Văn còn không có phản ứng lại đây hết sức liền ở bọn họ hai cái đại hán từ trước mặt ngã vang ra ngoài. Hồ Phi cùng Nguyên Kiều Cảnh trong đầu tức khắc oanh một tiếng nổ tung. Này bên ngoài chính là hàng trăm hàng ngàn vạn tang thi đại quân, này Lam Văn như thế nào liền rớt đi ra ngoài. Này còn phải, hoa, wow, ngã xuống đi Lam Văn cả người đau nhức hơn nửa trái tim cũng như cũ là ở mãnh liệt nhảy lên, vừa mở mắt ra thấy ly chính mình không đến 10 mét tang thi đàn. Tức khắc đã bị dọa nằm liệt, nghe thấy tiếng khóc hồ phi trong lòng cũng là cấp tốc a Một cái bước xa cấp vọt tới trên tường vây, đi xuống nhìn lại, chỉ thấy này Lam Văn một cái tiểu nữ hài xúc ở trong góc xôn bẩn bật những cái đó tang thi nghe thấy Lam Văn tiếng khóc cùng với là nghe thấy được thịt vị tức khắc kích động rất nhiều tang thi đều thay đổi phương hướng, hướng nàng trước mặt chạy tới. Này chung quanh lại không có dây thừng, không có cách nào, này hồ phi chỉ có thể một người mù nhảy xuống. Đem Lam Văn một phen ninh lên ôm vào trong ngực chỉ có thể hướng phía trước chạy tới. Này tường vây quá cao, hắn căn bản là nhảy không đi lên cũng bỏ không đi lên. Mà nguyên kiều cảnh sớm tại Lam Văn ngã xuống đi thời điểm đã bị dọa ngây người. Hiện tại thấy Hồ Phi cũng nhảy xuống đi, liền chạy nhanh hướng đại môn phương hướng chạy tới. Hắn biết Hồ Phi nhất định là sẽ hướng bên kia chạy tới. Nếu là không dám tiến khai đại môn nói, Hồ Phi thúc thúc là vào không được hơn nữa vẫn là Lam Văn cái kia tiểu nha đầu. Lúc này, bên ngoài hồ phi ở ôm Lam Văn một đường đi phía trước chạy thời điểm, tới rồi một chỗ chỗ ngoặt đường hắn thấy kia cửa thành chỗ, đã này ven thường chỗ toàn bộ đều là tang thi tức khắc tuyệt vọng. Phía trước không có đường đi, phía sau cũng không có đường lui. Này thật là đi đến tử lộ, mà Lam Văn hiện tại đã không có tiếng khóc kia chỉ cảm thấy này cả người đều ở đâu, còn có sợ hãi. Nhưng là sợ hãi cuối cùng chiến thắng trên người nàng thống khổ, mặt đôi mắt cũng không dám mở nàng nghe thấy được thanh âm, bọn họ bên người toàn bộ đều là tang thi gầm nhẹ thanh. nàng sợ chỉ cần vừa mở mắt ra liền có thể thấy bên người những cái đó khủng bố ra hỏa. mà lúc này ở vọng tháp thượng an hiểu cũng rõ ràng thấy ven tường chỗ hồ phi hai người, tức khắc tâm chợt lạnh, bọn họ như thế nào sẽ ở bên ngoài? mắt thấy liền có tang thi muốn bắt thượng bọn họ, hồ phi một chân bay lên, đá bạo một cái tang thi đầu. Nhưng là cần đã chết một cái tang thi, lại có thể tạo được cái gì tác dụng đâu. Những cái đó tang thi ngược lại là đều tới vây quanh Hồ Phi, mắt thấy những cái đó tang thi đều đi bắt Hồ Phi. An Hiểu một tay nắm lên bên người một phen trường thương, đối với Hồ Phi bên người tang thi chính là một trận mảnh oanh. Thấy bên người tang thi đều nhanh chóng ngã xuống, Hồ Phi cảnh giác quay đầu nhìn lên xem chỉ thấy An Hiểu thần sắc nôn nóng chính đánh viên đạn. Trần Kinh Đường đường, Nguyên Khải, các ngươi thương pháp tốt chạy nhanh lại đây, Hồ Phi ở bên ngoài. Chạy nhanh cứu người, An Hiểu một tiếng giống to phía dưới người đều chấn kinh rồi. Hồ Phi như thế nào sẽ ở bên ngoài? Nhưng là kia mười mấy thương pháp không tồi người, đều chạy tới An Hiểu chỉ định địa phương, cũng chính là Hồ Phi trước mắt sờ tại ven tường thượng. Đối với bọn họ chung quanh tang thi chính là một trận mãnh oanh. Nhưng là bọn họ mười mấy người lực lượng hiển nhiên là thực loãng, đối với này đại lượng tang thi có thể nói là căn bản là không có gì ảnh hưởng quá lớn, lập tức cũng chỉ có thể chết cái mười tới chỉ tang thi, nhưng là này chung quanh tang thi chính là một trăm vạn tới đếm hết. Này nếu là chờ bọn họ rửa sạch xong rồi, chỉ sợ này hồ phi cùng Lam Văn Thi thể đều nhìn không thấy. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy kéo một kéo. Ở vọng tháp thượng nổ súng an hiểu, loảng xoảng một tiếng quang ngã trên tay thương. Đáng chết! Không viên đạn an hiểu một tiếng bạo giống lúc sau kia thương cũng không sai biệt lắm là rớt một tầng sơn. Nhìn kia bên ngoài nguy hiểm thế cục an hiểu tâm cũng là cực kỳ hoảng loạn. Bọn họ kia mười mấy người nổ súng cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng ngược lại là hấp dẫn càng nhiều tang thi hướng phương hướng nào tụ tập. Nhưng là hiện tại thức hoàng cùng sách hồ đều không ở bên này, ở bên kia, hiện tại dị năng cũng cơ hồ là không thể dùng, là sẽ bị thương người một nhà. Hồ Phi bị thương có thể là dưỡng thương, nhưng là Lam Văn chính là một cái tiểu nữ hài, hơn nữa vẫn là cái bình thường tiểu nữ hài, nếu là không cẩn thận bị thương kia cơ hồ là đời này đều xong đời. Cho nên An Hiểu cũng không dám đột nhiên liền mạo hiểm sử dụng dị năng, không đến cuối cùng một khắc kiên quyết không cần. Mà lúc này An Hiểu vừa chuyển đầu liền thấy tại hạ biên chạy vội nguyên kiều cảnh. Hắn hiện tại cũng là một bộ cấp vội vàng bộ dáng. Mami, Hồ Thúc Thúc cùng Lam Văn đều rất xuống tường thành đi, ngươi mau đi cứu bọn họ a. Nguyên Kiều Cảnh tại hạ biên hô to, một bên kêu còn không quên chạy đi lên. An Hiểu nhìn thoáng qua kia bên ngoài hồ phi căng đến cũng thật sự là vất vả. Mami, Hồ Thúc Thúc, Nguyên Kiều Cảnh nói liền thấy kia bên ngoài hồ phi cùng Lam Văn, phía sau nói đều bị bóp chết ở trong nôi mặt. Mami, nói không chừng có thể cho ta người thủ vệ đi chợ giúp Hồ Thúc Thúc. Ở nhìn thấy một bên bực bội bất an cự mãng lúc sau, Nguyên Kiều Cảnh trong đầu thức khắc linh quang chợt lóe Có lẽ, người thủ vệ có thể giúp đỡ. Vậy ngươi mau một chút, An Hiểu nói, tránh ra một chút. Này Nguyên Kiều Cảnh liền ôm người thủ vệ đi xuống, An Hiểu cũng theo đuôi đi xuống. Người thủ vệ phiền toái ngươi biến đại đi. Tại hạ biên trên đất trống, Nguyên Kiều Cảnh ngồi sổm xuống đối với cự mãng rất là ôn nhu nói liền ở an hiểu còn có chút nghi hoặc thời điểm tri gian này cự mãng thân hình đột nhiên liền biến đại trong nháy mắt liền khôi phục tới rồi nguyên dạng người thủ vệ phiền toái ngươi đi đem kia hai người cứu ra nguyên kiều cảnh nhìn kia bên ngoài hồ phi cùng lam văn nói mà này cự mãng cũng thật là thực nghe lời liền lập tức chạy trốn đi ra ngoài tại hạ một giây thời gian cũng đã tới rồi tường vây ngoài tại hạ giây tiếp theo thời điểm đã đem hồ phi cấp cùng thượng chính mình bối Liền ở những cái đó tang thi như cũ là muốn tới ăn người thời điểm, này cự mãng một cái đôi quét qua đi, những cái đó tang thi cơ hồ đều là bị chụp bay đến mấy mét xa. Cự mãng là tiêu tiêu sái sái chờ hồ phi cùng Lam Văn liền từ tang thi đôi xuyên lại đây. Sau đó vẫn luôn thác tới rồi cửa chính khẩu, thấy bọn họ lại đây kia thủ môn người cũng là chạy nhanh liền đem đại môn thừa dịp cái này không đương, cự mãng lập tức liền lưu tiến vào. An Hiểu cùng Nguyên Kiều Cảnh chạy nhanh chạy qua đi còn lại những người đó chỉ là quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Đội trưởng, Hồ Phi đã trở lại, lập tức ôm Lam Văn liền từ cự mãng bối thượng xoay người mà xuống. Có chuột ái náy nhìn An Hiểu, biết này một loạt sự tình là cỡ nào nguy cấp, lúc ấy cũng biết bọn họ những người này trong lòng cỡ nào sốt ruột, nếu không phải hắn phía trước kia một đại giọng nói giống nói cũng không đến mức biến thành cái dạng này còn hảo là hiểu kinh vô hiểm A. Đã trở lại liền hào An hiểu nói từ hồ phi trong tay ôm qua lam văn Hiện tại nha đầu này trên mặt vẫn là chưa khô nước mắt đâu Nhìn dáng vẻ chuyện này thật là đem nàng cấp hù dọa ở Mami thực xin lỗi Lúc này nguyên kiều cảnh cũng là cúi đầu Nếu không phải ta giao lam văn sát tang thì nói Nàng liền sẽ không ngã xuống Nguyên kiều cảnh trong giọng nói lộ ra vô hạn tự trách Làm an hiểu nghe tới có chút chua sót Văn văn không có việc gì đi An hiểu thoáng trần an một chút nhìn cái này khóc hoa lê dính hạt mưa tiểu cô nương, nàng trong lòng cũng là thật không dễ chịu a. Chỉ thấy này lam văn như cũ là mặt vô biểu tình cả người vẫn là có chút phát run. Hơn nữa cũng không có trả lời an hiểu nói. Hồ phi, người đi trước hỗ trợ sát tang thi, nơi này hiện tại còn không có chuyện gì. An hiểu nói, nhìn thoáng qua khô quát bẹp đứng ở một bên hồ phi. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là vô cùng tự trách a. Sự tình nếu đã là đã xảy ra, như vậy lại đi trách cứ ai đều là không có ý tứ. Là, Hồ Phi nói nhìn thoáng qua Lam Văn sau liền chạy tới tường thành biên, đầu nhập vào chiến đấu. Đội trưởng, Văn Văn đây là làm sao vậy? Lúc này, Mạc Sa lại đây. Vốn là ở phía sau biên hỗ trợ, bọn họ nữ tính bị nói không cần phải đến tiền tuyến tới chiến đấu, cũng chỉ có thể là ở phía sau biên thoáng giúp đỡ. Đường đi tìm chính mình nữ nhi thời điểm thế nhưng không có thấy người tìm tới nơi này tới mới phát hiện này văn văn thế nhưng ở đội trưởng trong lòng ngực nức nở. Cái này làm cho nàng trong lòng tức khắc cả kinh. Đây là phát sinh chuyện gì nhi? Ngày thường một cái rất hoạt bát tiểu nữ hài nhi khi nào thấy nàng khóc quá à. Mặc xa chuyện này thật sự là thực xin lỗi, văn văn không cẩn thận rớt tới rồi ngoài tường biên, đây cũng là vừa mới mới cứu được tới. An Hiểu có chút xin lỗi, này dù sao cũng là nàng người, hiện giờ tại như vậy nguy hiểm thời điểm xảy ra chuyện nhi, đây cũng là nàng vấn đề. Mạc Sa nghe An Hiểu như vậy vừa nói, cũng không có sinh khí. Đứa nhỏ này chính là nghịch ngợm, này cũng làm nàng thu liễm thu liễm xem nàng lần sau còn có thể hay không như vậy ra. Mạc Sa cười nói, sau đó liền từ An Hiểu trong lòng ngực đem văn văn cấp tiếp qua đi. Trong lúc này, Nguyên Kiều Cảnh vẫn luôn là nhắm chặt miệng không nói lời nào. Kiều cảnh, ngươi không phải cùng văn văn quan hệ tốt nhất sao? Chúng ta cùng nhau trở về ngốc đi. Mạc Sa muốn ôm lam văn đi trở về chính là đi rồi vài bước mới nguyên kiều cảnh không có theo kịp. Cái này làm cho nàng không thể không trở về tới mời hắn. Nguyên kiều cảnh cặp kia lãnh đạm con ngươi vừa nhắc trong mắt có rõ ràng kinh ngạc. Theo sau cũng đi theo nàng đi trở về. Tuy rằng trong lòng rất là tự trách nhưng là hắn cũng sẽ không đi trốn tránh cái gì vấn đề, sự tình nếu đã xảy ra, như vậy hắn là sẽ thực quang minh chính đại giải quyết. Mạc Sa mang theo hai người bọn họ đi trở về lúc sau, đem Lam Văn đặt ở trên giường, an ủi nói mấy câu lúc sau liền đi hỗ trợ. uy Lam Văn, người không phải là còn ở giận ta đi. Nguyên kiều cảnh vừa thấy không có người, liền chạy nhanh thấu đi lên. Cô gái nhỏ này thế nhưng không để ý tới hắn. Ở cảm giác được Lam Văn coi thường sau, nguyên kiều cảnh kia nhàn nhạt con ngươi quả thực là phải bị khí bốc hỏa. Nha nha, không có thấy bản nhân đã là tự mình ăn nói khép nép tới đối với người nói chuyện sao. Cũng dám làm lơ ta. Thấy Lam Văn không nói lời nào, này nguyên kiều cảnh đôi mắt lọc cọc vừa chuyển theo sau từ túi áo móc ra một cây đại kẹo que. Sau đó đặt ở trong tay ném tới ném đi thưởng thức. Ai, này kẹo que như thế nào khó coi như vậy, trên thế giới này cũng sẽ không có người thích ăn loại này rách nát đồ vật ta xem vẫn là trực tiếp đem nó cấp ném đi. Nguyên Kiều Cảnh nói, muốn đi ra ngoài cặp mắt kia còn liếc liếc mắt một cái ngồi yên ở trên giường Lam Văn. Quả nhiên, nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh lời này, Lam Văn trong mắt tức khắc là nổi trận lôi đỉnh A. Cũng dám nói kẹo que là rách nát đồ vật, thật là thiếu thu thập. Sau đó dây tiếp theo, này Lam Văn liền hoa lệ từ trên giường nhảy dựng lên thẳng đến Nguyên Kiều Cảnh mà đi. Mà Nguyên Kiều Cảnh cũng như là cố ý vô tình phóng đầy bước chân. Lam Văn tiến lên ngăn cản Nguyên Kiều Cảnh nện bước tay phải rũi ra, dây tiếp theo thời gian, này lại bị thương quyết đoán nhiều một viên kẹo que. Cái này coi như làm là ngươi xin lỗi lễ vật, Lam Văn dơ dơ lên trong tay kẹo que kia khóe miệng đổ cung có chút trương dương. Trên mặt tươi cười cũng là giống như tắm gội ánh mặt trời giống nhau. Hành a, dù sao loại đồ vật này cũng không xứng với ta, Nguyên Kiều Cảnh rất là hào phóng nói, sau đó liền thấy Lam Văn trong mắt kia rõ ràng lửa giận. Liền sắp bỏng rát Nguyên Kiều Cảnh, xin lỗi, hướng ta kẹo que xin lỗi, Lam Văn đôi tay chống nảnh quả thực chính là một cọp mẹ tư thế, như là muốn áp đảo Nguyên Kiều Cảnh phía trên giống nhau. Bất quá này Nguyên Kiều Cảnh là người thế nào, này cấp cái chân quý giúp người khác xin lỗi còn chưa tính thế nhưng còn muốn hắn miệng thượng cũng muốn xin lỗi. Chờ tiếp theo đời đi, cho nên, này nguyên kiêu cảnh chạy nhanh liền bắt đầu chuồn mất. Này Lam Văn cũng là thờ hồn hền liền ở phía sau biên đuổi theo. Hai người truy đuổi chiến cũng là như vậy vô chừng mực. So với hai người bọn họ vui thích này cổng lớn hình thức nhưng thật ra không quá lạc quan. An Hiểu nhìn thoáng qua kia một đợt lại một bát các tang thi quả thực có một loại ở đánh thực vật đại chiến cương thi cảm giác. Những cái đó tang thi giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Này bọn họ đều đánh mấy cái giờ, này viên đạn nhưng thật ra không có mấy viên, nhưng là này tang thi số lượng lại như cũ là không có như thế nào thiếu. Này thật sự là làm mọi người đều có chút thở không nổi tới cảm giác. Bọn họ khi nào gặp qua nhiều như vậy tang thi cùng nhau tới công kích ra, này quả thực chính là thần tích. Đương nhiên, không tốt thần tích, đội trưởng cái này nhưng làm sao bây giờ, này đó tang thi vẫn luôn đổ ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Lúc này, Trần kình cầm rỗng tuyết thương lại đây, đánh chính tận hứng thời điểm không có viên đạn này thật sự là mất hứng. Bất quá quan trọng nhất chính là này đó tang thi thế nhưng như là một cái không thiếu đứng ở nơi đó giống nhau, này thật đúng là làm người có chút nhụt chí An Hiểu nhìn thoáng qua những cái đó vô cùng vô tận các tang thi, mày nhăn lại. Này đó tang thi thật là quá nhiều, nàng trong lòng tuy rằng là có một kế, nhưng là trước mắt tình huống này xem ra cũng thật là không có tác dụng. Đội trưởng nếu không khiến cho chúng ta đi đem xe tăng cấp làm ra tới cho bọn hắn tới mấy pháo Hồng thất nói vừa nhớ tới kia mấy cái xe tăng hắn trong lòng liền ngứa kia chính là Hảo Gia Hòa trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu Này chỉ sợ không thế nào Hảo, này đạn pháo chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều tang Thi Đến lúc đó Tăng Thi nói không chừng sẽ so hiện tại còn muốn nhiều nhưng là vẫn luôn đổ ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp An Hiểu nói nhấp nhấp môi Liên tính nàng hiện tại dị năng rất cường đại, nhưng là cũng không thể đồng thời đối phó nhiều như vậy tang Thi, phải biết rằng hiện tại Tăng Thi, một người một cái móng tay là có thể đem người làm cho thi cốt vô tồn, bất quá đối phó một tiểu sóng tang Thi vẫn là có thể, hơn nữa đối phó cũng đều là càng thêm cường, như vậy mới có thể càng thêm đột hiện ra tới dị năng năng lực. Nhưng là trước mắt tình huống này không thế nào thích hợp mạo hiểm. Kia ta sao chỉnh hồng thất nghe thấy lời này kia biểu tình lập tức cấp suy sụp xuống dưới. Này đội trưởng có thể hay không nhanh lên, lại chờ đợi này do kim châm nhi đều phải lạnh. Ta đến đây đi, liền ở An Hiểu sầu tư chi gian, Nguyên Khải nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Sở hữu ánh mắt nháy mắt đều tụ tập tới rồi Nguyên Khải trên người. Nguyên Khải trên người vô hình bên trong tản ra một loại mị lực. Làm tất cả mọi người vì này kinh ngạc cảm thán. An Hiểu đồng ý gật gật đầu sau, liền nhìn Nguyên Khải đứng ở kia trên tường thành. Mọi người đều nhìn chăm chú hắn, nhìn hắn kia tư thế hoài hùng tiêu sái thân ảnh, an hiểu bỗng nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có tâm an cùng với tâm lý kia một tia rung động. Chỉ thấy nguyên khải bế nghế tường thành ngoại kia mấy trăm vạn tang thi đại quân, sau đó dơ tay, trên tay chợt xuất hiện một bôi đen sắc sương mù. Sau đó dần dần mở rộng hướng tang thi trong đàn tan đi. Liền ở tiếp xúc tới rồi tang thi lúc sau, những cây đó ai tới rồi tang thi thế nhưng đều là kỳ tích liền đầu nổ mạnh. Thấy một màn này, mọi người đều kinh ngạc không thôi? Đây là cái gì dị năng? Này cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá, đương sự hiện tại còn ở phát công, những cái đó tựa như một con rồng dài xương khói, dần dần tản ra truyền vào những cái đó tang thi mảnh đất. Phanh phanh phanh, dần dần mà, này tiếng nổ mạnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội Những cái đó tang thi toàn bộ đều là đầu bị bảo Hạ thân vẫn là hoàn chỉnh vô khuyết trừ bỏ những cái đó tang thi vốn dĩ miệng vết thương ở ngoài. Chỉ một thoáng, nảy ánh vàng rực rỡ một mảnh sa mạc tức khắc bị ám hắc máu cấp ô nhiễm, chảy vào sa mạc chỗ sâu trong, sau đó bị hấp thu. Mọi người ở đây đều tư tư có vị nhìn này kỳ tích một màn không phục hồi tinh thần lại thời điểm An Hiểu vừa nhấc đầu, nhìn về phía kia đứng ở chỗ cao người, nàng vừa mới rõ ràng liền thấy Nguyên Khải mồ hôi trên chán, đã chảy vào cổ hắn chỗ sâu trong. Xem ra cái này dị năng cũng không phải thực dùng tốt. Thời gian trôi đi, một buổi sáng thời gian liền như vậy trốn đi. Đường Nguyên Khải từ trên tường thành xuống dưới thời điểm kia thân mình đã là lung lay sắp đổ. An Hiểu chạy nhanh qua đi nâng ở hắn. Liền ở chuẩn bị đưa hắn trở về nghỉ ngơi thời điểm, An Hiểu nhìn thoáng qua kia trên sa mạc thi thể nhóm không có một cái là tồn tại. Thật mẹ nó không thể tin được này Nguyên Khải cũng thật tài tình Hồng thất tuy tiện làm những người đó mở ra cửa thành dẫn theo bọn họ thường thường ngoại đi đến. Này đó thi thể dù sao cũng phải tới những người này dọn dẹp một chút đi đến lúc đó lại có tang thi tiến đến nói bọn họ sợ là càng thêm xử lý không tốt. bất quá nói này sao mà có mấy trăm vạn tang thi? bọn họ này kẻ hèn mấy trăm người tới đi rửa sạch này đến rửa sạch tới khi nào a? vì sao nữ nhân liền có thể lại trong căn cứ trốn tránh? này nguyên khải vốn dĩ liền không bình thường nếu không phải hắn a ta khi nào mới có thể tiêu diệt nhiều như vậy tang thi? đường đường vừa nói một bên đem những cái đó tang thi kéo dài tới một đống. An Hiểu đưa Nguyên Khải về tới chính hắn chỗ ở. Đường đem Nguyên Khải đỡ ngồi ở ghế trên khi An Hiểu ở chuẩn bị rời đi thời điểm, Nguyên Khải chào một cái đã bắt được nàng. Người liền không hỏi xem ta kia dị năng sự tình. Nguyên Khải nói, trong thanh âm có chút suy yếu. Nghe thấy lời này, An Hiểu hơi hơi sừng sốt, sau đó bên miệng lộ ra một tia ý cười. Xoay người, nhìn thoáng qua kia sắc mặt không tốt lắm Nguyên Khải. Chuyện của người ta không quyền hỏi đến. An hiểu nói xong tấm lưng kia thực mau liền biến mất ở Nguyên Khải trong tầm mắt. Sau đó là thật lâu trầm mặc, rõ ràng trong lòng rất tò mò, lại không hỏi ra tới. Này kiên nhẫn tốt, hắn đều có điểm so ra kém. An hiểu văn phòng, liền ở an hiểu hồi tưởng Nguyên Khải ở trên tường thành kia một man thời điểm, đột nhiên hấp tấp xông vào một người. Lý U Mỹ, như vậy hoảng loạn làm gì? An hiểu lấy ngẩng đầu liền thấy biểu tình có chút phức tạp Lý U Mỹ. Người này là làm sao vậy? Thời buổi này còn có chuyện gì dùng đến như vậy hoảng loạn. Đội trưởng, ngươi xem. Lúc này, Lý U Mỹ dùng sau lưng lấy ra một cây dưa chuột đắc ý rào rạt ở An Hiểu trước mặt lay động. Ngươi xem, đây là chúng ta nhóm đầu tiên dưa chuột nhìn xem thế nào. Lý U Mỹ nói liền đem dưa chuột cho An Hiểu. Tiếp nhận tới vừa thấy, này dưa chuột đỉnh hoa nhi còn không có tạ đâu, xanh biếc xanh biếc, không tồi thực mới mẻ. Ngươi vất vả, An Hiểu hơi hơi mỉm cười. Sau đó đem dưa chuột đưa cho Lý U Mỹ. Này dưa chuột giao cho phòng bếp đi. Hành liệt, Lý U Mỹ nói liền lại hấp tấp chạy đi ra ngoài. chương 161, rằng có tam giờ chiến tranh, An Hiểu bỗng nhiên nghĩ tới, phía trước đường đường có cho nàng nói qua căn cứ lương thực căng không được bao lâu. Nhưng là cho dù là như thế này, An Hiểu cũng sẽ không trắng trợn táo bạo liền đem không gian lương thực lấy ra tới cấp căn cứ. Hơn nửa lần trước giống như nghe nghiêm phổ nói chấn nhỏ thượng là có cái lương thực kho hàng, không biết hiện tại còn ở đây không? Đang ở đánh chủ ý An Hiểu nhìn thoáng qua kia bên ngoài cảnh tưởng. Chi gian một đám người chính đem thang thi thi thể cấp hỏa táng. An Hiểu không biết có thể hay không còn có tang thi tới, nhưng là hiện tại tình thế hình như là cấp bách này không có lương thực các huynh đệ như thế nào diệt tang thi. Kết quả là, này Trần Kinh cùng đường đường bọn người bị An Hiểu kêu trở về. Đội trưởng, làm sao vậy? Trần kình bọn họ trên tay vẫn là một cổ từ tăng thi vị, xem ra vừa mới thật là ở bên ngoài ngốc thời gian đủ lớn lên. Ta tưởng, này đó tăng thi đã rửa sạch xong rồi, chúng ta liền đi ra ngoài tìm điểm đồ ăn trở về đi, này căn cứ không có đồ ăn kia được không không thông. An hiểu nói, một mặt nhìn thoáng qua bọn họ biểu tình. Hành a ta còn ước gì như vậy đâu, này nhà ăn bên trong đã sớm là không có gì đồ ăn, vẫn luôn là chúng ta đây hiện tại liền đi an bài một chút ta buổi chiều liền đi ra ngoài đi. Đừng đừng nghe thấy lời này, kia không có tự hỏi liền làm trả lời. Nhìn dáng vẻ này thiếu đồ ăn thiếu lợi hại a Liền ở cùng bọn họ thương lượng xong rồi, mọi người đều tản ra lúc sau. An hiểu trong phòng lại xuất hiện một người khách không mời mà đến. Nguyên Khải, ngươi không hào hảo nghỉ ngơi tới nơi này làm gì. An hiểu đối với Nguyên Khải đã đến vẫn là tương đối nghi hoặc. Phía trước xem hắn mệt như vậy lợi hại, lúc này mới qua bao lâu, nhanh như vậy thì tốt rồi. Bất quá, Nguyên Khải này trên người hơi thở làm nàng trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Nghe nói các ngươi muốn đi siêu tầm đồ ăn, tính thượng ta một cái đi. Nguyên Khải thanh âm cũng là nhàn nhạt, nhạt nhưng là ánh mắt kia lại là lộ ra vô hạn kiên định. Xem an hiểu trong lòng run lên, đây là ai nói cho hắn, lúc này mới vài phút này tin tức truyền bá cũng quá nhanh đi. Ngươi vì căn cứ làm sự tình đủ nhiều, ngươi lần này phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, hơn nữa trong căn cứ cũng không có thể thiếu dẫn đầu, nếu là chúng ta đều đi rồi, này chẳng phải là sẽ biến thành năm bè bảy mảng. An hiểu nhíu mày tuy rằng nàng biết Nguyên Khải năng lực cường hãn, đi ra ngoài cũng là sẽ không bị thương. Nhưng là nếu bọn họ đều đi rồi, nếu tới cái người nào, hoặc là cái gì tang thi kia bọn họ trong căn cứ dư lại người có thể xử lý sao? Này thật sự là làm nàng có chút không yên lòng. Trong căn cứ có hồ phi bọn họ thù, sẽ không có việc gì ta liền tưởng bồi ngươi. Nguyên Khải ánh mắt vẫn luôn là gắt gao nhìn An Hiểu, cái này làm cho An Hiểu có một ít mất tự nhiên cảm giác. Tuy rằng là thực đạm bà cảm giác, vậy được rồi, đến cuối cùng An Hiểu vẫn là đồng ý cuối cùng khiến cho này nghiêm phổ cùng hồ phi mấy người để lại. Còn lại người đều cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ ăn. Đương nhiên vốn dĩ muốn mang rất nhiều người đi ra ngoài, nhưng là này một cái Nguyên Khải tới cũng là đủ rồi, đặc biệt là hắn cái kia so với túi càn khôn đồ vật. An Hiểu lúc ấy đồng ý cái thứ nhất ý tưởng chính là này Nguyên Khải nhẫn ở, liền không cần như vậy nhiều người đều đi, liền tính là tìm được rồi kho lương kia cũng không cần lo lắng lộng không trở lại. Buổi chiều An Hiểu mang theo hai mươi mấy người ra căn cứ, hướng chấn nhỏ phương hướng chạy đến. Này căn cứ bên ngoài xa mà còn có rất nhiều tang thi không có bị hỏa táng, cái này ngọ cũng là ra tới một ít người tiếp tục làm chuyện này. Đội trưởng, này chấn trên như thế nào như vậy an tĩnh a Đã là mùa xuân, này mọi người đều là đêm này chấn nhỏ cấp xem qua thật nhiều lần, luôn là tới nơi này tìm thực vật, nhưng là mỗi một lần đều sẽ gặp được một ít tang tư chính là hôm nay kỳ quái. Nơi này như thế nào là một cái tang thi cũng không có. Này sẽ không đều là chạy tới bọn họ căn cứ kia một đám tang thi đi. Đại gia cẩn thận một chút, An Hiểu nói, sau đó dẫn theo mọi người từ nhỏ trấn một bên xuyên qua đi. Vốn dĩ An Hiểu cũng không biết kho lương vị trí ở nơi nào, này vẫn là nguyên khải cho nàng một chương bản đồ. Thế mới biết ở chấn nhỏ bên cạnh đây cũng là thẳng đến mục đích địa mà đi. Ở muốn tới chấn nhỏ thời điểm, mọi người trực tiếp từ một cái đường nhỏ thượng xuyên qua đi, sau đó tiến vào tới rồi một mảnh không mang thổ địa thượng. Nơi này chỉ có bùn đất cỏ cây rất ít, chung quanh là một mảnh đất trống, lại ở đất trống trung ương thành lập một cái vuông vức phòng ở, nhìn dáng vẻ đây là kho lương. Bất quá như vậy liền đều không có người tới xem qua, cũng không biết hiện tại nơi này là thế nào từ, đối nơi này bọn họ cũng là không ai quen thuộc cho nên hiện tại cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. An Hiểu ở cùng Nguyên Khải đi ở phía trước khi, đang ở hai người muốn đẩy ra kho hàng môn khi, một cái bàn tay ngăn chờ bọn họ. Đội trưởng, vẫn là ta đến đây đi ta sức lực đài. Trần Kình nói, sau đó liền đứng ở bọn họ phía trước dùng trong tay đại đao tay bính chỗ, lập tức đánh khai này thật dày cửa sắt. Này Trần Kình cũng là có chút kinh ngạc cái này kho lương đại môn thế nhưng không có khóa. Vừa mới hắn cũng chỉ là thử xem, không nghĩ tới thật đúng là chính là sớm như vậy liền mở ra. Trần Kình thật cẩn thận ở phía trước biên đi đầu đi tới, nơi này thực hắc bọn họ đem đã sớm chuẩn bị tốt đèn pin mở ra, nhưng là này chỉ có thể chiếu đến một bộ phận địa phương. Dư lại rất nhiều địa phương như cũ là đen như mực. An hiểu đèn pin chiếu tới rồi trước nhất biên trung ương nhất là đầy trồng chất cao cao lương túi. Toàn bộ đều là một đại túi một đại túi liền ở an hiểu muốn tiến lên nhìn xem lúc lại ngoài ý muốn phát hiện dưới chân cảm giác bỗng nhiên trở nên không giống nhau. cúi đầu vừa thấy thế nhưng là một ít sái lạc trên mặt đất gạo, lệnh an hiểu kinh ngạc không phải này đó mễ mà là này đó mễ thế nhưng là màu đỏ. Không phải nói này đó mễ thượng có huyết. Ngay cả trên mặt đất cũng là một mảnh màu đỏ. Cái này làm cho An hiểu thức khắc cảm giác được một cổ ác hàn. Mọi người thực rõ ràng lúc này cũng phát hiện hiện tượng này, có chút nhát gan thậm chí đều cảm giác trên chán toát ra mồ hôi. Lúc này, đường đường liếc liếc mắt một cái những cái đó đã có chút nhấp nhiếp phát run người sau, thấy một bên một cái phòng nhỏ đang muốn qua đi nhìn xem, lại cảm giác được dưới chân như là dẫm phải thứ gì. Bắt tay đèn pin tìm đi xuống nhìn nhìn. Lần này từ đường đường quả thực cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài Thế nhưng là một cái huyết nhục mơ hồ tang thi đầu Này thật đúng là kinh tủng Vừa mới vẫn là chấn định không thôi Gần này vài giây này tâm cảnh liền hoàn toàn không giống nhau Bất quá đường đường vẫn là chấn an một chút tâm tình của mình Sau liền hướng cái kia phòng nhỏ đi đến Nguyên Khải cùng An Hiểu liền ở bên này đem những cái đó Vẫn là chỉnh túi mễ hướng hắn nhẫn bên trong Đến nỗi những cái đó trên mặt đất rơi dụng đã dính vào vết máu gạo vậy quên đi đi Bất quá còn có chút nửa túi gạo có chút sạch sẽ an hiểu cũng là muốn bất quá đây là yêu cầu thời gian tới kiểm tra rồi Đường đường cùng Trần Kỳnh hướng cái nào trong căn phòng nhỏ đi đến còn thừa vài người cũng hướng càng sâu chỗ trong phòng đi đến Bọn họ thật đúng là không biết cái này kho lương như thế nào sẽ có nhiều như vậy phòng cái này địa phương không phải là còn có người ngày tiếp nối đêm thủ đi liền ở đường đường thật cẩn thận để cử cái kia phòng phía sau cửa tức khắc có một cái đồ vật hướng hắn nhào tới, còn không có tới kịp phản ứng, liền cái kia đồ vật liền sắp phát khục trên người hắn. còn hảo này Trần Kình đi theo một phen đại đao chém tới kia đồ vật nháy mắt liền biến thành hai đoạn kia đồ vật chất lỏng nháy mắt liền bắn đường đường một thân cùng với trên mặt ngay cả phía sau Trần Kình cũng là không thể may mắn thoát khỏi mẹ nó thần mã đồ vật a. Đường đường muốn bắt cuồng ánh mắt kia ước gì một cái tát liền đem vừa mới kia hoạn ý cấp diệt. Chính là liền ở đường đường cúi đầu nhìn lại thời điểm sửng sốt. Cái này địa phương thế nhưng có miêu. Nhìn miêu móng vuốt, hắc trường đen dài còn có kia cơ hồ là chỉ có nửa cái đầu miêu đầu. Tuy rằng thân thể bị trần kình cấp chém thành hai nửa nhưng là kia miêu đầu thế nhưng còn ở hướng cái này phương hướng bỏ tới. Trong thân thể kia huyết trên mặt đất để lại một thoáng khủng bố huyết sắc dấu vết. Cái này làm cho đường đường không tự chủ được huy nổi lên trong tay đau, nghĩ đến đem cái kiêm mưu đầu cấp chém. Này cũng quá mẹ nó dọa người đi, nhưng là liền ở hắn dơ lên đau thời điểm cái này phía sau trần kình lại là đột nhiên liền đem hắn cấp bắt được. Có chút khó hiểu muốn quay đầu lại xem, lại ngạnh sinh sinh cảm giác được chính mình trước người bóng dáng. Thấy chính mình trước mặt kia một đoàn hành động thông thả ra hỏa, đường đường kinh hãi. Nói hắn hiện tại là hoàn toàn không cảm giác được này đó tang thi trước kia là cái này kho lương trông coi viên. Rốt cuộc một cái kho lương nơi nào dùng đến nhiều như vậy người đến trông giữ không phải. Đặc biệt là ở đường đường thấy chính mình trước mặt vài thứ kia khi kia nước mắt đều mau rơi xuống. Có phải hay không thời buổi này tang thi đều sẽ dùng vũ khí. Thế nhưng còn có tang thi trong tay cầm một cây gậy tuy rằng kia gậy gọc tương đối giống quả trượng nhưng là này số lượng đường đường không nỡ nhìn thẳng. Một cái nho nhỏ phòng, nhiều lắm là 4-5 chục mét vuông đại địa phương, vừa mới liền ở một khối bản tử ngã xuống tới thời điểm, kia một đoàn tang thi cũng đều đi theo ngã xuống tới. Kia số lượng, kia toàn bộ đều là tang thi thể tang thi, có lẽ là nghe thấy nhân loại hương vị, những cái đó các tang thi đều phía sau tiếp trước hướng cái này cửa tới. Đường Đường cũng là có chút kinh hoàng sau này lui một bước, lại là dẫm lên trần kình trên chân. Hắn hiện tại cũng không dám quay đầu lại tuy rằng biết là Trần kình ở hắn phía sau, nhưng là hắn chính là sợ vừa chuyển đầu liền thấy kia dậm rạp đếm không hết tang Thi thò tay hướng hắn chộp tới. Bình tĩnh điểm, Trần kình thấy đường đường này đại khí cũng không dám ra bộ dáng, bình bình đạm đạm nói. Nghe thấy Trần kình thanh âm, này đường đường trong lòng cuối cùng là an tâm một chút. Mắt thấy này tang Thi muốn tới trước mặt hắn chạy nhanh chém ra đao tới, một đao giải quyết một cái. Đường đường thật là không biết cái này nho nhỏ phòng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tang thi, lại còn có toàn bộ đều tế ở một góc. Này thật sự là có chút kỳ ba đều không thể làm được sự tình. Chạy nhanh đi, Trần Kinh nói liền sau này lui một bước, sau đó đem đường đường lôi kéo, hai người rời khỏi cái này nhà ở. Trần Kinh chạy nhanh đem cái này nhà ở cấp đóng lại. Mắt thấy những cái đó tăng thi đều ở chào môn, này trần kinh bọn họ vẫn là không có nghe thấy an hiểu bọn họ chuẩn bị cho tốt dấu hiệu cho nên trước mắt cũng chỉ có thể chống, cũng không thể đem tăng thi cấp thả ra đi, này nếu là thả ra đi kia còn phải, này đó lương thực chính là đại gia cứu mạng dùng, cũng không thể liền như vậy làm cho bọn họ cấp phá hủy. Chính là thực mau, tăng thi mấy móng vuốt liền đem kia cửa gỗ cấp chảo phá kia bén nhọn móng vuốt từ phía sau môn ra tới, liền sắp bắt được hắn tay, phát hiện Trần Kinh nơi này nguy cấp này đường đường cũng là ma xôi quỷ khiến liền cấp một đao huy xuống dưới. Này muốn bắt được giải quyết này chỉ tay Trần Kinh sửng sốt thiếu chút nữa hắn tay liền phải hy sinh. Còn hảo, này đường đường đao pháp còn xem như xem quá khứ ít nhất không có làm hắn bị thương. Nhìn trên mặt đất kia chỉ nằm nửa thanh tay, cảm thụ được kia lại sắp chảo phá nhóm tay móng vuốt nhóm. Liền ở trần kình duy trì không được muốn kêu gọi an hiểu thời điểm, lại nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng kêu. a lúc này kia kho lương bên trong chuyển đến tiếng kêu, làm trần kình bên này các tang thi càng thêm kích động, sức lực tựa hồ cũng là càng thêm lớn. Cái này làm cho hai người đều sắp lệ dòng chạy đi. Liền tính là gặp được ngoại tinh nhân cũng thỉnh không cần thất thanh thét trói tai hảo sao. Này quả thực chính là muốn cho bọn họ ném mạng nhỏ A. Nơi này nhân sự hồng thất cùng lục ngôn, phùng quốc thắng bọn họ, bọn họ đều là từng người dẫn theo vài người, hướng bất đồng trong phòng đi đến. Bất quá giống như hiện tại có người gặp phiền toái. Liền ở phùng quốc thắng nghe thấy thanh âm qua đi nhìn xem thời điểm. Chỉ nhìn thấy Lam Văn xương đầu từ trên vai hắn rớt xuống dưới. Mà cái kia đầu sỏ gây tội, đúng là chính bọn họ người. Người làm gì? Phùng quốc thắng một tiếng giống to, người này là điên rồi vẫn là sao lại thế này. Vừa mới hắn, rõ ràng nghe thấy thanh âm kia là Lam Văn Sương phát ra tới, chính là này một lại đây liền thấy bọn họ người một đao liền chém Lam Văn Sương đầu. Cái này làm cho hắn rất là không thể tiếp thu. Này Lam Văn Sương tuy rằng là ngày thường nói nhiều, nhưng làm người vẫn là không tồi, vì căn cứ cũng là làm ra rất nhiều cống hiến, chính là hôm nay cái không phải chết ở tang thi khẩu hạ, ngược lại là chết ở người một nhà trong tay, cái này làm cho hắn vô cùng thức giận. Có Tang Thi, có Tang Thi. Nam nhân vừa thấy Phùng Quốc Thắng tới, chạy nhanh lui ra tới, biểu tình kia kêu một cái hoảng sợ a. Bất quá Phùng Quốc Thắng lại là lý đều không có để ý đến hắn. Nhìn thoáng qua trong phòng lộn xộn tình huống, những cái đó Tang Thi cũng là đều phải bò tới rồi cửa kia vươn tới móng vuốt cũng là đích xác phải bắt được hắn. Nhưng là này vẫn là làm Phùng Quốc Thắng không thể bình ổn lửa giận. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện giết người, liền thường như vậy tính. Ta hỏi ngươi, vì cái gì giết người? Phùng Quốc Thắng vẫn là một cây gần một hai phải hỏi ra nguyên nhân tới kia tang thi đã tới rồi trước mặt hắn muốn chào hắn đều bị một phen kim quang lấp lánh đao cấp một đao diệt tuy rằng tang thi rất nhiều nhưng là rốt cuộc hành động thông thả hơn nữa này bên người còn có người cũng đều ở hỗ trợ sát tang thi nhưng là vừa mới giết tang thi người này lại vẫn là một bộ hoảng sợ bộ dáng nhìn những cái đó tang thi đối với Phùng Quốc Thắng nói lại là ngoảnh mặt làm ngơ ngươi lại không trả lời ta liền đem ngươi ném cho tang thi. Phùng quốc thắng một phe ninh nam nhân, ánh mắt hung ác chừng mắt hắn. Này một ninh cuối cùng là đem nam nhân linh hồn nhỏ bé cấp kéo lại. Hắn, hắn biến thành tang thi, hắn bị tang thi bắt ta không giết hắn hắn liền sẽ cắn ta à. Nam nhân vẫn là kia phó hoảng sợ bộ dáng, kia tâm tình kia kêu một cái sốt ruột a. Phùng quốc thắng nghe thấy hắn lời này, tức khắc cười lạnh lên tiếng. Người nói hắn vừa mới bị tang thi bắt, nhưng hắn hẳn là còn không có biến thành tang thi đi. Phùng quốc thắng nói kia trên tay sức lực cũng là càng đại. Ánh mắt cũng là càng thêm hung ác. Nam nhân bị phùng quốc thắng ánh mắt cũng dọa sợ. Nhưng, nhưng là hắn luôn là sẽ biến thành tang thi. Nam nhân nói nói kia ngữ khí cũng là lắp bắp. Hắn hình như là cũng nhớ tới Lam Văn Sương cuối cùng hắn kia liếc mắt một cái cả người không cấm đánh cái rồng mình. Hắn biết rõ, liền ở tang thi phải bắt được hắn thời điểm, hắn đột nhiên đem một bên Lam Văn Sương trảo lại đây, chắn chính mình trước mặt, phía trước Lam Văn Sương kia thanh kêu thảm thiết cũng đúng là bị tang thi cắn thượng thời điểm phát ra tới. Liền ở phùng quốc thắng khí cực thời điểm, bỗng nhiên phát hiện này không biết khi nào, đã là khắp nơi đều trải rộng tang thi. Mà bọn họ người, hiện tại cũng toàn bộ đều là ra sức đánh chết tang thi. Thấy tình cảnh này, này Phùng Quốc thắng một tay đem nam nhân ném tới một bên, sau đó nhắc tới chính mình đại đao liền bắt đầu ra trận. Này đó tang thi, đáng chết tang thi. Như thế nào sẽ coi như thế nào nhiều. Mà hiện tại ở bên ngoài trang lương an hiểu cùng Nguyên Khải, hiện tại cũng là đem trước mặt kia cao như một sơn lương thực nhóm toàn bộ đều cất vào Nguyên Khải nhẫn bên trong, trừ bỏ kia trên mặt đất rơi dụng không thể ăn gạo. Hai người bọn họ đã sớm nghe thấy được bên trong kêu thảm thiết, nhưng là chính là bình tĩnh trang xong rồi đồ ăn. Vào lúc này cũng mới là đứng dậy hướng bên trong đi đến càng đi càng kinh ngạc thấy trên mặt đất những cái đó rơi rụng mễ an hiểu trong lòng có lẽ là có đáp án vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy tang thi nguyên nhân cũng như là có chút đầu mục giống nhau. Nguyên Khải cùng an hiểu cũng là một người tay cầm đại đao cùng trường kiếm liền bắt đầu trợ giúp bọn họ đánh chết tang thi. Theo trên mặt đất tang thi đầu tăng nhiều tang thi giảm bớt những người đó cuối cùng là có thể thoát đi biển lửa. Trần kình các ngươi chạy nhanh tránh ra. Ở An Hiểu thấy Trần Kình đôi tay chống cửa gỗ, đường đường cầm đao ở chém thời điểm kia cửa gỗ thượng đã là lộ ra tới rất nhiều móng vuốt kia từng đôi móng vuốt toàn bộ đều là bị đường đường cấp tề lạc rơi xuống đất. Nghe thấy An Hiểu nói, này Trần Kình cùng đường đường cũng là chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Cũng chính là vào lúc này kia tà vẹt môn cũng là phanh một tiếng liền đổ xuống dưới. Những cái đó tang thi cũng là chen chúc mà ra. Nguyên Khải cùng An Hiểu cũng là chạy nhanh đánh chết. Ở thoáng nhìn mắt thời điểm thấy bên trong còn ở trong chiến đấu lục ngôn bọn họ. Lục ngôn các ngươi chạy nhanh mang theo người ra tới chuẩn bị đi rồi. An hiểu một tiếng hô to, những người đó cũng nháy mắt đều đã biết hôm nay nhiệm vụ xem như hoàn thành. Đại gia trong lòng đều là buông lỏng, từ bỏ cùng tang thi chiến đấu, hướng này bên ngoài chạy tới. Mà an hiểu bọn họ bên này, ở những người đó toàn bộ đều ra tới lúc sau, cũng từ bỏ cùng tang thi chiến đấu chuẩn bị lui lại. Chính là ở phía trước biên mở cửa lục ngôn bọn họ, để ý mở cửa lúc sau, cũng không có lập tức liền đi ra ngoài, ngược lại là liền sững sở ở cổng lớn. Cái này làm cho đi theo phía sau người nghi hoặc không thôi. An hiểu bọn họ lúc này cũng là đuổi ra tới. Hiện tại cần thiết lập tức đi ra ngoài, nếu là lại tiếp tục ngốc nơi này, chỉ sợ sẽ bị nơi này các tang thi cấp bao phủ, này kho hàng bên trong tang thi là ở là quá nhiều. Này liền xem như giết đến mỏi tay cũng không biết có thể hay không sát xong. Lục ngôn, phía trước có tình huống như thế nào sao? An hiểu thấy phía trước lục ngôn không có đi đi ra ngoài, có chút nghi hoặc hỏi. Này một mảnh toàn bộ đều là thổ địa, đều có thể nói là cùng sa mạc tương liên, có thể xảy ra chuyện gì tình đâu. Đội trưởng, người vẫn là chính mình lại đây xem một chút đi. Lục ngôn nói liền cấp an hiểu tránh ra một chút. An hiểu tiến lên vừa thấy, này kho hàng bên ngoài hành động vĩ đại, hiện tại đều có thể đem an hiểu cấp nghẹn đến mức học máu. Có thể nói cho nàng đây là tình huống như thế nào sao? Như vậy tang thi tụ tập ở chỗ này là cái tình huống như thế nào? An hiểu vừa mới ở ra bên ngoài xem thời điểm chi gian những cái đó tang thi đều ở hướng cái này kho hàng đi tới. Nàng liền ở vừa mới đi ra ngoài nhìn thoáng qua mới phát hiện cái này ở giữa kho hàng bốn phía thế nhưng toàn bộ đều là tang thi. Rậm rạp vây quanh bọn họ đều là tang thi. Cái này hảo, bọn họ hiện tại không có khác lồ có thể đi rồi. Chạy nhanh đóng lại đại môn. Đại gia rửa sạch một chút nơi này tang thi, An Hiểu nói, liền cùng nghiêm phổ cùng nhau đem này thật dày cửa sắt cấp đóng lại cuối cùng còn dùng côn sát cấp cắm thượng môn. Bên trong những người này hiện tại cũng là đều thấy rõ vừa mới trạng huống. Hiện tại bọn họ cũng đều biết chính mình không có lồ có thể đi rồi cũng đều lựa chọn ở chỗ này chiến đấu. Mà lúc này, bọn họ phía sau cũng là toàn bộ đều là tang thi. Những cái đó tang thi đã là toàn bộ đều xông tới. Tuy rằng có rất nhiều tâm đều là kinh hãi kia nắm đao tay đều ở Phát run Nhưng là ở An Hiểu dẫn rắt hạ kia một đao một cái tang thi đầu hành động vĩ đại cũng là thật sâu cảm nhiễm tới rồi bọn họ. Cũng là chạy nhanh ra nhập chiến đấu. Hiện tại là phía trước không đường có thể đi, này muốn lui về phía sau cũng là không có lộ cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể hơi chút sửa sạch một chút nơi này tang thi. Sau đó hào hào nghỉ ngơi một chút nghĩ lại biện pháp. Này mọi người đều thấy, hiện tại là không đường có thể đi, này phía sau tang thi cũng là cần thiết muốn sửa sạch sạch sẽ. Bằng không cũng cũng chỉ có thể chờ chết. Liền ở An Hiểu cùng Nguyên Khải thương lượng biện pháp thời điểm, những người đó cũng bắt đầu tập thể vây công những cái đó vây đi lên các tang thi. Bọn họ là chưa từng có gặp qua loại này suốt ngày tùy thời tùy chỗ trong đầu nghĩ đều là ăn người ra hỏa, vì ăn thịt liền đầu không có đều đáng giá. Nói loại đồ vật này sẽ không tự hỏi giao lưu đó là giả. Bất quá là nhân loại nghe không hiểu mà thôi. Liên tưởng hiện tại những cái đó các tang thi đều bắt đầu phát ra nhẹ nhẹ gầm nhẹ. Giống, giống như là ở triệu hoán đồng bạn giống nhau, cái này làm cho bọn họ không thể không nhanh hơn tốc độ giải quyết lên. Tuy rằng cái này kho hàng tang thi thật là nhiều, nhưng là cùng bên ngoài kia rộng lớn mang lên tang thi so sánh với, đó chính là thiếu đáng thương. Có thể nói này tỷ lệ đã là đạt tới một so một ngàn thậm chí là một vạn trạng thái. An hiểu cùng Nguyên Khải cảm nhận được ngoài cửa truyền đến lực lượng này trên cửa sắt cũng là bén nhọn móng vuốt thanh âm. Còn có những cái đó các tang thi đặc có tiếng hô. An hiểu cảm giác này đó tang thi càng ngày càng nhiều, những cái đó tiếng bước chân, đã thật sâu bước vào mỗi người trong lòng. Hiện giờ sắc trời đã bắt đầu tối, ở khoảng cách phía trước diệt tang thi thời gian đã là đi qua hơn 3 giờ. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể là tạm thời ngốc tại cái này địa phương. Mà lúc này trong căn cư cũng cũng không có trong tưởng tượng như vậy an ủi hòa bình thản Kêu các ngươi thủ lĩnh ra tới Tường thành bên ngoài như cũ là ăn mặc khôi giáp quân đội Bọn họ ở chỗ này đã ngây người một hồi lâu Đều là tới tìm an hiểu Nhưng là thực bất hạnh nghiêm phổ mỗi một lần trả lời đều là không ở Những người này có thể nói là hận đến sinh khí Bọn họ từ trước tới nay lần đầu tiên nhẫn nại tính tình nói chuyện Chính là này đối phương thủ lĩnh thế nhưng là ăn vạ không để ý tới bọn họ Chúng ta đã nói qua chúng ta đội trưởng không ở. Nghiêm phổ lại lần nữa nhẹ nhàng bâng quơ nói. Những người này vừa thấy liền biết là không có mạnh khỏe tâm tới. Tuy rằng là không biết vì cái gì bọn họ lúc này đây không nha mang trọng hình vũ khí lại đây. Nhưng là trực giác nói cho bọn họ những người này không ai là người tốt. chương 162. Lại một đợt tang thi. Bọn họ ban ngày thời điểm đã đem những cái đó tang thi thi thể đều cấp rửa sạch sạch sẽ, những cái đó hạt cát cũng là thực mau liền vùi lấp những cái đó thiêu thiêu thiêu đồ vật nhóm. Nhưng Lạc Nghiêm Phổ hiện tại rõ ràng tưởng không phải này đó, hắn tưởng chính là an hiểu nhóm, như thế nào đều còn không trở lại, thiên đều đã muốn đen. Này đi chính là đã đều một cái buổi chiều a, này không phải có bản đồ đâu sao? Nói như thế nào cũng không dùng được nhiều như vậy thời gian a nghiêm phổ, nếu không ta liền trực tiếp diệt bọn hắn bái, làm gì khách khí như vậy ta xem những người này liền không phải hoài hảo tâm tới. Phía dưới hồ phi thấy những người đó lần này đều có chút thu liễm tính tình, tuy rằng cũng là cảm giác được thực kinh ngạc nhưng là nói như thế nào cũng không phải là người tốt. Những người này so lần trước tới người muốn nhiều, nhưng là trang bị cũng bất quá đều là giống nhau xuống ống đạn dược mà thôi, căn bản là không thể cùng lần trước những cái đó xe tăng linh tinh so sánh với. Tuy rằng này thật là lộ ra bọn họ là yêu thích một chút nguyên nhân, nhưng là bọn họ cũng không có như vậy ngốc này đối thủ vừa nói lời nói nếu là liền tin kia bọn họ chẳng phải là sẽ hoàn toàn đem an hiểu cấp thức chết rồi. Hiện tại còn không cần, rốt cuộc những người này sau lưng người thực thần bí, chúng ta không thể cấp đội trường chọc phiền toái, hiện tại có thể kéo liền kéo đi. Nghiêm phổ nói, hắn rốt cuộc cũng là không thích những người này, nhưng là hắn cũng là rất rõ ràng những người này chi tiết. Lần trước Mã Văn Chiêu sự tình bọn họ trong lòng đều là rõ ràng cho nên lần này vẫn là bình tĩnh một chút tương đối hào. Nghe thấy nghiêm phổ như vậy vừa nói, hồ phi bọn họ cũng coi như là an tĩnh lại. Này nghiêm phổ nói thật là có đạo lý tuy rằng bọn họ đã là ở chỗ này chù bị vài tiếng đồng hồ hơn nữa này tứ chi cũng cơ hồ là cứng đờ không được. Nhưng là vẫn là phải nhịn địch bất động ta bất động địch nếu là động vậy rồi nói sau. Nghiêm phổ kia 500 mễ ngoại có tang thi đàn lại đây. Lúc này, tào lỗi bám vào nghiêm phổ bên tai nói. Sau khi nói xong liền lui trở về. Hôm nay chính là vội hỏng rồi hắn cùng mã văn chiêu, này hai người lại là phát hiện khôi giáp quân, lại là phát hiện tang thi, này cả ngày cơ hồ đều là mệt không được. Bất quá, này an hiểu không ở, bọn họ cũng coi như là trong căn cứ mặt dẫn đầu nhân vật này, căn cứ an toàn cũng là quan trọng nhất, cũng không thể làm an hiểu trở về vừa nhìn thấy chính là phế tích ra. Nghiêm Phổ nghe thấy thảo lỗi lời này, cầm lấy kính viễn vọng liền hướng phương xa nhìn lại. Đường thấy những cái đó cứng đờ hành tàu tang thi từ chân trời càng ngày càng tiếp cận thời điểm, hắn trong lòng là có chút rối rắm. Những cái đó tang thi giống như là từ phương xa một mặt đột nhiên cấp thoát ra đầu, sau đó là càng ngày càng nhiều cảm giác. Hơn nữa lần này tang thi cùng lần trước tang thi cũng là giống nhau, toàn bộ đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chính là chỉ chớp mắt nghiêm phổ thấy này cử thành ngoại kia chăm tới hào người, những người này hiện tại vẫn là hoàn toàn không có phát hiện tang thi đã đến. Cứ như vậy, này nghiêm phổ hiện tại chính là có chút may mắn, đã là còn lại người, đều là có chút cao hứng. Này đó tang thi có lẽ là có thể trợ giúp bọn họ tiêu diệt này đó khôi giáp quân, đương nhiên, này bất quá là bọn họ phán đoán mà thôi, đến tột cùng có thể hay không là thật sự, này vẫn là còn chờ khảo nghiệm Lúc này, nguyên kiều cảnh thân ảnh cũng là chậm gì gì thượng hiểu rõ vọng tháp. Nghiêm phổ thúc thúc mami cùng ba so với bọn hắn khi nào trở về a Nguyên kiều cảnh kia đại đại đôi mắt hiện tại là thanh triệt trong suốt nhìn nghiêm phổ. Như vậy thanh triệt ánh mắt làm hắn trong lòng mặc xanh hiện lên một tia kinh hoàng. Chính hắn cũng không biết vì cái gì có lẽ là an hiểu bọn họ gặp cái gì nguy hiểm đi. Đội trưởng bọn họ là đi ra ngoài tìm thực vật thực mau liền sẽ trở về. Nhiêm phổ sau khi nói xong, không có đi xem nguyên kiều cảnh đôi mắt mà là nhìn về phía nơi xa, những cái đó càng ngày càng gần các tang thi. Hắn không biết vì cái gì, hiện tại nguyên kiều cảnh ánh mắt có một loại làm hắn không nghĩ đối mặt cảm giác. Nghe thấy nghiêm phổ lời này, nguyên kiều cảnh cũng là đem ánh mắt phóng hướng về phía nơi xa. Nhìn những cái đó trước kia xem như hắn đồng bạn ra hỏa nhóm, trong lòng không có một tia thân thiết cảm, chỉ cảm thấy ghê tờm, còn có chán ghét. Nhưng là trong lòng nhất thường nghiệm vẫn là mami Hôm nay mami đi thế nhưng đều không có nói cho hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là không cao hứng. Còn ở vẫn luôn nghi hoặc này Lam Văn như thế nào sẽ đột nhiên đối hắn tốt như vậy, lại là mời hắn chơi, lại là làm trò chơi. Kết quả này đều trời tối, hắn mới phát hiện mami không thấy. Hơn nữa cũng là lúc này này Lam Văn thấy nguyên kiêu cảnh kia muốn phát hỏa bộ dáng bị dọa đến mới không tự chủ được nói an hiểu đi ra ngoài tìm thực vật. Chết làm hắn có một loại bị bỏ qua cảm giác, Nguyên Kiều Cảnh, lúc này, Lam Văn ở mạc xa sai sử hạ lại ra tới tìm Nguyên Kiều Cảnh. Bất quá nàng kiêu ỷ khuất bộ dáng, có điểm như là bị khí tiêu thức phụ. Đương nhiên, Lam Văn hiện tại còn rất nhỏ, Nguyên Kiều Cảnh nghe thấy thanh âm này, liền nàng không thèm để ý tới. Chỉ có thể thuyết minh hắn hiện tại còn ở có kình này rõ ràng chính là hảo đồng bọn kết quả có chuyện lại là ở dấu giếm hắn, đây là tương đương với lừa gạt, loại cảm giác này cùng nhận chi làm hắn trong lòng rất là không sảng khoái cho nên hiện tại cũng liền tới vắng vẻ vắng vẻ nàng. Nhìn xem nàng có thể hay không khó chịu, người như thế nào ở chỗ này a nếu không chúng ta hiện tại đi tìm ăn ngon đi. Làm văn thấy nguyên kiều cảnh không để ý đến nàng, cũng không thức giận. Lại đây liền lôi kéo nguyên kiều cảnh ống tay áo, sờ sờ đáng thương. Thìa bộ dáng quả thực là có thể dung tiến người trong lòng. Chính là này nguyên kiều cảnh cố tình là ở nổi nóng. giơ tay liền ném ra lam văn lôi kéo. Rốt cuộc này lam văn là tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là cái nữ hài tử. Này trên tay sức lực cũng không lớn, người này cũng là ôn ôn nhu nhu, bị nguyên kiều cảnh này lửa giận trung vung, lập tức liền tự nhiên mà vậy cấp té ngã. o wow, oh, oh, oh. Này tiểu cô nương lập tức liền cấp khóc khai. Này vừa khóc thanh cũng nháy mắt liền đem Nguyên Kiều Cảnh lửa giận chung tiểu vũ trụ cấp khóc không có. Lúc này mới bao lớn điểm chuyện này a Này có cái gì hảo khóc a Tuy rằng trong lòng là không muốn hết sức nhưng là rốt cuộc nhân sự hắn đẩy. Này làm việc muốn dám làm dám chịu a cho nên này Nguyên Kiều Cảnh cũng chính là nhanh chóng quyết định liền đi đỡ Lam Văn. Ai biết cái này tiểu nha đầu thế nhưng là không chút nào để ý tới hắn. Một cái kính liền ngồi trên mặt đất gào khóc cặp kia nho nhỏ tay cũng là một cái kính lau nước mắt nghiêm phổ này tiểu hải nhi như thế nào khóc phía dưới lưu bồng xem bất quá đi này không phải đối diện chỉ đâu sao một cái tiểu hải nhi tới nháo cái gì a không cần chuyện xấu liền hào nghe thấy lời này này nguyên kiêu cảnh liền tính là trong lòng có khí cũng phát không ra này lam văn như thế nào tịnh là cho nàng trêu chọc phiền toái đâu một cái ái khóc tiểu nha đầu kẻ lừa đảo Hắn hiện tại thật đúng là có một loại muốn đem nàng ném xuống xúc động. Được rồi, bao lớn điểm chuyện này a, đừng khóc. Nguyên kiều cảnh khó được an ủi. Nhưng là này ngữ khí cũng là không thế nào hào. Chính là này tiểu cô nương không muốn kia tiếng khóc lớn hơn nữa. Lúc này, vẫn luôn ở quan sát bên ngoài nghiêm phổ không có vừa nhứng, sau đó xoay người lại. Văn văn đâu, hiện tại bên ngoài tình huống khẩn cấp hiện tại không thể khóc đã biết sao. Qua đi tìm mụ mụ đi. Nghiêm Phổ nói xong liền chuẩn bị là đem này Lam Văn cấp ôm đi xuống, sau đó liền chờ Mạc Sa tới tìm người. Nhưng là này Lam Văn không để mình bị đẩy vòng vòng, đem Nghiêm Phổ duỗi lại đây tay đẩy, sau đó còn treo nước mắt nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Ngươi là cái người nhát gan, rõ ràng chính là chính ngươi làm sai sự tình, ngươi còn một hai phải đại nhân tới giúp ngươi chùi đít ta khinh thường ngươi. Lam Văn nói chính là lau một phen nước mắt, sau đó đi xuống dưới đi. Nghe thấy Lam Văn chỉ trích Nguyên Kiều Cảnh cũng là sừng sốt, sau đó xuống chút nữa nhìn lại thời điểm cũng là chỉ có thể thấy Lam Văn kia nho nhỏ bóng dáng. Ở nhìn thấy tấm lưng kia càng ngày càng xa thời điểm, này Nguyên Kiều Cảnh xem như nhịn không được. Cũng chạy nhanh đi xuống theo đi lên, này tiểu nha đầu thật đúng là hắn tử huyệt liền không biết ngừng nghỉ trong chốc lát đâu sao. Rõ ràng chính là nàng gây ra họa, làm cho hắn không cao hứng, chính là này cuối cùng từng có sai thế nhưng biến thành hắn, này lật ngược phải trái năng lực thật đúng là không phải hư. Liền ở nguyên kiều cảnh bọn họ đi rồi không lâu, này bên ngoài khôi giáp quân cũng cuối cùng là phát hiện đến gần rồi tang thi đại quân. Ở bọn họ phát hiện nhiều như vậy tang thi sau, này mọi người đều là khiếp sở cùng với sợ hãi không thôi. Hiện tại liền tính là bọn họ phải đi cũng là không còn kịp rồi. Này đó các tăng thi cũng là đã sớm nghe thấy hắn sao ngươi hương vị, này đó động tác cũng là tương đối điên cuồng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tăng thi tới, nếu là lại không đi chúng ta hôm nay chính là toàn bộ đều xong rồi. Lão đại nhiệm vụ còn có thể lần sau lại hoàn thành ta đây chính là một trăm nhiều hào người tánh mạng a Một cái thủ hạ ở nhìn thấy này này tăng thi đều đánh úp lại thời điểm kia chạy nhanh là hướng bọn họ cái này tiểu đội trưởng xin chỉ thị đến. Trước mắt hình thức đó là cấp bách, liền tính là lão đại sự tình rất là quan trọng, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là bọn họ đại gia tánh mạng. Hiện tại chính là không thể liền như vậy đem người cấp giao ra đi, nhiệm vụ có thể lần sau lại hoàn thành. Ta không nóng nảy sao? Ngươi đừng ồn ào, hiện tại phía sau mỗi cái giao lộ đều là bị phong kín, hiện tại liền tính là muốn chạy cũng đã muộn. Vẫn là hướng biện pháp tiên tiến đến căn cứ này đi, nói không chừng có thể có thay đổi cơ hội. Cái kia tiểu đội trưởng cũng là rõ ràng phát hiện này một trạng huống ở quan sát một chút xung quanh tình huống lúc sau, ngược lại là càng thêm chấn định nhìn về phía căn cứ này. Hiện tại dù sao liền tính là trốn trở về bọn họ những người này kết cục cũng là bị boss cũng nguy tang thi, hiện tại còn không bằng liều một lần, nếu là có thể đi vào căn cứ này bên trong kia bọn họ nhiệm vụ cũng chính là ly hoàn thành không xa, đến lúc đó cũng liền không cần lại lo lắng hãi hùng, còn hoàn thành nhiệm vụ, về sau kia thật là tiền đồ không thể hạn lượng Chính ta tự hỏi, nghiêm phổ đột nhiên cảm giác được một bó âm hàn ánh mắt. Nghiêm phổ ra bên ngoài nhìn nhìn, những cái đó tang thi hiện tại ly căn cứ khoảng cách bất qua trăm mét. Mà kia chi khôi giáp quân đội hình tuy rằng là có chút hỗn đột, nhưng nói tóm lại vẫn là không có rối loạn đầu trận tuyến. Này không khỏi làm nghiêm phổ có chút nghi hoặc bọn họ nếu là lại không nghĩ biện pháp nói kia bọn họ hôm nay kia cũng coi như là đi đến đầu chính là hiện tại lại như cũ là như vậy chấn định này ngược lại làm hắn có chút nghi hoặc. Bên trong người chúng ta là lão bản phái xuống dưới cho các ngươi đưa đại lễ, hy vọng các ngươi hiện tại có thể mở cửa, làm chúng ta đem đồ vật đưa vào đi. Cái kia tiểu đội trưởng cao giọng nói, kia ngữ khí cũng như cũ là bình đạm, hoàn toàn là nhìn không ra tới một chút hoảng loạn. Nghiêm phổ vừa nghe thấy lời này liền nháy mắt sáng tỏ. Cảm tình những người này này đây vì bọn họ sẽ đem những người này cấp bỏ vào tới đúng không? Này tưởng tượng cũng thật đúng là đơn giản đi. Bất quá, này trong đội ngũ thật đúng là có loại này không dài đầu óc người. Liền ở này đó khôi giáp quân ở ngoài cửa chờ thời điểm, có người đi mở cửa. Ở hồ phi phát hiện thời điểm, này đại môn cũng là khai một chút. Mà kia bên ngoài khôi giáp quân hiện tại cũng đúng là thực dùng sức hướng bên trong tễ, hoàn toàn là đã không có vừa mới kia chấn định khí thế. Người làm gì, chạy nhanh đóng cửa lại. Hồ phi nói, một cái bước xa liền sông ra ngoài. Mà hiện tại đã có một cái khôi giáp quân là vọt vào được. Hồ Phi một chút liền đem kia thanh đao từ cái kia khôi giáp quân ít hầu cũng xuyên qua đi. Cũng một chân đem nhóm cấp đá đóng lại. Đường giày nặng cửa đá phanh một tiếng đóng lại thời điểm. Vừa mới cái kia mở cửa người hiện tại trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Đặc biệt là ở nhìn thấy Hồ Phi kia một đao giải quyết một cái khôi giáp quân thời điểm. Đại môn rốt cuộc là bị đóng lại. Các ngươi làm gì? Chúng ta là tới tặng lễ, có các ngươi như vậy đem khách nhân nhốt ở ngoài cửa sao? Bên ngoài cái kia tiểu đội trưởng là sốt ruột, đường hắn thấy có người mở cửa thời điểm, trong lòng kia kêu một cái sảng khoái A. Liền ở cho rằng kế hoạch của chính mình muốn thực hiện thời điểm, ai ngờ thế nhưng lại đem nhóm cấp đóng lại. Cái này làm cho hắn trong lòng thức khắc không có yên lòng. Hơn nữa những cái đó tang thi hiện tại cách bọn họ khoảng cách cũng là bất quá 50 mét. Nghiêm phổ nhìn bên ngoài đã là hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến bọn họ trên mặt một tia biểu tình đều không có. Những người này, bị thương mã văn chiêu chính là đáng chết. Người làm gì ngươi, người đầu óc bị lừa cấp đá. Hồ phi một chân liền đá thượng vừa mới mở cửa người kia, hiện tại hắn trong lòng vẫn là hỏa khí ứa ra. Người này có phải hay không không có đầu óc à? Này ngốc đến thế nhưng đi cấp những người đó mở cửa. Bọn họ không phải nói là tặng lễ sao ta liền cấp mở cửa. Nam nhân kia cúi đầu cũng không dám ngẩn đầu nhìn thẳng Hồ Phi. Kia ngữ khí cũng là có chút khàn khàn, giống như là làm cái gì không thể gặp quang sự tình giống nhau. Hồ Phi thấy người nam nhân này bộ dáng, có chút nghi hoặc. Liền tính là hắn vừa mới cho một chân kia cũng là không đến mức như vậy hoảng sợ đi. Hắn lại như thế nào tức giận cũng sẽ không lại an hiểu không ở thời điểm giết lung tung người một nhà đêm Huống hồ, hắn lại không phải ác ma. Cho nên, có thể làm người nam nhân này như vậy khác thường, đó chính là khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Vừa mới như vậy nhiều người đều rõ ràng không có đi mở cửa thế nào liền hắn một người đi khai. Nói liền tính là ở bổn người điểm này thưởng thức cũng là có đi, hoặc là nói người này là thu bên ngoài người cái gì chỗ tốt sao. Nghĩ, Hồ Phi liền tiến lên một bước muốn đem nam nhân cầm nâng lên tới. Nhưng là thực bất hạnh người nam nhân này như là cảm thấy được Hồ Phi ý tứ sau đó liên tục lui về phía sau vài bước. Làm sao vậy, người là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Ngẩn đầu lên, Hồ Phi một tiếng giống to kia trong mắt hàn quang cũng là làm người không dám nhìn thẳng. Quả nhiên, nghe thấy Hồ Phi này thanh giống giận nam nhân cả người run lên. Nhưng là hắn cũng là như cũ không có ngẩn đầu lên. Hồ Phi một cái lắc mình kia đã là đứng ở nam nhân trước mặt. Đùi phải vừa ra, một chân liền đem nam nhân cấp dẫm ghé vào trên mặt đất. Nam nhân đau khổ muốn tránh thoát nhưng là đều không có thành công. Hồ Phi lại hung hăng mà cho một chân lúc sau, sau đó ninh khởi nam nhân đầu, này vừa thấy không quan trọng. Quan trọng chính là người nam nhân này thế nhưng là trực tiếp lấy ra một phen bên người đau, hướng Hồ Phi cắt tới. Hồ Phi lúc này cũng mới phát hiện người này hắn căn bản là không có gặp qua. Tuy rằng trong căn cứ mặt là có một ngàn nhiều người, nhưng là hắn dám khẳng định người này hắn nhất định là không có gặp qua, hơn nữa bọn họ chỗ cổ, đều là có một loại rất kỳ quái đánh dấu, đến nỗi là cái gì, hắn hiện tại cũng là nhìn không ra. Bất quá ở vừa mới chết người kia chỗ cổ, hắn cũng là phát hiện loại này màu đen đánh dấu. Người tới, đem người này bắt lấy. Hồ Phi một tiếng tiếp đón, bên người tức khắc xuất hiện vài người, một người mấy chiêu liền đem người này cấp bắt lấy. Hai tay hai chân đều bó lên, miệng cấp lấp kín, không cho hắn hành động, liền cấp xuyên tại đây trên cửa lớn, chờ đội trưởng đã trở lại lại làm quyết định. Hồ Phi nói, những người đó quyết đoán liền đem người này cấp trói lên. Hiện tại thân phận của hắn cũng là đã bại lộ, kia bên ngoài người hiện tại cũng là không hào quá những cái đó tang thi đã là tới gần hiện tại bọn họ cơ hồ đều là không có đao toàn bộ đều là súng ống kết quả là bọn họ cũng chỉ có thể đem thân thể để dựa vào cửa thành thượng sau đó hướng về những cái đó hướng bọn họ tới gần tang thi nổ súng nhưng là thực bất hạnh này đó các tang thi quá nhiều bọn họ căn bản chính là khó lòng phòng bị a tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng bọn họ nơi này người cũng là một người đều không có động toàn bộ đều là bình tĩnh nhìn bên ngoài thảm thiết trạng huống Như thế rất tốt như vậy không ủng bọn họ một viên đạn là có thể đem những người này toàn bộ cấp giết Tuy rằng là này bên ngoài tang thi quá nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể là tạm chấp nhận chống. Ở đội trưởng không có trở về phía trước, bọn họ đều phải chậm rãi tiêu diệt này đó tang thi tuy rằng là muốn bảo toàn chính mình, nhưng là căn cứ an toàn cũng là quan trọng nhất. Phanh, bên ngoài tiếng súng tuy rằng như cũ là không có đỉnh quá, nhưng là đã thưa thớt rất nhiều, hơn nữa cũng là biên yếu đi rất nhiều. Đại gia lấy thưởng vũ khí, bắt đầu diệt tang thi. Liền ở nghiêm phổ phân phó lúc sau, những người đó cũng đều là cầm vũ khí tránh ở tang thi bắt không được địa phương, đối với những cái đó tang thi một trận mãnh liệt oanh kích. Hiện tại bọn họ hòa lực không có buổi sáng như vậy, mãnh liệt hiện tại quan trọng là chất lượng, nói cách khác quan trọng là một thương bạo một cái đầu, tranh thủ không cần lãng phí viên đạn. Hiện tại kia bên ngoài khôi giáp quân nhóm cũng là cơ hồ rất nhiều đều đã bị cảm nhiễm thành tang thi, hiện tại cũng là hòa hợp tang thi đội ngũ công kích những cái đó còn sống nhiều mọi người. a lại là một trận tiếng kêu thảm thiết những người đó cũng là đều bị các tang thi cấp phân cách. Những người đó cũng là toàn bộ đều trở thành tang thi đồ ăn. Nghiêm phổ nhìn những cái đó thảm thiết tình cảnh cũng không hoàn toàn là không có động dung. Nhưng là đối với những người này tới nói, như vậy kết cục đã là thiện nghi bọn họ. Hắn biết rõ này đó dã tâm có bao nhiêu đại, chính là nói là muốn gồm thâu căn cứ này, cũng hoặc là càng nhiều, có lẽ là muốn đem mỗi một cái cường đại căn cứ toàn bộ đều là thu vào trong túi, khối này thì dã tâm đến tột cùng là có bao nhiêu đại, vẫn là phải hỏi chính bọn họ. Nhưng là căn cứ sự tình hôm nay xem ra, những người này sau lưng người sợ là sẽ không dễ dàng như vậy liền thiện bãi cam hưu, có lẽ, về sau công kích sẽ là càng thêm mãnh liệt căn cứ này, cũng sợ là còn phải trải qua rất nhiều phong ba, mới có thể chân chính kiên cố vô cùng. Sắc trời đã là đen, người này nhóm tầm mắt cũng là mơ hồ. Những cái đó các tang thi gầm nhẹ thanh cũng là ở rất xa địa phương liền truyền đến, cái kia bị xuyên ở trên cửa khôi giáp quân, đang nghe thấy như vậy nhiều kêu thảm thiết lúc sau, sau đó cuối cùng còn có như vậy nhiều tang thi thanh âm, cái này làm cho hắn trong lòng cũng càng thêm run sợ. Này nếu là đem hắn ném tới những cái đó tang thi trong đàn biên đi, hắn này thịt còn không biết là cái cái gì kết cục đâu. Làm đại gia không cần dùng thương, hiện tại tiếng súng càng lớn, sợ là tìm tới tang thi cũng sẽ càng nhiều, hiện tại vẫn là trước dùng viễn trình công kích vũ khí lạnh linh tinh đi, có dị năng dùng dị năng, không có dị năng liền dùng cung tiễn đi. Nghiêm phổ đối với những cái đó tới xin chỉ thị người ta nói nói. Hiện tại sắc trời như vậy hắc thật là không thích hợp lãng phí viên đạn. Hiện tại viên đạn là không có nhiều ít bất quá, nghiêm phổ nhìn thoáng qua kia ngoài cử trên mặt đất rơi dụng súng ống nhóm, có lẽ thu thập chiến trường thời điểm, sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít chiến lợi phẩm đi. Thủ hạ đang nghe nghiêm phổ nói lúc sau, cũng là nguyên mông nguyên dạng liền dọn cho phía dưới những người đó. Đại gia cũng là nhanh chóng liền thay đổi vũ khí, đều bắt đầu dùng dị năng cùng cung tiễn tập kích những cái đó tang thi. Những cái đó tiếng súng cũng là rốt cuộc nghe không thấy. Nhiềm phổ cũng là thực mau liền đầu nhập tới rồi trong chiến tranh, dùng hắn kia nhất am hiểu phong hệ dị năng. Một cái lưỡi dao gió liền có thể liên tục đánh chết vài cái tang thi có thể liền bạo mấy cái tang thi đầu. Đây cũng là một kiện thực không tồi sự tình, mà nguyên kiều cảnh kia tiểu tiểu hài ở đi theo này lam văn cái này tiểu nữ hài nhi mà đi thời điểm, hai người dùng mình cũng là sắp kết thúc. Người còn sinh khi A. Hiện tại đều là khi nào, này hơn phân nửa buổi tối ta mami hiện tại còn không có trở về, ngươi nói ta có lo lắng hay không? Nếu là ngươi nói không chừng ngươi còn sẽ lấy mũi tên bắn chết ta đâu? Hiện tại hai cái tiểu hài tử là ngồi ở an hiểu trước cửa cái kia kim sắc kim thang thưởng. Hai người lần này là không có hướng về phía trước thứ như vậy không hiểu chuyện liền đi chơi, lúc này đây mami không ở nếu là ngã xuống nói, nói không chừng liền thật là không thấy được mặt trời của ngày mai. Nguyên kiều cảnh thự cấp Lam Văn nói rất nhiều lần khiểm lúc sau, cái này tiểu nha đầu cũng rốt cuộc là tha thứ hắn. Chính là Nguyên kiều cảnh đang nghe thấy bên ngoài tiếng súng sau, trong lòng lo lắng cũng là càng đại mãnh liệt. Lam Văn nho nhỏ khuôn mặt hiện tại cũng là biến thành bánh bao mặt. Nếu thật là chính mình mami không thấy nói, nói không chừng nàng sẽ khóc trước mấy ngày mấy đêm đâu đi. Kết quả là, nghe thấy Nguyên kiều cảnh lời này, nàng trong lòng cũng là có chút ái náy. Ta mụ mụ nói, ngươi nếu là đã biết khẳng định sẽ không vui cho nên ta liền không có nói cho ngươi. Làm văn thành âm thấp thấp giống như là một cái biết chính mình làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, đôi tay ngón trỏ cũng là rào ở cùng nhau. Đối mặt như vậy u tĩnh phòng ở bên ngoài còn có tang thi tiếng hô quả thực đều là làm nàng sờn tóc gáy. Nguyên kiều cảnh nhìn thoáng qua lam văn, ánh mắt cũng là làm chính hắn đều nói không rõ phức tạp. Rõ ràng trong lòng rất là không cao hứng, nhưng là lại mế có mắng xuất khẩu, này cũng coi như là một cái tốt đẹp phẩm đức đi. Ta mami kia chính là vì toàn căn cứ người đi tìm thực vật, nếu là ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ mọi người. Nguyên kiêu cảnh ngữ khí là có chút tức giận, những người này rõ ràng chính mình muốn ăn cái gì, vì cái gì một hai phải mụ mụ đi tìm đâu. Quan trọng nhất chính là còn phải đối hắn giấu giếm, hắn thật là tức giận đã chết. Phía trước vẫn luôn bị Lam Văn tiếng khóc cấp quên mất chuyện này, chính là hiện tại một yên tĩnh, hắn vừa nhớ tới liền phải phát hỏa. Lam Văn còn lại là dùng đôi tay chống đỡ đầu mình, ngẩng đầu nhìn nhìn đen như mực cái gì cũng không có vũ trụ thật không phải cái mỹ lệ ban đêm A. Mà lúc này an hiểu đoàn người, hiện tại cũng mới là vừa mới sửa sạch xong rồi cái kia kho lương bên trong sở hữu tang thi. Đường nàng thấy kia xếp thành hai tòa tiểu núi cao tang thi thi thể thời điểm, nàng đều phải bất đắc dĩ. Kho lương bên ngoài là rất nhiều tang thi đã có thanh âm, đêm nay bọn họ là tạm thời không rời đi. Nhưng là nếu là nói muốn bọn họ hôm nay một đêm cùng nhiều như vậy các tang thi cùng nhau ngủ, này thật đúng là chính là làm nàng có chút không tiếp thu được. Nhiều như vậy tang thi kia xú vị cũng đã sớm là không thể miêu tả, chỉ có thể là chính mình thể hội mới có thể minh bạch. chương 163. Chỉ có thể tìm chết. Đại gia ăn cái gì? Nguyên Khải từ nhẫn bên trong cầm một ít lương khô ra tới phân cho đại gia, An Hiểu có chút khó xử nhận lấy. Nàng ghét nhất này rất nhỏ thói ở sạch loại địa phương này nàng trước mắt là thật sự không tiếp thu được. Cho dù này mà thế đã là bạo phát một năm tả hữu. Làm sao vậy, phát hiện An Hiểu không thích hợp Nguyên Khải rất là săn sóc hỏi. An Hiểu nhìn Nguyên Khải liếc mắt một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, phanh một tiếng. Kinh sở toàn bộ nhân viên, bao gồm đang chuẩn bị đem bánh quy phóng lên An Hiểu. Nàng có chút nghi hoặc nhìn còn đứng Phùng Quốc Thắng. Phùng Quốc Thắng, làm sao vậy? Phùng Quốc Thắng nghe vậy, chậm rãi phun ra một hơi. Sau đó như là ẩn nhẫn, ngồi xuống. Không có việc gì, nhẹ nhàng hai chữ, đánh ở hắn bên người nam nhân trong lòng. Hắn biết vừa mới Phùng Quốc Thắng là có ý thứ gì? Vẫn là ở vì Lam Văn Sương sự tình, chính là nếu này Lam Văn Sương đã chết hắn vì cái gì còn nếu là muốn truy cứu đâu. Hiện tại quan trọng là trước mắt hình thức không phải sao. Chẳng lẽ nói hắn liền như vậy hy vọng hắn chết, sau đó làm Lam Văn Sương tồn tại sao? Dù sao đều là muốn chết một người, như vậy làm hắn tồn tại, Lam Văn Sương chết này lại có cái gì bất đồng đâu. Bất quá ở phát hiện Phùng Quốc Thắng phóng ra lại đây kia sắc bén trong ánh mắt nam nhân vẫn là có chút trột giả cúi đầu. An hiểu thực rõ ràng thấy một màn này. Đối với Phùng Quốc Thắng lừa giận nàng là có chút nghi hoặc bao gồm nam nhân kia trột dạ nàng cũng là có chút khó hiểu. Này hôm nay đại gia một ngày đều là ở sát tang thi, hai người chi gian đây là đã xảy ra cái gì mâu thuẫn sao? Bất quá, này Phùng Quốc Thắng ngày thường làm người điệu thấp hơn nữa cũng là thập phần ôn hòa, nếu không phải cái gì trọng đại sự tình, hắn cũng là sẽ không dễ dàng như vậy liền bại lộ ra đến chính mình cảm xúc. Đây là có chuyện gì đâu? Tiểu lý các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Thực rõ ràng chính là Nguyên Khải cũng thấy bọn họ hai người chi gian hỗ động. Nhưng là cái kia tên là tiểu lý người, đang nghe thấy Nguyên Khải thanh âm lúc sau, đó là một cái cả người run rẩy. sau đó ngay cả kia trong tay bánh quy cũng là đột một liền rơi xuống ở trên mặt đất. Này Phùng Quốc Thắng cũng là cho một cái làm mọi người rất là khó hiểu ánh mắt lúc sau, liền tiếp tục giải quyết trên tay đồ ăn. Không có gì, không có gì ta cùng Phùng Ca ở đùa giỡn đâu. Tiểu Lý nói, sau đó nét mặt biểu lộ một mặt rất là cứng đờ tươi cười. Mặc cho ai xem đều cảm thấy này tươi cười nhưng giả. Này Trang cũng là không hề kỹ thuật, bọn họ ai đều biết này Nguyên Khải năng lực rất mạnh ở trong căn cứ mặt kia danh vọng rất cao. Này Tiểu Lý cũng là thực minh bạch điểm này, cũng là liền sợ việc này bại lộ, nếu là Nguyên Khải truy cứu lên, hắn hôm nay nhật tử sợ là cũng không dễ chịu lắm. Nguyên Khải nghe thấy hắn nói như vậy. Đến cũng là không có truy cứu, nhưng là này Phùng Quốc Thắng nghe hắn nói như vậy, đó chính là không vui. Ta và ngươi loại này phát rồ người chính là không có chút nào quan hệ, làm sự tình gì chỉ có chính mình mới nhất rõ ràng. Phùng Quốc Thắng này một câu tức khắc câu dẫn nổi lên mọi người kia bát quái hứng thú. Tiểu lý ở nhìn thấy mọi người kia tìm kiếm ánh mắt sau tức khắc cảm giác là lưng như kim chích ra. Kia trong lòng khó chịu kia kêu một cái khẩn. Phùng ca chuyện này cũng đừng nói nữa, xem như cho ta một cái mặt mũi biết không. Tiểu Lý ở mọi người dưới ánh mắt, nhẹ giọng đối với Phùng Quốc Thắng nói. Kia ngữ khí không thiếu lấy lòng cùng ăn nói khép nép, vì chính mình mệnh, hắn hiện giờ cũng là chỉ có thể lấy lòng này Phùng Quốc Thắng. Tuy rằng này Phùng Quốc Thắng hiện tại rất là chán ghét hắn, nhưng là cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng sau liền không có nói nữa. Này Tiểu Lý cũng là cười làm lành một tiếng sau liền không có chuyện gì nhi. Nửa đêm. Liền ở mọi người đều ở ngủ say hết sức an hiểu vẫn là trợn tròn mắt. Nghe bên ngoài những cái đó tang thi tiếng hô, đã im ắng kho lương. Hôm nay thật đúng là mệt mỏi, nhưng là ở loại địa phương này muốn ngủ nói thật đúng là một cái khổ sai sự. Liền ở an hiểu chuẩn bị muốn vào không gian ngủ thời điểm. Này bỗng nhiên liền cảm giác được một bóng người từ trên mặt đất đứng lên. Liền ở an hiểu tưởng có tang thi thời điểm cái kia đứng lên người bỗng nhiên là mở ra đèn pin. Vẫn luôn dựa góc tường ngồi An Hiểu trợn mắt vừa thấy thế nhưng là tiểu lý. Này hơn phân nửa đêm không ngủ được mở ra đèn pin làm gì đâu. Tiểu lý như là sợ bị cái gì phát hiện cái gì, sau đó dùng đèn pin chiếu chiếu Nguyên Khải, lúc này Nguyên Khải là đã là ngủ, mà liền ở đèn pin chiếu hướng về phía An Hiểu thời điểm An Hiểu cũng là nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Đèn pin hiện lên đi thời điểm An Hiểu lại mở mắt. Này tiểu lý hành vi động tác thật đúng là có đồ kỳ quái. Nhưng là An Hiểu vẫn là không có ngăn cản hắn. Đúng lúc này, tiểu Lý Từ chính mình bên phải vòng eo móc ra một phen đoàn đao. Kia tay phải giơ lên đao, tay trái cầm đèn pin, chiếu xạ Phùng Quốc Thắng, An Hiểu vừa thấy, này tiểu Lý thế nhưng là muốn giết Phùng Quốc Thắng. Bọn họ chi gian đến tột cùng là có chuyện gì bọn họ không biết, này tiểu Lý thế nhưng là muốn giết hắn. Liền ở kia đem đoàn đao muốn cắm vào Phùng Quốc Thắng đầu thời điểm, An Hiểu một cái lắc mình liền cầm cổ tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? An hiểu một tiếng kinh hô, này kho lương bên trong người thức khắc đều tỉnh. Này phùng quốc thắng vừa tỉnh tới mở to mắt thấy chính là chính mình trên đầu phương một phen đoàn đao, mà cầm đao nhân sự tiểu lý, này ngăn cản người đúng là an hiểu. Còn lại người ở nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm cũng chỉ thấy im hai bóng người đứng ở một bó đèn pin quang hạ thoạt nhìn cũng là thập phần thấm người. Nhưng là đại gia cũng là thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Nguyên Khải cũng là một cái bước xa liền vọt tới bọn họ trước mặt muốn giúp đỡ An Hiểu, nhưng là lại bị An Hiểu ngăn trở. Lúc này, đại gia cũng là đều mở ra đèn pin. Đội trưởng, các ngươi đây là đang làm gì? Trần Kình nhìn hai người vẫn không nhúc nhích rằng co trong lòng cũng là có chút nghi hoặc khó hiểu. Lúc này An Hiểu đúng là ở gắt gao nhéo tiểu lý thủ đoạn. Tiểu lý tắc nghe răng trợn mắt này An Hiểu một nữ nhân trên tay sức lực như thế nào lớn như vậy, cổ tay của hắn giống như là muốn phế đi giống nhau. Thật là kia xương cốt đều như là phải bị bóp nát dường như. Người vì cái gì muốn sát phùng quốc thắng? An hiểu không có trả lời trần kình, mà là hỏi tiểu lý. Ánh mắt như ưng giống nhau sắc bén, kia ngữ khí cũng là lãnh khốc mười phần. Thế nhưng tưởng ở mọi người đều ngu thời điểm giết nàng người. Này cũng quá con mẹ nó không đem nàng để vào mắt đi. Nói, tiểu lý muốn tránh né không trả lời thấy hắn bộ dáng này, an hiểu lực lượng cũng là lớn hơn nữa một ít. Trung quanh đang nghe thấy An hiểu lời này lúc sau, cũng nháy mắt là rõ ràng hiện tại trạng huống. Cái này tiểu lý là muốn giết phùng quốc thắng. Kết quả là, mọi người đều nhớ tới phía trước phùng quốc thắng cùng tiểu lý chi gian lần đó không thoải mái. Nhưng là đến nỗi hắn vì cái gì muốn giết phùng quốc thắng, này đại gia cũng như cũ là không quá minh bạch. Tiểu lý thấy tất cả mọi người đi lên kia trên mặt biểu tình cũng là trở nên càng thêm hoảng sợ. Ai kêu hắn nhiều chuyện, nếu hắn không nhiều lắm sự nói ta cũng sẽ không muốn giết hắn. Thấy bọn họ thái độ cũng là không tốt này tiểu lý hiện tại cũng liền nghĩ chính là bất chấp tất cả. Trên mặt kia âm lãnh biểu tình hung hăng mà đối diện này phùng quốc thắng. Phùng quốc thắng hiện tại trên mặt cũng là một mảnh lạnh lẽo thế nhưng muốn giết hắn. Hắn còn muốn giết hắn đâu. Nói các ngươi chi gian có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết. An hiểu nghe thấy lời này kia trên mặt biểu tình cũng là càng thêm rét lạnh. Thế nhưng muốn đối chính mình thủ hạ xuống tay cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Không nghĩ tới cái này trong đội ngũ còn có nhân vật như vậy. Ta còn không phải là giết cái bị tang thi cảm nhiễm người mà thôi, ai biết hắn lại là như vậy nhằm vào ta ta đây cũng vô pháp như ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết muốn đánh trả đi trở về. Tiểu Lý liếc liếc mắt một cái phùng quốc thắng, ánh mắt kia nhếch lên, nói kia kêu một cái tự nhiên, giống như là hắn làm sự tình chính là tuyệt đối chính xác, người khác làm đều là sai giống nhau. An hiểu có chút không rõ nhìn thoáng qua Phùng Quốc Thắng. Hắn giết người thật là bị tang thi cấp cảm nhiễm Lam Văn Sương, nhưng lạc Lam Văn Sương vốn là hào hảo chính là ở tang thi muốn bắt hắn thời điểm, hắn đem Lam Văn Sương kéo qua tới chắn hắn trước mặt Lam Văn Sương lúc này mới bị cảm nhiễm. Phùng Quốc Thắng nói kia trên mặt đã là gân xanh bạo nổi lên, hắn hiện tại là vẫn luôn ở nhẫn nại, ở đội trưởng không nói gì phía trước, hắn không thích hợp phát hỏa. Đương nhiên, đang nghe thấy phùng quốc thắng lời này thời điểm tiểu lý biểu tình cũng trở nên có chút kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới việc này là thật sự bị phùng quốc thắng cấp thấy, phía trước nơi đó mặt bình minh minh là như vậy hắc, hắn như thế nào liền thấy đâu. Còn lại người hiện tại cũng là có chút khiếp sợ, không nghĩ tới cái này không có đầu lam văn xương thế nhưng là bị tiểu lý như vậy giết chết. Nhớ tới bọn họ liền có chút sờn tóc gáy. Hiện tại nhất thức giận không gì hơn An Hiểu, nghe Phùng Quốc Thắng nói như vậy, nàng liền nháy mắt nhớ tới kiếp trước chính mình trước khi chết bộ dáng Là bị trình cường cấp đầy mạnh tang thi trong đàn kia chính là nàng vẫn luôn thâm ái nam nhân A. Nghĩ đến An Hiểu trên tay dùng một chút lực, răng rắc một tiếng, ở thanh âm phía sau ngay sau đó tiểu lý tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kia đã là gục xuống ở một bên bàn tay, chậm rãi quỳ xuống. Trên mặt hắn biểu tình đã là hết sức vạn vẹo, liền như vậy sống sơ sờ, sờ bị bẻ gãy, loại này thống khổ, hiện tại cũng chỉ có thể là có tiểu lý một người tới thể hội, nhưng là những người đó nhìn tiểu lý vạn vẹo gương mặt ở cái này ban đêm cũng là cảm giác được nhè nhẹ hàn ý. Là nào chỉ tay đầy, an hiểu kia cứng đờ vô cùng thanh âm, ở tiểu lý lỗ tai giống như là ác ma giống nhau, hung hăng mà ăn mòn hắn trái tim. Hắn bỗng nhiên hối hận, phải biết rằng chính là đầy một chút lam văn xương liền có như vậy hậu quả. Hắn lúc ấy thật sự liền tính là bị tang thi cắn, cũng sẽ không đẩy. Hắn biết rõ hiện tại An hiểu hỏi hắn nào chỉ tay đẩy chính là có ý tứ gì, này rõ ràng chính là muốn hắn tay. Thống khổ lắc lắc đầu, hắn khi đánh chết cũng là sẽ không nói. Này nếu là muốn hắn tay, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ? Ở thế giới này, nếu là đã không có tay, đó là chỉ có thể bị tang thi ăn. Này không phải tự tìm từ lộ sao. Tiểu lý hiện tại đều phải khóc đội trưởng ta sai rồi, ngài đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta được không? Ta sợ lãnh, an hiểu này liền như là ngàn năm băng đàn giống nhau hai tròng mắt hung hăng đóng băng tiểu lý. Hiện tại hắn tình nguyện là lúc ấy cứu người cũng không muốn giết người. Người nếu là không nói, người này cổ truyền nhà tốt không? An hiểu buông lòng tay ra, ngồi sổm xuống dưới, nhìn nhìn hắn kia cổ trên mặt thế nhưng có một tia ý cười, nhưng là vừa thấy liền biết kia ý cười không đạt đáy mắt. Mọi người đều cảm giác này bên người như là thổi qua một tiêm mùa đông cái loại này đã có gió lạnh giống nhau, cả người đều không tự chủ được rụt rụt khổ. Hiện tại là không chỉ có tiểu lý kinh hoàng thất thố, ngay cả kia còn lại một ít người ở nhìn thấy an hiểu hiện tại bộ dáng sau kia trong lòng cũng là tưởng bỏ vào đi một cái đại khối băng giống nhau, lãnh run bần bật. Đội trưởng ta biết sai rồi, cầu xin ngài tha ta lúc này đây đi ta tiếp theo cũng không dám nữa. Tiểu lý rốt cuộc là thỏa hiệp kia nước mắt là xoát một chút liền chảy ra. Hắn còn có lão bà ở trong căn cứ mặt đâu Hắn nếu là liền như vậy đã chết Hắn lão bà về sau chẳng phải là sẽ bị nam nhân khác tùy ý khi dễ Nghĩ đến đây trên mặt hắn nước mắt lại là nhiều một đào Hắn là thật sự sợ hãi đã chết Sợ hãi sẽ không còn được gặp lại chính mình thê tử Chính mình như từ ở mặt thế lúc đầu phải bệnh đã chết Chính là hiện tại nếu là muốn lại làm thê tử thừa nhận loại này thống khổ Thật đúng là thật là khó chịu Chính hắn đều cảm thấy làm không được Làm sai chuyện này, Tổng muốn trả giá cái gì đại giới? Huống chi, đây chính là một cái mạng người. Nguyên Khải nhàn nhạt thanh âm, lập tức liền đâm xuyên qua tiểu lý kia cuối cùng một tầng trong lòng điểm mấu chốt. Này Nguyên Khải cũng nói như vậy, hắn hiện tại cũng là thật sự hối hận, phía trước ở cái loại này nguy hiểm thời điểm, hắn căn bản là không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện tại một bình tĩnh xuống dưới, ngược lại ước gì phía trước chết người là chính mình, tốt xấu hiện tại cũng không cần như vậy áy náy cùng đau lòng. An hiểu thấy tiểu lý trên mặt kia thê thảm nhất thiết biểu tình, một chút cảm giác cũng không có. Như vậy liền khóc ra tới nam nhân, nàng khinh bỉ. Nào chỉ tay đẩy an hiểu lại lần nữa lãnh đạm hỏi, Nguyên Khải nói rất đúng, đã có dũng khí làm loại chuyện này, liền phải có dũng khí đi gánh vác làm việc tình hậu quả. Huống chi, hắn giết người vẫn là đối bọn họ căn cứ từng có trọng đại công hiến người, nếu là liền như vậy vô duyên vô cớ liền đã chết sợ là trong căn cứ mặt những người đó cũng là bất bình đi. Đội trưởng, ngươi trực tiếp giết ta đi. Tiểu Lý bỗng nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn An Hiểu. Kìa mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình nếu là đã không có đôi tay hậu quả là cái gì, đến lúc đó so này còn muốn càng thêm thống khổ. Cho nên, hắn liền rứt khoát đã chết thôi bỏ đi. An Hiểu ngược lại là bị hắn này một câu cũng kinh ngạc tới rồi. Theo lý thuyết là đầy người khác mà đi cầu sinh người kia giống nhau đều là nhát gan người sợ chết vì cái gì người này còn muốn nói trực tiếp giết hắn đâu. Này có phải hay không lạt mềm buộc chặt, nhưng là An Hiểu từ trong lòng trực giác cảm thấy cái này tiểu lý nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn thật là muốn muốn chết, nói cho ta, vì cái gì? An Hiểu hỏi, nàng không phải ngốc tử có chuyện gì sẽ làm người nói thẳng ra tới. Ta biết người hỏi nào chỉ tay đầy chính là có ý thứ gì, nếu là ta đã không có đôi tay, giết không được tang thì ta đây thê tử nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng ta cái này người tàn tật quá cả đời sao? Hoặc là còn không bằng ta trực tiếp sướt khoát đã chết cho thỏa đáng, ít nhất không có cho nàng lưu một cái liên lụy, chúng ta nhi tử đã chết ta không hy vọng ta ở trong lòng nàng là một cái sẹo. Tiểu lý nói kia nước mắt cũng là nháy mắt lại lần nữa chảy xuống dưới. Hắn thê tử là một cái thành thật bổn phận người tuy rằng không tính là là quốc sắc thiên hương nhưng là vẫn là có chút tư sắc nếu là hắn đi rồi đối mặt nàng sẽ là cái dạng gì cực khổ nhật tử A. An Hiểu nghe thấy tiểu lý lời này trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn thế nhưng còn sẽ đi quan tâm người khác tuy rằng chỉ là hắn thê tử An Hiểu bỗng nhiên cảm thấy có lẽ nàng cái này trừng phạt nên biến hóa một chút. Ta sẽ không muốn ngươi tay, nhưng là ngươi vẫn cứ phải vì chính ngươi làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, hiện tại tại đây bên ngoài ta tạm thời sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng là ta hy vọng ngươi tốt nhất phối hợp bằng không, ngươi là biết chúng ta tính tình, nếu ngươi biết sai hối cải, nói không chừng cuối cùng trừng phạt cũng sẽ trở nên càng nhẹ, đương nhiên, này đó toàn bộ đều là xem ngươi. An Hiểu nói, nàng phía trước thật là tưởng chém đứt hai tay của hắn, nhưng là hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy ở chỗ này xử lý không phải cái hảo phương pháp. Có lẽ có thể thay đổi biện pháp trừng phạt như cũ là sẽ không nhẹ. Thật vậy chăng? Đội trưởng thật là cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi. tiểu lý nghe thấy được an hiểu lời này càng thêm là hỷ cực mà khóc kia nước mắt giống như là không cần tiền dường như lại lần nữa chảy xuống dưới. Vốn dĩ tưởng hàn phải chết không thể nghi ngờ nhưng là hiện tại lại có chuyện cơ tuy rằng là có trừng phạt nhưng là sẽ không phế đi đôi tay có cái này nhận chi sau hắn trong lòng cũng là thực kích động. Trời đã sáng. Trần Kinh từ một cái cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, bên ngoài tuy rằng còn có tang thi, nhưng là đã không phải rất nhiều. Như là trải qua cả đêm lăn lộn, này đó tang thi không biết vì cái gì lại rời đi. Tuy rằng bọn họ có chút nghi hoặc nhưng vẫn là tay mắt lanh lẹ lao ra đi. Mọi người một bên giải quyết chặn đường các tang thi, một bên trở về đi. Nhiệm vụ lần này tóm lại hoàn thành cũng không tệ lắm, trừ bỏ ngoài ý muốn hy sinh vài người sau. Nhưng là lương thực bọn họ là tìm được rồi, này đó lương thực đã là đủ bọn họ toàn bộ căn cứ ăn thượng một hai tháng. Hơn nữa lúc này đây đội ngũ, lui tới tâm tình đều là có biến hóa. Này biến hóa lớn nhất, không gì hơn tiểu lý, còn lại người nhiều ít trong lòng cũng là có chút cảm xúc. Không nghĩ tới này đó tăng thi thế nhưng sẽ rời đi ta còn tưởng rằng bọn họ muốn ở chỗ này thủ chúng ta mấy ngày đâu. Đường đường một đao lại lần nữa chém rớt một cái tăng thi đầu sau trên mặt cũng là lộ ra một tia ý cười. Có thể ra tới, đã là may mắn. Ngày hôm qua này một mảnh toàn bộ đều là tang thi kia số lượng đều không thua gì bọn họ trước hai ngày căn cứ như vậy nhiều tang thi. Ngẫm lại thật đúng là chính là kinh tâm động phách à. Người nói điểm cắt lợi lời nói, bọn họ đi rồi còn không hảo a nếu là không đi chúng ta liền còn muốn cùng những cái đó các tang thi ngủ cái mấy ngày mấy đêm. Hồng thất nói, nhớ tới gần nhất tang thi giống như đều là kết bè kết đội hoạt động ha, phía trước trong căn cứ mặt như vậy nhiều tang thi là có thể có lý do giải thích là bởi vì bọn họ cùng khôi giáp quân đại chiến thời điểm hấp dẫn lại đây. Nhưng là này kho lương bên ngoài tang thi đại quân lại là sao lại thế này đâu. Cái này bọn họ cũng là không thể nào biết được ít nhất an hiểu bọn họ đều là không biết. Đi đến xa mạc mảnh đất An Hiểu nhìn thoáng qua những cái đó hạt cát thượng dấu chân, rậm rạp, hỗn độn bất kham, nhưng là giống như lại là lại có chút quy luật. Liền ở nàng muốn nghiên cứu lập tức thời điểm, một trận gió lại đây, này đó dấu chân đều bị bao phủ. chương 54 sát hồi, mọi người cũng là nhanh chóng một đường liền sát trở về ly căn cứ cách đó không xa. Hồng thất người nói, nơi này như thế nào sẽ có tang thi? Ly căn cứ một ngàn nhiều mễ chỗ thời điểm, mọi người phát hiện một ít thư thớt các tang thi. Bọn họ cũng là một bên giải quyết một bên tò mò. Này trung gian một đoạn đều không có phát hiện cái gì tang thi, nơi này như thế nào lại bắt đầu lại tang thi. Từ đâu tới đây, ta cũng không biết này đó tang thi lại không phải ta chịu hoán tới. Hồng thất cũng là không có đầu mối còn không phải là một ít tang thi sao. Này đó địa phương nơi nơi đều có tang thi, đây cũng là một kiện thực bình thường sự tình cần thiết như vậy kỳ quái sao. Hồng thất lời này làm tốt một chút người đều cảm giác được vô ngữ. Bọn họ cũng đều biết này đó tang thi không phải bọn họ làm ra, nhưng là này hồng thất cũng là cái gì đều không có tưởng liền bắt đầu hồ khẩu nói chuyện cũng không sợ bị sặc từ đâu. Bất quá, lời này ở an hiểu lỗ tay, lại là có khác hỏi. Không phải hắn chịu hoán tới kia có thể hay không là người khác chịu hoán tới đâu. An hiểu nhìn những cái đó tang thi cùng với phía trước cái kia dấu chân, làm làm phỏng đoán, nhưng là cũng như cũ là không có đầu mối. Chuyện này hảo phức tạp, hoặc là nói là nơi này cũng là có cao dài tang thi. Này đó đều là không thể tránh tránh cho. Mọi người ở đây chuẩn bị né tránh này đó tang thi, đường vòng sẽ căn cứ thời điểm, lại bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn động ở. Ai có thể nói cho bọn họ trước mắt đây là có chuyện gì? Phía trước bọn họ căn cứ giống như cao quý lâu đài giống nhau sừng sững ở sa mạc trung ương, nhưng là căn cứ quanh thân những cái đó các tang thi là chuyện như thế nào? Đừng nói lại là tang thi đột kích nhiều như vậy, tang thi ngẫu nhiên đều chặn đường đi, ngươi muội còn như thế nào có thể trở lại trong căn cứ mặt đi? Đội trưởng, ngài nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lục ngôn nhìn phía trước kia vô số tang thi cùng với bọn họ sau lưng những cái đó thưa thớt các tang thi cũng đều ở hướng bọn họ cái này phương hướng đi tới. Bọn họ đây là mới vừa thoát đi ra hang hổ, lại vào ổ sói A. Này trời cao cũng quá mẹ nó hố cha đi. Đây là lục ngôn lúc này nhất muốn mắng ra tới nói. Bọn họ hôm nay thiên đều là ở cùng các tang thi giao tiếp. Này tuy rằng là không có gặp được cao dài tang thi, nhưng là tục ngữ đều nói ba anh thợ dày còn hơn một gia cắt lượng ba cái tiểu tang thi tương đương một cái đại boss. Hiện tại nhưng không ngừng ba cái tang thi ít nhất cũng là có kia ba trăm vạn cái tang thi nói cho hắn, này muốn như thế nào trốn trở về. An Hiểu cũng là bất đắc dĩ, nhiều như vậy Tang Thi, liền tính nàng là dùng tinh thần lực đối phó, kia cũng là gần chỉ có thể đối phó như vậy mấy chục vãn chỉ, hơn nữa vẫn là lớn nhất năng lực, nếu là dùng, chỉ sợ muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng nói không chừng sẽ khôi phục. Nếu không chúng ta hiện tại lui về đi." An Hiểu nói, này phía sau tuy rằng cũng có Tang Thi, nhưng là này Tang Thi vẫn là không có phía trước nhiều. Nếu là lui ra, nói không chừng còn có thể có cơ hội trở về. Nhưng là bọn họ biết, như vậy một mũi đi tới, sợ là không có đường sống. Đội trưởng ta xem chúng ta lui không quay về. Liền ở An Hiểu nói xong câu đó thời điểm, này Trần kình cũng là lập tức liền quay đầu chính là thấy cũng là rậm rạp tang thi. Hắn bỗng nhiên có cái cảm giác này liền như là một vòng tròn bộ giống nhau. Giống như là có người cố ý, biết bọn họ sẽ đi vào tới, sau đó ở chạy nhanh đem các tang thi sai xử đến bọn họ phía sau tới, bọn họ hiện tại chính là ở bị không biết là ai bao sùi cảo. Bọn họ giống như là nhân thịt giống nhau, bị những cái đó các tang thi gắt gao vây quanh ở bên trong. Đây cũng là đi tới không được lui về phía sau không được. Đã không có lồ có thể đi rồi. Này so tối hôm qua cái kia tình cảnh còn muốn khó khăn ít nhất tối hôm qua đó là có cái kho lương có thể chống cự lại, chính là hiện tại cũng chính là chỉ có thể tìm chết sao. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 164, ta không hào, An Hiểu đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, liền ở trong nháy mắt An Hiểu trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo mây đen còn mang theo nhè nhẹ tia chớp.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 Phía trước trước mặt ngoại nhân không nghĩ lưu nước mắt chính là ở cái này trong phòng, có thể cảm giác được mâm mi hương vị, cái loại này ấm áp cảm giác làm hắn trong nháy mắt liền chịu không nổi. Nước mắt cũng là ngăn không được liền đi xuống lưu, nguyên kiều cảnh là một cái kính khóc căn bản là không để ý tới Lam Văn. Hiện tại hắn là chán ghét Lam Văn, nếu lúc ấy không phải Lam Văn ngăn lại hắn, hắn sao có thể liền mâm mi cuối cùng một mặt đều không có thấy đâu. mâm mi, đời này cũng là không thấy được.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 Đột nhiên đứng lên, đem lam văn dùng sức đẩy. Lam văn cũng là thực không khéo đã bị đẩy ngã. Nàng hốc mắt cũng là chứa đầy nước mắt im là ngạnh sinh sinh không có chảy ra. Chỉ là kia mắt to thực quỷ khuất nhìn nguyên kiều cảnh. Nếu là ngày thường, nguyên kiều cảnh hiện tại là khẳng định sẽ đi đỡ nàng lên, sau đó an ủi an ủi xin lỗi. Nhưng là hiện tại, hắn thực tức giận, hắn trong lòng cũng là rất khổ sở, hắn liền cảm thấy không có bất luận cái gì một người có thể thể hội hắn hiện tại tâm tình khó chịu đã chết. Hơn nữa cái này Lam Văn vẫn là không có nói cho hắn mami rời đi tin tức cái này làm cho hắn như thế nào có thể không tức giận. Ta nói cho ngươi, người tốt nhất cho ta rời đi ta không bao giờ muốn cùng ngươi chơi. Nguyên kiều cảnh nước mắt vẫn là ở ra bên ngoài mạo, ngăn đều ngăn không được. Hắn dùng tay áo lo một phen, nhưng là cảm giác nước mắt là càng mạt càng nhiều trong lòng cũng là càng ngày càng khó quá. Lam Văn thấy nguyên kiều cảnh như vậy cứ tuyệt đuổi nàng đi cũng là ủy khuất đứng lên.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 Ta không quá bằng lòng gặp ngươi, An Hiểu nói, nàng nói chính là lời nói thật hiện tại chính là ở tang thi trong đàn, hơn nữa cái này mẹ tô dĩnh hiện tại còn ăn mặc màu trắng váy, nhìn có chút giống Sadako, nàng nhưng nhớ rõ nữ nhân này chính là thích màu đỏ váy, hơn nữa vẫn là thích Nguyên Khải, sẽ không lần này tìm tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì tới tìm Nguyên Khải đi. Ha ha a mẹ tô dĩnh bỗng nhiên cười, sau đó đi phía trước đi rồi hai bước.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 An Hiểu bên miệng lộ ra một mặt cười nhạo, nàng liền biết nữ nhân này là sẽ không bỏ được thương tổn Nguyên Khải. Đúng lúc này, Nguyên Khải cũng là chạy nhanh liền đem những cái đó đầu lâu cấp nhất kiếm đâm thùng, chỉ thấy những cái đó đầu lâu nháy mắt liền biến thành bột phấn, sau đó lại lần nữa động lại thành đầu lâu. Hơn nữa số lượng cũng là càng thêm nhiều, giống như là một cái biến thành hai cái giống nhau. Ở nhìn thấy một màn này thời điểm, An Hiểu trong lòng nháy mắt khơi dậy ngàn tầng bọt sóng. Này mẹ tô dĩnh là học tập thứ gì, thế nhưng là như vậy tàn nhẫn, ha ha ha ha ta nói cho người an hiểu, các người đối ta ta luôn là sẽ toàn bộ đòi lại tới. Lời nói vừa ra, mẹ tô dĩnh liền nháy mắt cấp biến mất Những cái đó đầu lâu hiện tại cũng là hoàn toàn vây quanh an hiểu cùng nguyên khải hai người, những cái đó đầu lâu khôi phục tốc độ là cực nhanh không trong chốc lát chỉ thấy này đó đầu lâu nhiều đem hai người toàn bộ đều vây đi lên.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 Nhìn này đó lớn lớn bé bé miệng vết thương An Hiểu quả thực là tâm loạn như ma. Trong lòng cũng là đau đau, không nghĩ tới này thời điểm mấu chốt lại là Nguyên Khải cứu nàng. Ta còn hào, Nguyên Khải nói, sau đó hơi hơi mỉm cười. Nhưng là giây tiếp theo, Nguyên Khải trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu. Toàn bộ đều là ám hắc sắc, An Hiểu nháy mắt sốt ruột, toàn bộ chạy tới bên cạnh giếng, múc một chén nước, sau đó trốn thoát trở về. Nhìn kia chén nước An Hiểu vẫn là ở nghi hoặc này rốt cuộc muốn hay không pha loãng đâu. Dối giắm một chút lúc sau An Hiểu khẽ cắn môi, vẫn là không có pha loãng liền đút cho Nguyên Khải. Khụ khụ, không bao lâu, này Nguyên Khải liền đột nhiên ho khan lên. An Hiểu nhìn trên tay hắn biến hóa, những cái đỏ ấn ký cũng là thực mau liền biến mất. Ngay cả cổ hắn chỗ cũng là tiêu một ít, người không chết liền hào. An Hiểu đột nhiên ôm lấy Nguyên Khải, vừa mới nàng thật là muốn hù chết.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 ngươi đi ra ngoài ta chính mình xuyên, An Hiểu đều sắp thẹn quá thành giận, này Nguyên Khải thật là quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, Nguyên Khải rất là quy quy cụ cụ liền đi ra ngoài, chính là An Hiểu thấy kia kiện siêu đoàn váy liền áo sau, khóe mắt chiều trừ, trừ. Thứ này trong lòng chính là một cái sắc quỷ, An Hiểu quyết đoán sốc lên chăn đi tù quần áo làm lại tìm một kiện hơi dài váy mặc vào cập đầu gối.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 Nhìn trước mặt những cái đó tang thi cũng chỉ có rất ít một bộ phận còn không muốn sống hướng trong căn cứ mặt đi, nhiều lắm chỉ có chăm tới chỉ. Nhưng là trên mặt đất nằm tang thi nhưng chính là không ít đi đến chỗ nào đều cảm thấy nơi nào là một đống sơn dường như. Hiểu hiểu, liền chuẩn bị như vậy trở về liệt, Nguyên Khải một phen kéo lại an hiểu tay, hắn loáng thoáng cảm giác được căn cứ người hiện tại ở dùng cung nỏ linh tinh sát tang thi đâu.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 Sau đó Nguyên Khải liền vẻ mặt không gợn sóng thu hồi tay trái, cái gì ra không có phát sinh dường như cùng An Hiểu hướng căn cứ trước mặt đi. Liền thừa cái chăm tới mễ, này Nguyên Khải là đột nhiên cảm giác trước mặt có từng đợt sắc bén phong quát tới. Này vừa thấy chính là vài mũi tên thì hướng bọn họ bay tới. Lúc này chính là không cần nói cũng biết, hắn nói sự tình quả nhiên là chúng, trong nháy mắt An Hiểu sắc mặt liền khó coi cực kỳ. Này không phải trói lọi đánh nàng mặt sao. Phía trước mới cùng Nguyên Khải bảo đảm sẽ không có như vậy thì ba người tồn tại. Chính là hiện tại xem ra, như vậy thì ba người thật đúng là không ý ta. Nguyên Khải ôm An Hiểu, ở tang thi trong đàn xoay mấy cái vòng, những cái đó mũi tên toàn bộ đều bắn vào bọn họ quanh thân những cái đó tang thi trong óc. Này hai người bọn họ cũng coi như là an toàn. Chính là liền tại đây Nguyên Khải mang theo An Hiểu chuẩn bị trở về thời điểm, lại có một loạt mũi tên bay lại đây.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 Nguyên Kiều Cảnh lập tức liền ghé vào An Hiểu trên vai, khóc nức nở lên. mami đã trở lại, hắn không phải một người đâu. Nhưng là giống như Lam Văn có phải hay không về sau không bao giờ sẽ phản ứng hắn. Hắn đem nàng đều cưỡng chế di rời. Ngoan, đừng khóc a. Nghe thấy tiếng khóc An Hiểu trong lòng đau xót này vừa khóc quả thực là muốn đem nàng tâm nhi đều phải hòa tan. Nàng bỗng nhiên minh bạch cái này tiểu hải nhi đối nàng cảm tình là cỡ nào thâm.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 Một lát sau, liền ở rằng có thời điểm cái này nam bỗng nhiên nói. Ánh mắt kia đều là cười nhạo cùng khinh bỉ. Nhiệm phổ nghe thấy lời này, tức khắc sinh khí, lấy quá trên tường roi liền chuẩn bị trù đi lên, lại bị an hiểu cấp ngừng. Nhà A, nhưng thật ra còn có vài phần cốt khí A trăng giống như là cỡ nào thanh cao có tiết tháo người giống nhau, thực tế đâu. Còn không phải ở cùng nhất bang đám ô hợp nhóm làm cầu thả việc.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 Hắn cũng cảm giác được trong đội ngũ bu có chút thời điểm kỳ quái hành động, lúc ấy không có phát hiện, cảm thấy không có gì hào kỳ quái, chính là hiện tại nhớ tới, thật đúng là chính là có vấn đề. An hiểu thấy hắn ánh mắt, con người cũng nhiễm một tia ý cười. Lần trước chúng ta người chính là ở thành phố C viện nghiên cứu tìm được rồi một ít tư liệu, đúng là thuyết minh những cái đó nghiên cứu tiền căn hậu quả, ta tưởng các ngươi lão đại liền không có cho các ngươi đi thành phố C đi tìm sao.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 Tới rồi An Hiểu bên người khi còn nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn bốn phía, sau đó khuôn mặt nhỏ thượng treo lên mất mát biểu tình. Văn, văn văn người tới tìm tì tì có chuyện gì sao? An Hiểu cười sờ sờ Lam Văn, cái này nữ hải nhi cũng là nghe đáng yêu, khuôn mặt có chút thịt sờ lên xúc cảm cũng sẽ không tồi. Bất quá, cũng không biết vì cái gì nàng thoạt nhìn không phải rất cao hứng đâu. Tì tì, người biết nguyên kiều cảnh ở nơi nào sao? Lam Văn đột nhiên hỏi nói, nàng ngẩng đầu nhìn An Hiểu đôi mắt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 Chẳng lẽ là nàng lạc đơn vị sao? Làm văn nghe An Hiểu nói sau trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng. Đỏ bừng táp là chọc người chiều mến. Đội trưởng lúc này cửa lại xuất hiện hai cái người. An Hiểu nghe tiếng ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ đứng yên ở cửa. Cái kia nam chính là tiểu lý. Đến nỗi nữ An Hiểu phỏng đoán, hẳn là hắn lão bà đi. Lớn lên thật là man không tồi. Ở bình thường nữ nhân đôi đã xem như một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Các ngươi đây là.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 Nguyên Khải lại cùng An Hiểu cọ tới cọ lui một hồi lâu lúc sau mới bắt đầu nói chính sự. Ta thấy kia tiểu lý đi tìm đường đường, ngươi làm hắn đi. Nguyên Khải ôm An Hiểu, hai người lặng lặng ngồi ở trên sofa. Nhưng là Nguyên Khải tay như cũ là không thành thật ở An Hiểu trên người khắp nơi ru tàu. An Hiểu gật gật đầu. Đúng vậy.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 Nhưng là này một tháng qua An Hiểu mọi người trong nhà vẫn là không có đã đến, phía trước bọn họ là xác định bọn họ đều nghe được chỉ cần là căn cứ cơ hồ đều là có thể biết tin tức này, Z thị thành phố S thành phố Y từ từ Người suy nghĩ cái gì? Phòng khách trên sofa An Hiểu loáng thoáng lại có muốn ngủ su thế? Lúc này Nguyên Khải mới từ bên ngoài trở về liền thấy một màn này.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 Nguyên Khải không thuận theo không buông tha nói, hắn đối với nàng thân mình thật là muốn ngừng mà không được. Bất quá gần nhất xem nàng bộ dáng cũng chính là có cái 10 ngày qua không có đã làm, hắn thật là đều phải nghẹn đã chết. Không cần, An Hiểu nói liền lại lần nữa chụp một cái tát Nguyên Khải kia không thành thật tay. Đội trưởng Trần Kình bọn họ đã trở lại, lúc này một người vọt tiến vào mà ở hắn tiến vào hết sức Nguyên Khải cũng là nháy mắt liền bắt tay từ An Hiểu bên trong quần áo rút ra tới. Tốc độ này, so hồ phi dị năng còn muốn mau thượng vài phần. Hơn nữa sắc mặt của hắn như cũ là nhàn nhạt, nhạt hoàn toàn nhìn không ra tới cái gì sơ hở. Đây đều là luyện ra. Trần kình nghe thấy hồ phi lời này, An Hiểu nháy mắt liền có tinh thần, lập tức liền đứng lên. Đội trưởng, chúng ta đã trở lại. Liền ở An Hiểu muốn đi ra ngoài xem bọn họ thời điểm, chi gian Trần kình đã là đã trở lại. Hơn nữa phía sau còn đi theo một ít người. Miệu Yến, người đã về rồi.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 Cuối cùng, Miêu Yến nhìn kia phía sau sáu bảy chục khẩu người ta nói nói. Vốn là có 100 nhiều người, nhưng là này dọc theo đường đi kia cũng là nguy hiểm thật mạnh tổn thất gần 40 người. Hành này một đường đi tới ăn rất nhiều khổ đi, Đường Đường, làm nhà ăn làm chút ăn ngon. An hiểu nói khiến cho Đường Đường đi tiếp đón nhà ăn. Hôm nay thật cao hứng, miêu Yến mang đến những người đó, có mấy cái dị năng giả, cũng không tệ lắm, nàng phía trước giới thiệu cái kia hoàng vĩ cũng là một nhân tài thế nhưng là băng hệ thanh giai, miêu Yến tự thân cũng là thủy hệ lục dai, còn có cái kia lý tịnh là thổ hệ hoàng dai, cái kia lâm vi cũng là mộc hệ hoàng dai, không tồi, này thổ hệ cùng mộc hệ cùng với băng hệ thủy hệ đều là căn cứ tạp vụ sở khuyết thiếu.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 Kia trên mặt ngược lại là tình cảnh bi thảm, hiểu hiểu, làm sao vậy? Nguyên Khải theo sau khi ra ngoài, chi gian an hiểu ở bên ngoài nôn khan một lát sau, rốt cuộc là đình chỉ. Nàng cảm thấy chính mình dạ dày bên trong khó chịu đã chết này gần nhất là chuyện như thế nào, căn bản là không thể gặp thịt dường như. Bất quá trong giây lát an hiểu như là nghĩ tới cái gì. Sau đó có chút ngơ ngác nhìn Nguyên Khải, chỉ thấy hắn cũng là có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng là có chút vui sướng, nhưng là càng nhiều lại là lo lắng. Hiểu hiểu, chúng ta, Nguyên Khải bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào lời nói, hắn trong lòng minh bạch hiểu hiểu này phản ứng thực rõ ràng, nàng mang thai. Tuy rằng có một loại làm cha vui sướng, nhưng là theo nhau mà đến chính là có chút tiếc hận cùng với không biết làm sao. Ta biết là chuyện như thế nào, móc lửng, an hiểu nói, nàng cùng Nguyên Khải làm khi không có sự phòng. Nhưng là phía trước hai người đều là không có muốn đánh, nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này mang thai, này sao lại có thể đâu. Hiện tại bất luận là thời cơ, vẫn là gì đó, tóm lại đều là không thể mang thai. Nguyên Khải Minh Bạch mang thai kết cục là cái gì cùng Lý Đa Mỹ kết cục giống nhau sao? Không có khả năng, hắn là sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Đứa nhỏ này, chúng ta từ bỏ đi. Nửa hướng, Nguyên Khải rốt cuộc là nói ra câu nói kia. Những lời này vẫn luôn.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 An Hiểu một hồi về đến nhà, liền thấy Nguyên Kiều Cảnh cùng Lam Văn ở trên sofa chơi, hắn ở vừa nhìn thấy An Hiểu trở về thời điểm, lập tức chu lên cái miệng nhỏ, làm nỗng nói. An Hiểu nhìn nhìn Nguyên Kiều Cảnh, sờ sờ hắn kia lông xù xù đầu tóc trên mặt tràn đầy ý cười chính là lại chưa đạt tới đáy mắt. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, sờ sờ bụng nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Người không phải đi mặc a di ra sao, nơi nào còn tưởng khởi cái này ra nha.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 Hắn còn không có tới kịp làm rõ ràng đây là cái cái gì trạng hướng đâu. Mami hôm nay là mệt mỏi, nói nữa, ba so nhưng luyến tiếp nói nhà ta bảo bối nhi a ngoan, ba so đi lên nhìn xem mami, người liền trước cùng văn văn cùng nhau chơi một lát a Nguyên Khải nói, ở nguyên kiều cảnh trên má lưu lại một hôn. Ở nhìn thấy nguyên kiều cảnh có chút không muốn gật gật đầu sau, xông lên lâu. Vào bọn họ phòng ngủ, hắn thấy chính là an hiểu một người nằm ở trên giường lớn.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 Một cái sống sờ sờ hài tử là nàng trong bụng một miếng thịt nếu là nói cầm đi liền cầm đi ai cũng hạ không được cái này tay, huống chi, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, bọn họ căn cứ này, cũng chỉ có như vậy mấy cái cũng không chuyên nghiệp hộ sĩ thủ, muốn làm phẫu thuật chỉ sở cũng là không được. Thực hiển nhiên, này An Hiểu hoàn toàn là quên mất này Nguyên Khải trước kia công tác. Nặng nề dầu dĩ, bất chi bất xác chung An Hiểu thế nhưng lại lần nữa đã ngủ. Nguyên Khải cũng không hảo đánh thức nàng, chỉ có thể xuống lâu.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 Bọn họ có sự cũng là không đủ dùng, huống hồ liền tính là ăn dược, những người này bệnh tình cũng không có được đến chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng, mắt thấy trong căn cứ mặt liền có mấy người muốn chịu không nổi hơi thở thoi thóp thời điểm, này mặc xa cũng cuối cùng là tìm tới An Hiểu. Nghe thấy lời này, An Hiểu tức khắc kinh hãi, nàng lo lắng, vẫn là đã xảy ra, còn không có tìm được dược sao.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 Mặc xa thờ dài, cái này đội trưởng bọn họ đều là rất bội phục, nhưng là giống như gần nhất mấy ngày đều không có cái gì tin tức giống như là lặn xuống nước giống nhau, nhưng là này một có việc quả nhiên vẫn là tìm được nàng. An hiểu trầm mặc một hồi, nàng hai ngày cũng là không có gì tâm tình, này trong đầu mỗi ngày tưởng đều là trong bụng hài từ sự tình, này tự nhiên cũng là quên chú ý căn cứ đại sự.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 Liền ở An Hiểu chuẩn bị hỏi nàng sự tình thời điểm, một cái mang theo khẩu trang nữ nhân lại đây, đối Mạc Sa nói xong sau liền chạy về đi cùng một cái khác mang khẩu trang nam nhân đẩy một cái thi thể đi rồi. Mạc Sa hiện tại biểu tình rõ ràng là có chút chua sót, An Hiểu nhìn trong lòng cũng minh bạch vài phần. Xem ra hào chút sự tình đều là không chịu khống chế. Lúc này, cái kia nằm nơi tay xe đầy thượng thi thể bỗng nhiên ngồi dậy An Hiểu nhìn lại kia thi thể rõ ràng đã là biến thành một cái tang thi.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 mà đường đường ở an bài hảo bọn họ chỗ ở lúc sau, này Miệu Yến cũng quả nhiên là nhận được tin tức đuổi lại đây. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdocchuyen.com